Sẽ không, chiều nay hai tiết khóa là tiếng Anh khóa, cao trung nội dung, đại bộ phận ta đều tự học qua, ngẫu nhiên một hai tiết khóa không thượng, không quan hệ. Ngu kiểu tự tin nói, lại không phải trường kỳ không đi học, chỉ là ngẫu nhiên, cũng không quan trọng, nàng thấy Trần Lao Sư tự hồ muốn càng thêm tức giận, vội bổ sung nói, chờ ta kiếm đủ tiền mua di động, liền sẽ không trốn học. Lao Sư, đến lúc đó ngươi xem ta điểm liền biết ta có hay không nói dối. Trần Lao Sư lại lần nữa bị khí cười, nói. Nói cách khác ngươi còn muốn trốn học. Phúc, Lục Dục không nhịn cười ra tới. Trần Lao Sư chừng hắn, còn chưa tới ngươi, ngươi cho ta chờ. Lục Dục lắc đầu nói, này lấy cơ quá vụ về, hiện tại ai còn không cái gì động a. Ngu kiểu liếc mắt nhìn hắn, nói, ta không có di động, nếu Lao Sư không tin, chính là làm ta mụ mụ lại đây giải thích, ta đăng ký phiên dịch trang web thân phận chứng đều là dùng ta mẹ nó. Lục Dục không nói, trên mặt nhiều mặt khác cảm xúc, hắn khẽ meo meo đánh giá một chút Ngu Kiểu. Ngay từ đầu ấn tượng chính là một cái rất xinh đẹp nữ hài, chính là tính tình giá điểm, nhưng hiện tại xem, lại cảm thấy có chút không giống nhau. Bọn họ này nhóm người là chưa bao giờ vì tiền tài nhọc lòng quá, di động có thể một cái tuần đổi một lần cũng chưa quan hệ, cư nhiên thật đúng là có người không có tiền mua di động. Vấn đề là ở cái này tuổi, cũng đã bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền, biện pháp này vẫn là phiên dịch. Đột nhiên, lục dục đối nàng địch ý thiếu rất nhiều, thậm chí nhiều một loại chính mình đều nói không rõ đau lòng. Trần lão sư thật không có hoài nghi cái này, nghe nàng giải thích xong, cũng ngẩn giận, bất quá vẫn là cảnh giác nhìn nhìn Lục Dục cùng Ngu Kiều hai người, hỏi: "Vậy các ngươi hai vì cái gì sẽ ở cửa đùa giỡn?" Ngu Kiều vừa muốn nói chuyện, Lục Dục giành trước một bước nói: "Là ta sai, nàng một cái cả ngày bị lão sư khích lệ học sinh tử vong ra tới, ta liền tưởng trêu đùa nàng, nói muốn cùng ngươi cáo trạng, sau đó nàng không để ý tới ta, làm ta né mặt mũi, cho nên nhịn không được động thủ." Trần lão sư nghe xong, Mới vừa tiêu khí lập tức đi lên, trực tiếp đem trong tay báo chí cuốn thành một đoàn đưa bọn họ ba cái một người đánh một chút, các ngươi ba cái tiền đồ cư nhiên thật sự khi dễ nữ hải tử. Ngu kiểu xem qua đi, vừa lúc thấy lục dục bọn họ ba người nhẹ răng trận mắt tắc quái. Nàng không lên tiếng, dù sao sự tình vốn dĩ chính là như vậy, bất quá có thể nháo thành kia phó cảnh tượng cũng là có tiền đề. Tiền đề là ngu kiểu đã từng đem hắn quá vài quan ngã. Không nghĩ tới lục dục cũng là có một ít quyền cước công phu đấy. Trần Lao Sư lại huấn bọn họ vài câu, chuyện này như vậy tính, Trần Lao Sư cũng không tính toán truy cứu bọn họ, bất quá vẫn là đối ngu kiểu tận tình khuyên bảo nói, mua cái ngàn đem khối di động là đủ rồi, không cần luôn làm phiên lịch, dễ dàng chậm chế học tập, học sinh thời đại quan trọng nhất vẫn là học tập, chờ ngươi về sau vào xã hội, muốn học tập cũng chưa thời gian. Ngu kiểu cũng ngoan ngoắn nhất nhất gật đầu đồng ý, nhìn thời gian không sai biệt lắm, mới làm nàng rời đi. Ngu kiểu mới vừa vừa ra đi. Liên phát hiện lục dục đang đứng ở văn phòng bên cạnh, mặt khác hai người đã không thấy, hắn có chút xấu hổ gọi lại ngu kiểu, nói, huy. Ngu kiểu tiếp tục cũng không quay đầu lại đi. Lục dục không có biện pháp, chỉ có thể chạy hai bước, lúc này mới nói, ngu kiểu. Ngu kiểu đứng lại, nhưng người hơi hơi ngửa đầu xem hắn, thân cao còn rất cao, mãi mãi hôi màu tóc thiếu niên ngũ quan thanh tuyển, không kiệt mặt mày mang theo thiếu niên đặc có thanh xuân cùng trưng dương. Hắn gương mặt hiện ra một mả tường đỏ, có chút mất tự nhiên nói, vong sự. Thực xin lỗi. Đối phương đều xin lỗi, cũng không có gì thâm kiểu đại hận. Ngu kiểu cũng không nghĩ truy cứu, vì thế trở về một cái tiêu chuẩn câu thức, không quan hệ. Sau đó liền rời đi. Lục dục ngơ ngác nhìn nàng bóng dáng, cười một chút, lại đuổi theo cùng nàng xong vai. Nói, ngày đó ngươi quăng ngạ ta, ngươi cũng phải xin lỗi a. Ngu kiểu nói, ngày đó là ngươi ra tay trước, cho nên ta mới ra tay, không cần xin lỗi. Hành, vậy ngươi muốn mua cái gì dạng di động? Ta ta có nhận thức người, có thể cho ngươi tiện nghi một chút. Lục Dục tiếp tục hỏi. Ngu Kiều lắc đầu nói, không cần, phiền toái nhường một chút, con đường. Lục Dục. Hắn bất mãn điếu môi, lại không có gì vãng bị Ngu Kiều làm lơ liền khí ngứa răng cảm giác. Chuyện này, Ngu Kiều không nói, Lao sư không nói, ba người kia khẳng định sẽ không nơi nơi loạn truyền. Ngu Kiều cho rằng cứ như vậy bình ổn. Kết quả ngày hôm sau đương nàng đi vào trường học, Trương Diệu trước tiên bái lại đây nhỏ giọng hỏi. Ngươi có phải hay không ở cùng lục dục yêu đương? Phần 45 Ngu kiểu hết trô nói rồi trong chốc lát, lát đầu phủ nhận nói, không có, ngươi nơi nào nghe tới? Mọi người đều tại như vậy nói à, các ngươi ngày hôm qua đi vong hẹn họ bị lao ban bắt được, thật nhiều người đều thấy đâu. Trương Diệu đương nhiên nói, xem ra ngày hôm qua sự tất cả mọi người đã biết. Ta đi vong là có chuyện, hơn nữa ta đi trước, mà bọn họ ở ta phải đi thời điểm mới tiến vào, sau đó chúng ta bốn người, nhớ kỹ, là bốn người cùng nhau bị lao ban bắt được. Ngu kiều một chữ một chữ nói, còn cấp hoa trọng điểm, sau đó vô vô nàng đầu, nói, có thể làm người ta thích, học tập thành tích cần thiết so với ta hảo, cho nên đừng bắt quái ta. Bọn họ ban 40 cái học sinh, trong đó hơn 30 cái là đều là niên cấp tiền tam mời khách quen, dư lại mấy cái chính là đi cửa sau tiến bảo. Đi cửa sau gia trưởng đều nghĩ làm nhà mình hài tử cùng đệ tử tốt cùng nhau, không chuẩn cũng có thể biến hảo, nhưng có cái này tư bản làm hiệu trưởng đồng ý. Rất ít. Cơ bản không phải quý chính là phú. Trương Diệu cả kinh cái miệng nhỏ đều khẽ nhết, theo bản năng truy vấn, chính là hắn lớn lên như vậy đẹp, người đều không thích. Ngu kiểu cười, Trương Diệu bị này tươi cười làm cho choáng váng thời điểm, nàng nói, thân, nỗ lực học tập, về sau có tiền, muốn nhiều ít đẹp, một câu sự. Trương Diệu, người thiếu niên giá trị quan đều thực thuần khiết, đột nhiên bị ngu kiểu như vậy một câu, nàng mộng bức. Bất quá lúc này chuông đi học tiếng vang, nàng chỉ có thể chạy nhanh chạy đi. Tiếp theo, toàn bộ lớp ở một cái sớm tự học thời gian, đều đã biết ngu kiểu chỉ thích thành tích hảo. Đương cái này lời đồn truyền tới dựa vào cửa sổ ngồi lục dục bên này khi. Lục dục trong tay bút bi bị hắn không cẩn thận bẻ gãy, sắc mặt không tốt lắm, mà triệu hàm cười cười, cùng nàng ngồi cùng bàn nói, xem ra ban hoa thích chính là trần hạm. Bọn họ ban trần hạm này đây để nhất danh thành tích thi được nơi này, đến trước mắt vị trí còn không có trải qua lại lần nữa khảo thí bài tự. Lục dục sắc mặt càng không hảo trong tay bút bi thi thể còn ở bạch bạch bạch vang phía sau giang rủ cùng kỳ huyên lướt nhau đều cười trộm trần hạ ngu kiểu vẫn là nhận thức hắn cũng là lão sư điểm danh so nhiều người cùng ngu kiểu cách đến không xa tân lời đồn đại dâng lên tới thời điểm hắn vừa nhìn thấy ngu kiều liền thẹn thùng cúi đầu mỗi lần ngu kiều đều là cao trung về luyến ái sự tình đều là lén truyền truyền ngu kiều cũng không với ai liêu bác quái dần già mấy thứ này cũng truyền không đến nàng lỗ thai nàng như cũ mỗi ngày nghiêm túc nghe giảng bài Sau đó chịu thời gian đi làm phiên dịch kiếm tiền, ở đồng thời còn mỗi ngày chú ý cổ phiếu, khi nào nên vứt liền tìm Trần Lao Sư xin nghỉ, kỳ thật ngu kiểu rất sợ Trần Lao Sư tới một câu. Di động cho người, dùng di động của ta. Hoặc là, máy tính tại đây, dùng ta máy tính. Cũng may Trần Lão Sư cũng không có làm như vậy, hắn trong máy tính rất nhiều văn kiện, ngày thường xử lý sự tình, đăng nhập địa chỉ web đều thật cẩn thận, sợ vào virus, tự nhiên sẽ không dễ dàng mượn cấp ngu kiểu. Bất quá nàng xin nghỉ số lần cũng không nhiều lắm, cũng liền nhiều nhất một cái tuần một lần, còn đều là chọn thể dục khóa hoặc là tiếng anh khóa. Kiếm được tiền nàng đều đặt ở thị trường chứng khoán dùng để lợi lan lợi, không sai biệt lắm hơn phân nửa tháng thời gian, ngu kiểu nguyên bản 3.500 đã thành công biến thành hơn 2 vạn. Vì thế ở Nguyệt Khảo lúc sau, nàng mang theo hứa giang cùng đi mua hai bộ di động. Hứa giang di động đều là lão nhân cơ, 200 nhiều đồng tiền, dùng rất nhiều, nàng đối này phương tiện không thèm để ý chỉ là đương nữ nhi dùng chính mình kiếm tiền cho nàng mua đồ vật, Hứa Giang liền phá lệ kích động. Cùng ngay cả ngày, ngu Kiều đều có thể nghe thấy Hứa Giang cùng ngu Hoa khoe ra thanh âm. Nhao đến ngu Hoa đều nhịn không được buổi tối lại đây cùng ngu Kiều tâm sự, mị Kỵ danh rằng, không cần đem thời gian đều lãng phí ở cái này mặt trên, vẫn là học tập quan trọng nhất, ngẫu nhiên có thể chơi một chút gì đó, sau đó thử hỏi kiếm lời bao nhiêu tiền. Muốn hay không ba ba giúp đỡ một chút. Cuối cùng nói ba ba di động cũng có chút không dùng tốt. Ngu kiểu cười nửa ngày, ngày hôm sau liền cấp ngu hoa mang về tới một cái di động. Kỳ thật ngu hoa di động nguyên bản cũng là cái trí năng cơ, dùng cũng có hai năm, là không tốt lắm dùng, bất quá ngu kiểu phía trước nàng không chú ý tới. Vì thế người một nhà đều dùng tới di động mới, ngu ra cha mẹ mỗi ngày đều là vui tươi hớn hở. Mà ở ngắn ngủi cuối tuần lúc sau, tân một vòng, thứ tư cùng ngày, các lão sư liền đem nguyệt khảo thành tích dán ra tới. Đệ nhất danh, ngu kiểu, niên cấp xếp hạng, đệ nhất. Mọi người ở ngắn ngủi kinh ngạc sau mở mịn cho nhau nhìn xem, hỏi. Thiên A. Kia Ngu Kiều rốt cuộc thích ai? Chương 42. Nguyệt khảo thành tích ra tới sau, nhìn sở hữu khoa đều là đệ nhất Ngu Kiều. Các bạn học đều cảm giác được một loại bị học thần chi phối sợ hãi. Ngu Kiều trong nháy mắt Vinh đang sở hữu lao sư thích nhất đệ tử tốt bảo tọa. Mỗi cái lao sư tiến vào đều trước khích lệ một chút Ngu Kiều. Sau đó bắt đầu giảng bài thi, mà ngữ văn lao sư. Giảng bài thi thời điểm cũng không quên khen một chút ngu kiểu viết văn viết đến hảo, rất có chiều sâu, tầm mắt thức khoan, từ từ. Ngu kiểu yên lặng mà túi đầu tiếp thu này đó khích lệ, nàng đều sống lâu như vậy, tầm mắt tự nhiên khoan. Mà kia ở trong khoảng thời gian ngắn nhất lên một cổ nói nàng thích đã từng đệ nhất danh trần hạm lời đồn đãi cũng đã biến mất, ngu kiểu hoàn toàn rời khỏi hai tiếng trung tâm. Học sinh thời đại có đôi khi thực phức tạp, có đôi khi có thực đơn thuần, nàng thành đệ nhất, lớp học đồng học một đám đều không thế nào dám khai nàng vui đùa. Vì thế vốn dĩ liền không mấy cái bằng hữu ngu kiều liền càng thêm cô độc. Khai giảng khi, Trần lão sư liền nói quá, sẽ một tháng đổi một lần chỗ ngồi, nguyệt khảo lúc sau, chính là đổi chỗ ngồi, chỗ ngồi đệ nhất danh đặc quyền, ngu kiều có thể ưu tiên lựa chọn vị trí, chủ nhiệm lớp nói tuyệt đối tuần hoàn nàng ý nguyện. Những người khác tắc đem chính mình ý nguyện viết ở tờ giấy thượng, muốn ngồi nào hoặc là với ai ngồi đều có thể viết, đến nỗi đổi không đổi, chính là lão sư vấn đề vì thế lười đến chuyển nhà ngu kiều quyết định sớm định ra bất động đổi chỗ ngồi trước một ngày lục dục ở giang dụ cùng kỳ huyên suối dục hạ, đến văn phòng đi theo trần lão sư muốn ngồi ở ngu kiều bên người nay lục dục một ngày xem ngu kiều tám trăm biến hơn nữa đều không thế nào trốn học thậm chí có hảo hảo học tập sức mạnh kỳ huyên cùng giang dụ hai cái cách đến gần ai không biết tâm tư của hắn a lục dục là cái đơn vị liên quan khai giảng phía trước trần lão sư liền biết hiệu trưởng tự mình chào hỏi bởi vì trần lão sư mang hài tử rất có một bộ cũng thập phần phụ trách, cho nên hắn mới có thể đương cái này chủ nhiệm lớp. Lục Dục cùng mặt khác hai người kia lỗi thời đầu tóc, Trần lão sư cũng cũng không nói, bởi vì nói cũng vô dụng. Nhưng thấy Lục Dục chính mình lại đây tìm hắn đổi vị trí, vẫn là đổi đến một cái nữ hài bên cạnh, hắn phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Vì cái gì không đồng ý? Lục Dục không làm, banh khuôn mặt hỏi Trần lão sư. Trần lão sư cười tủm tỉm nói, ngươi lớn lên khá tốt, ta sợ ngươi đem cái này hạt giống tốt cấp dạy hư. Hắn luôn luôn thực thành thật. Chính là bởi vì điểm này, trước kia lớp học những cái đó thứ đầu cũng nghe hắn, bởi vì cảm thấy hắn thực nam nhân, cũng không quanh co lòng vòng tìm lấy cớ. Lần này cũng là giống nhau, Trần Lao Sư chỉ nói, ta sợ ngươi dạy hư ta xem trọng học sinh, cho nên không nghĩ cho các ngươi tiếp xúc. Lục dục ngược một đổ, lần đầu tiên cảm thấy chính mình lớn lên đẹp cũng không phải cái gì chuyện tốt, hắn mạnh miệng nói, ta nhưng mang không xấu nàng, ta chỉ là cảm thấy rất bội phục nàng, cũng tưởng hảo hảo học tập rốt cuộc gia đình nàng điều kiện không tốt. Như vậy tiểu liền phải chính mình kiếm tiền. Trần Lao Sư vẫn là hoài nghi nhìn hắn, hắn cũng không xem nhẹ này đó thứ đầu thông minh kinh nhi, cho nên không quá tưởng trực tiếp từ bỏ một cái hài tử, hắn trầm ngâm nửa ngày hỏi, ngươi là nghiêm túc? Đương nhiên, không nghiêm túc ta làm gì để yêu cầu này. Lục Dục chạy nhanh gật đầu, chờ mong nhìn Trần Lao Sư. Trần Lao Sư cũng không lập tức trả lời, mà là xua xua tay làm hắn trước đi ra ngoài. Có thể nói đều nói, Lục Dục chỉ có thể lại một lần cường điệu chính mình là nghiêm túc lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. đổi vị trí cùng ngày là thứ sáu, đương ngu kiều nhìn đến dọn cái bàn hướng phía chính mình tới lục rục khi hết chỗ nói rồi nửa ngày, lớp học người một đống xem kịch vui, mà triệu hàm lạnh mặt chờ kỳ uyên cùng giang dụ cho chính mình dọn chỗ ngồi, làm bốn người duy nhất nữ hài tử, nàng luôn luôn là triệu chiếu cố cái kia, chỉ là hôm nay nàng bị chiếu cố, tâm tình lại rất không xong. triệu hàm dư quang vẫn luôn nhìn chính giữa nhất hai người, bị tu bổ mượt mà móng tay ngạnh sinh xinh véo đến thịt, đau nàng muốn khóc. Nàng ở tờ giấy thượng viết chính là tưởng cùng lục dục ở bên nhau ngồi, lý do là hai người từ nhỏ nhận thức, càng thêm có thân thiết cảm, chính là nàng lại bị điều đến giữa tường một bên, cách xa nhau thật xa, mà lục dục cư nhiên cởi cười dọn đồ vật đến bên kia đi theo ngu kiều ngồi. Các loại tầm mắt đều thỉnh thoảng ngưng tụ ở nàng trên lưng, ngu kiều yên lặng mà từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển tiếng anh từ điển cong lên tới, không hề xem những người khác. Ngồi xong lúc sau, lục dục nhịn không được chạm vào nàng, cười hi hì, hì nói, ai, ngồi cùng bàn. Ngu kiểu nghiêng đầu xem hắn, hỏi, có việc sao? Lục Dục che miệng ho nhẹ một tiếng, nói, chúng ta ngồi cùng bàn, ngươi đều không chào hỏi một cái sao? Ngươi hảo. Lục Dục. Ngày mai chính là 10 tháng một quốc khánh tiết, vì thế hôm nay tan học rất sớm, cao một lại không có tiết tự học buổi tối, ba giờ rưỡi chung liền tan học, ngu kiểu một tan học liền mang theo có đêm qua mấy quyển thư trở về, lục Dục muốn kêu nàng đều không kịp. Đem hết thể đều xem ở trong mắt triệu hàm cười một chút, kêu một tiếng, Dục ca ca. Sau đó bước nhanh qua đi, nàng làm bộ lơ đãng đụng phải một chút ngu kiểu án thư, cả người đều ghé vào trên bàn, trên bàn thư thuận tay liền cấp chạm vào rớt. Lục dục lập tức đứng lên, triệu hàm cũng kinh hoàng muốn lui về phía sau, lại bị mặt sau ghế đụng vào sau eo không khỏi đi phía trước hai bước, dấm quá vệt nước dày ở giữa ngu kiểu ngữ văn sách giáo khoa. ngươi làm gì? Lục dục một tay đem người đẩy ra nhặt lên sách giáo khoa, mặt trên dơ loạn dấu chân làm lục dục theo bản năng nghĩ đến ngu kiểu mặt vô biểu tình mặt. Trái tim nhỏ run run, mang theo vài phần trách nói, hiện tại làm sao bây giờ? Triệu hàm lập tức ủy khuất đỏ hốc mắt, bẹp miệng nói, làm sao vậy? Còn không phải là cái thư sao? Ta lại không phải cố ý. Kỳ huyên lập tức lại đây che chở triệu hàm, lục Dục tính tính, nàng cũng không phải cố ý, đổi một quyển là được. Lục Dục thanh mặt trừng mắt nhìn triệu hàm liếc mắt một cái, sau đó đem chính mình ngữ văn viết thượng ngu kiểu tên, dù sao hắn ngữ văn thư cũng chưa dùng quá. Sau đó đem ngu kiểu kia buồn bị dâm chết trên cùng một tờ, để vào ngăn kéo, có chút không kiên nhẫn nói, đi mau, tan học. Triệu hàm lao đem bài trừ tới nước mắt, cuối cùng nhìn mắt ngu kiểu bàn học, không cam lòng lại không dám lại làm cái gì, lục dục cư nhiên đem chính mình thư cho nàng. Quốc khánh bảy ngày giả, ngu kiểu vẫn luôn ở nhà vội vàng làm phiên dịch, đều không có ra cửa. Ngẫu nhiên thấy lớp đồng học tặt nàng ra tới chơi, nàng một mực coi như không nhìn thấy, tha thứ nàng một cái tuổi khá lớn người đã đuối những cái đó cờ tờ vợ a công viên trò chơi a mất đi hứng thú nàng càng thích chính là loại này kiếm tiền khoái cảm đúng vậy trước thế giới sau ngu kiểu liền phát hiện chính mình yêu thích đương nhiên bổn thừa một cái lời tự ngu kiểu cũng không có đa dụng công tiền đủ dùng liền hảo lại nhiều một chút điểm thời gian liền chính mình đi mua tài liệu thử học tập thế giới này mặt khác hỏa loại tỉ như màu nước tranh sơn dầu linh tinh nàng hứng thú yêu thích được đến ngu già cha mẹ mạnh mẽ duy trì trong nhà thậm chí chuyên môn đào ra một khối địa phương cho nàng vẽ tranh Như vậy cha mẹ, Ngu Kiều bốn đời, gặp được quá lần thứ hai, chỉ tiếc đệ nhất thế cha mẹ duyên mỏng, này một đời mới tính thật sự hưởng thụ một chút cha mẹ ái. Quốc Khánh lúc sau lại bắt đầu đi học, lười nhác bảy ngày Ngu Kiều lại một lần từ trong ổ chăn bỏ ra tới, còn tốt hơn đời từ biến thành tô tiểu hoa liền vẫn luôn ở mệnh nhọc, cơ bản đều là thức khuya dậy sớm, hiện giờ chỉ là 7 giờ lên, còn có thể tiếp thu, đôi ấm áp ổ chăn cũng có nhất định kháng tính. Ông chính mình trước một ngày buổi tối làm hộp cơm, Cùng với một cái còn có chút phân lượng cặp sách đi vào phòng học, lúc này các bạn học đã tới rồi đại bộ phận, đều ở cùng chính mình tân ngồi cùng bàn nói nói cười cười, cao trung lần đầu tiên đổi chỗ ngồi, rất nhiều người đối với đối phương còn không phải rất quen thuộc, vẫn là rất có mới mẹ cảm. Phần 46 Xem như lần đầu tiên cùng ngu kiểu ngồi cùng bàn, lục Dục đêm qua hương phấn nửa đêm, tuy rằng hắn cũng không biết chính mình ở hưng phấn cái gì. Buổi sáng còn sớm mà liền tỉnh, đem mẹ nó đều kinh ngạc tới rồi. Sau đó một đám đem giang rủ cùng kỳ huyên đều cấp kéo tới, thậm chí không có chờ triệu hàm, bởi vì triệu hàm quá kéo dài. Lục dục tới thời điểm, trong phòng học chỉ tới mười mấy người, xem như bọn họ thức dậy tương đối sớm. Sau đó vẫn luôn chờ ai chờ a, thẳng đến ngu kiểu từ bên ngoài đi vào tới. Nàng luôn là cùng khác nữ hải không giống nhau, cao một nữ hải sẽ trang điểm không nhiều lắm, thiên sinh lệ chất cũng ít, đương ngu kiểu xuất hiện, đối với lục dục tới nói chính là một đạo ánh sáng. Hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh chớ mong ngu kiểu nhìn đến hắn xoay khí, hắn chính là thừa dịp cái này kỳ nghỉ cố ý đem tóc nhiễm mùi màu đen, bởi vì trực giác ngu kiểu đối hắn kia một đầu nãi ngái hôi màu tóc không gì hảo cảm. kết quả ngu kiểu mắt nhìn thẳng ngồi xuống, buông cặp sách, đầu tiên là nhìn một chút nhất trên mặt ngữ văn thư, lục dục lập tức khẩn trương lên, kết quả ngu kiểu chỉ là nhìn nhìn, cái gì cũng chưa nói, tiếp theo bàn tay tiến bàn học đào đảo, lục dục dư qua nhìn, có chút tò mò, chẳng lẽ bên trong còn có cái gì? kết quả liền thấy ngu kiều móc ra một ít màu hồng phấn phong thư, phong thư, không đúng, đây là thư tình. lục dục đầu gõ một lọng, liền tặc, không chút suy nghĩ trực tiếp đoạt quá ngu kiều trong tay kia một sớ thư tình. ngu kiều chỉ là thực bình tĩnh nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục đào. nàng lớn lên đẹp như vậy, bị đưa mấy cái thư tình tính cái gì? sau đó tổng cộng móc ra mười mấy phong, ngăn kéo rác rưởi đều quét sạch, nàng mới đưa cặp sách bỏ vào đi. đối với chính mở ra thư tình xem đến lục dục nói cho ta. Lục Dục hắc mặt hỏi ngược lại, như thế nào ngươi còn tưởng hồi một phong sao? Lời này ngu kiểu liền không thích nghe, mày nhắc lại, nói, đây là ta đồ vật, ta hiện tại muốn xử lý nó, phiền toái cho ta. Lục Dục nhóc mắt, hắn mặc danh có chút thuật ngu kiểu lúc này loại vẻ mặt này, nhưng tay vẫn là không cam lòng, bất động. Ngu kiểu thấy vậy, tắt trực tiếp đem đồ vật cấp lấy lại đây, đứng dậy ném đến thùng rác. Ngôi ở hàng phía trước tới gần thùng rác hai cái nam đồng học thấy nhiều không trách treo nói. Ngu Mỹ nhân một nghỉ trở về liền thu hoạch phong phú nha. Ngu kiều hướng bọn họ cười cười, không nói thêm gì, thời niên thiếu có lẽ sẽ suy xét nói cái luyến ái, nhưng thành thục lúc sau ngược lại không có bao lớn hứng thú, ít nhất sẽ không đối một phong thư tình động tâm. Vẫn luôn cảnh giác nhìn ngu kiều động tác lục dục nhẹ nhàng thở ra, thấy nàng trở về, còn lấy lòng cười cười, nói, ta vừa mới cũng là sợ ngươi bị người lừa, những người đó liền nói đến dễ nghe, liền ngươi mặt cũng không dám thấy. Ân. Ngu kiểu có chút không kiên nhẫn gật đầu, cầm lấy ngữ văn thư, nhìn hắn một cái, nói, ta muốn học tập. Lục dục còn chưa nói xong nói liền như vậy sinh sôi bị ngạnh trụ, bực mình quay mặt đi, mà lúc này khoan thai tới muộn triệu hàm thở phì phì đi đến trong phòng học, tiếng bước chân cô y dâm thật sự trọng thực trọng, dẫn tới không ít người xem qua đi. Duy độc ngu kiểu đọc sách, lục dục giận dỗi, không một người lý nàng, khi nàng hận không thể quăng ngã đổ vật. Lâm triều đọc xong là bữa sáng thời gian, ngu kiểu buổi sáng ở nhà ăn qua. Bất quá có thể thấy được vẫn là đi một chuyến vệ đúc cờ, chỉ là chờ khi trở về đi ngang qua thùng rác, theo bản năng liếc mắt, bên trong thư tình đã không thấy. Chờ đến ngày hôm sau, nàng thu được thư tình số lượng liền ít đi hơn phân nửa, ngày thứ ba cũng chỉ dư lại một hai phòng, lại qua một đoạn thời gian trực tiếp đã không có. Đại khái là cái tình huống như thế nào ngu kiểu thực dễ dàng liền đoán được, đơn giản cùng lục dục có quan hệ, ngu kiểu chỉ coi như không biết. Thẳng đến ngày nọ buổi chiều tan học, Ngu Kiều chậm gì gì ở phòng học sửa sang lại muốn mang về nhà thư. Ngày mai là cuối tuần, tác nghiệp tương đối nhiều. Vừa lúc lúc này một cái thở hổn hển nam sinh đột nhiên đẩy cửa ra đi vào tới. Ngu Kiều có chút kinh ngạc xem qua đi liền thấy trong tay hắn cầm một cái xếp thành tình yêu hồng nhạt phong thư đưa cho nàng. Đỏ mặt vẻ mặt e lệ nói, Ngu, Ngưu Kiều đồng học, ta, ta thích, thích ngươi. Bang, Lục Dục trực tiếp đứng dậy đem trong tay thư bang một tiếng ném ở trên bàn. An tĩnh trong phòng học này một tiếng quá mức đột nột. Ngu kiểu đều bị hắn động tác chấn đến thân thể theo bản năng run lên một chút. Đối diện thông báo nam sinh cũng là như thế này, có chút nghi hoặc nhìn về phía lục Dục. Lục Dục hắc mặt nghiến răng nghiến lời nói, ta không phải nói sao. Không chuẩn cho nàng thông báo, các ngươi đều nghe không vào phải không. Thông báo nam sinh cũng cao gầy cao gầy, nhìn so với bọn hắn muốn thành thục một chút, nghe thấy lời này, đối mặt ngu kiểu khi e lệ không thấy, nhướng mày nói, như thế nào. Nàng là ngươi bạn gái sao. Ngu kiểu không nghĩ tham dự chỉ cần lục dục không có nói không nên lời nói nàng ăn tĩnh thu thập đỉnh đầu thượng đồ vật ngươi lục dục mặt thanh thật đúng là không phải thấy vậy nam sinh cười nhạo nói đều không phải ngươi bạn gái ngươi từ đâu ra mặt nói lời này lục dục bị những lời này trực tiếp chọc giận huy nắm tay liền đối kia nam sinh đánh đi lên ngu kiểu trong lòng hơi kinh lập tức ném xuống trong tay sách vợ đem lục dục cánh tay giữ chặt đồng thời mượn thân thể lực lượng đem người đột nhiên không kịp phòng ngừa sau này kéo không cho hai người tiến đến cùng nhau Lục Dụt tức giận nói: Ngươi buông ta ra! Ngu Kiều đột nhiên đẩy ra hắn, nói: Ngươi làm gì muốn đánh người a? Ta liền phải đánh, ai làm hắn cùng ngươi thông báo. Ngu Kiều đánh gây hắn, tức giận nói: Cùng ta thông báo quản ngươi đánh giám a? Lại không phải cùng ngươi thông báo. Lại nói ta cùng ngươi lại không có quan hệ, ngươi từ đâu ra mặt thay ta làm quyết định? Còn ở nơi này đánh nhau, sự tình nếu là nhau lớn, ta cũng đến gánh vác các ngươi nháo sự hậu quả. Ngươi đều nhiều ít tuổi, lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử làm việc có thể hay không ngấm lại hậu quả. Nguyên chủ là một cái ngoan ngoãn nữ sinh, chỉ là nàng gặp một sai lầm người, triển khai một đoạn sai lầm nhân duyên. Hiện tại nàng biến thành ngu kiều, chỉ nghĩ duy trì được nguyên chủ bình tĩnh sinh hoạt. Lục Dục hiện tại chính là ở đánh vỡ trận này bình tĩnh. Ngu Kiều không lưu tình chút nào ran dậy làm hắn mặt trợn thanh trợn bạch, còn có một bên nam sinh trào phúng biểu tình. Lục Dục không chịu nổi đạp một chút cái bàn, chỉ nghe phanh một tiếng, cái bàn bị gạt ngã, người khác cũng chạy ra phòng học. Thông báo nam sinh còn ở, thấy sự tình phát triển trở thành hiện tại bộ dáng này, có chút xin lỗi cười cười, nói: "Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy." Ngô Kiều lắc đầu, nói: "Không có việc gì, bất quá ta cũng sẽ không tiếp thu ngươi, cái gì tuổi làm chuyện gì, ta tinh lực hữu hạn, chỉ nghĩ ở cái này tuổi hảo hảo đọc sách." Bị như vậy cự tuyệt, nam sinh lại không có bất luận cái gì tức giận, ngược lại sang sảng cười, nói: "Hảo, chờ ngươi tốt nghiệp, ta còn sẽ lại đến." Ngô Kiều cười cười Không có lại trả lời, cong lên cặp sách rời đi. Lần này nháo sự sau, lục dục phồng lên khí vải thiên không để ý tới ngu kiểu, đương nhiên ngu kiểu cũng sẽ không để ý, làm theo ý mình, nàng thói quen một người làm chuyện gì, căn bản không cần kéo bẻ kéo cánh. Cuối cùng vẫn là lục dục banh không được chủ động muốn lấy lòng ngu kiểu, thuận tiện bồi tội. Nào biết ngu kiểu chỉ là nhàn nhạt một câu, ta không có trách ngươi. Không sao cả có trách hay không, chỉ là tam quan không hợp, một cái không thành thuộc người. Ngu Kiều còn không đến mức vì thế sinh khí làm chính mình không thoải mái. Một tháng một lần báo bảng cũng ở Quốc Khánh lúc sau muốn đổi tân. Văn nghệ ủy viên Triệu Hàm lại đây tìm Ngu Kiều hợp tác xử lý báo bảng thời điểm. Ngu Kiều phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, xin lỗi, ta không có thời gian. Triệu Hàm còn tưởng tranh thủ một chút, nghiêm túc nói, báo bảng là vì lớp làm vẻ văn sự. Đến lúc đó học sinh hội muốn tới bình chọn, ngươi không thể chỉ lo chính mình. Ngu Kiều buông tay, thập phân bất đắc dĩ nói, chính là trừ bỏ ta còn có mặt khác đồng học cũng có thời gian nha mà ta nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển kinh tế học chuyên dụng tiếng anh từ điển thật dày một sấp bảy biển ở trên mặt bàn giả cười một chút nói nhiều như vậy ta phải mau chóng bối sung dưới thật sự không có dư thừa thời gian làm bá bảng ngu kiều này một đời cho chính mình giả thiết mục tiêu chính là tiếp tục ở kinh tế học thượng đào tạo sâu nàng muốn trở thành cái loại này động động ngón tay là có thể tìm được thương cơ hoặc là kiếm được tiền người triệu hàm cắn răng nhìn mắt từ điển Vẫn là không cam lòng nói, ta mặc kệ, dù sao ta đem tên của người báo đi lên. Ngu kiểu còn muốn tiếp tục cự tuyệt, liền thấy triệu hàm lập tức xoay người chạy, như là phía sau có thứ gì ở truy dường như. Văn nghệ ủy viên là phụ trách báo bảng, nhưng nàng chỉ có một người, vì làm các bạn học đều có thể tham dự. Văn nghệ ủy viên là muốn tìm người cùng nhau, giống nhau là hai người, hoặc là ba người cùng nhau làm báo bảng. Tìm ngu kiểu cũng không tính đột một ngột, chỉ là thái độ như vậy cường ngạnh sau đó ngu kiều liền nhớ tới nguyên chủ trong trí nhớ, hai người hợp tác xử lý báo bảng, nguyên chủ tự viết đẹp, cho nên báo bảng trích sao bộ phận là từ nàng tới. bất quá nội dung đặc biệt nhiều, căn bản không có khả năng một ngày viết xong, vì thế nàng dùng tan học thời gian viết đến trời tối, ngày hôm sau gần nhất lại phát hiện bảng đen thượng tự căn bản không có, đều bị lau. lúc ấy nàng ủy khuất không được, một người ở tan học sau súc ở phòng học trong một góc khóc, khóc lớn một đốn, lúc sau lại bò dậy tiếp tục viết. Vừa lúc bị lúc ấy trở về lấy đồ vật lục dục thấy, vì thế người này gọi tới mặt khác hai cái giang rủ cùng kỳ liên cùng nhau, bốn người liên thủ cả một đêm đem báo bảng làm tốt. Sau đó thả một cái mini cạ mạ giặt ở kia, lúc này mới rời đi. ngày hôm sau tới, báo bảng quả nhiên lại một lần bị người lau mà chiều hôm đó vừa lúc là báo bảng bình chọn nhật tử, lục dục nhìn quay chụp nội dung, phát hiện là triệu hàm sau, đơn độc đi tìm triệu hàm, giữa trưa thời điểm, thừa dịp nghỉ trưa. Triệu Hàm cùng nàng hảo Tỷ mỗi đem báo bảng đuổi đi lên. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì, nguyên chủ ngay lúc đó thủ cũng không có báo. Học sinh thời đại hám hại người thủ đoạn liền nhiều như vậy, lấy hiện tại Triệu Hàm chơi không ra cỡ nào thông minh thủ đoạn, ngu kiều cười cười. Chờ chưa hôm đó, Trần Lão sư lại đây nhắc nhở báo bảng sự, cường điệu nói một chút. Triệu Hàm cùng ngu kiều, hai người các ngươi liền phụ trách lúc này đây báo bảng. Ngu kiều trước tiên đứng lên, ở Triệu Hàm kinh ngạc không thôi trong ánh mắt cầm trong tay một quyển thật dày từ điển nói, "Lão sư, ta không có thời gian làm báo bản sự, này bổn từ điển còn không có bối xong, hy vọng lão sư có thể đổi một người." Trần lão sư có chút ngoài ý muốn nhìn mắt ngu Kiểu, lại nhìn về phía Triệu Hàm. Triệu Hàm đã nói không nên lời lời nói, nàng tuy rằng có ý xấu, nhưng không nghĩ tới bị phát hiện hậu quả a, ai biết ngu Kiểu sẽ như vậy tùy tiện nói ra. Vì cái gì không ứng kịch bản tới? Triệu Hàm xúc cổ, ngầm tức giận khuôn mặt đỏ bừng, đương nhiên còn có không ít là xấu hổ. Bất quá Trần Lao Sư Đại Khái cũng đoán được một ít, cố kỹ nàng mặt mũi cùng tự tôn, thay đổi tầm mắt chỉ là dường như không có việc gì gật đầu nói, hành, vậy đổi cá nhân, có ai có thể. Cử cái tay. Lần sau điều vị trí, ưu tiên suy xét các ngươi Vì thế vài cái nữ sinh nhất tay, còn có mấy cái nam sinh. Trần Lao Sư căn cứ chính mình ký ức, tuyển ba cái nữ hải tử, liền rời đi. Hắn mới vừa vừa đi, triệu hàm liền ghé vào trên bàn khóc lên. chương 43 Thời cấp 3 cơ bản mỗi lần tan học, trong phòng học đều nào nhôn áo, lần này cũng không lệ, Trần Lao Sư vừa ly khai phòng học, phòng học lại lần nữa ẩm ý đi lên. Lục Dục có chút không do nguyên do, nhưng triệu hàm bộ dáng hắn vẫn là thấy được, hắn dùng khủy tay chạm chạm ngu kiểu cánh tay, có chút kỳ quái hỏi, ngươi cùng tiểu hàm chuyện gì xảy ra. Ngu kiểu cũng không ngẩng đầu lên nói, không có gì sự. Lục Dục không tin, hắn không thích ngu kiểu loại này hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt cảm giác, Truy Vân nói. Vậy ngươi vì cái gì không muốn cùng nàng cùng nhau làm bá bảng? Tổng cảm thấy hai người các ngươi có vấn đề. Rốt cuộc là hắn cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng, lục dục vẫn là có chút lo lắng triệu hàm, đương nhiên cũng có khác loại lo lắng ngu kiểu ý tứ, triệu hàm phụ thân trước vị vẫn là rất không tồi, thật muốn đối ngu kiểu hoặc là ngu kiểu người nhà làm cái gì rất đơn giản. Hắn rôi đầu sau này xem, bất quá triệu hàm trước sau ôm cánh tay ghé vào trên bàn, như là vẫn luôn đang khóc, bên người nàng nữ sinh đang ở an ủi nàng. Phần 47. Ngu Kiều hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía hắn nói, "Ta vì cái gì muốn cùng nàng cùng nhau làm báo bảng? Ngươi là chỉ số thông minh có vấn đề, vẫn là cố ý giả ngu. Chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Triệu Hàm thích ngươi, cho nên ngươi cùng ta ngồi cùng bàn, nàng liền sẽ nhằm vào ta, tựa như lần này báo bảng, biết rõ ta cự tuyệt, lại vẫn là muốn đem tên của ta báo đi lên." Ngô Kiều thanh âm không lớn, nhưng chung quanh mấy người vẫn là nghe thấy, thập phần bắt quái trộm ngắm lại đây nhưng sợ với ngu kiều ngày thường lãnh đạm cùng lục dục cao ngạo ai cũng không nói chuyện chỉ là dựng lỗ thanh nghe ngu kiều liếc mắt cũng không quản dù sao nàng nói chính là lời nói thật lục dục khỏe miệng vẫn luôn treo tươi cười biến mất miễn cương trả lời ngươi đừng hiểu lầm nàng là ta muội muội ngu kiều lãnh đạm quay đầu lại nhìn hắn một cái thanh thuần xinh đẹp dung nhan thượng cũng không có bất luận cái gì tức giận thanh âm bình đạm phảng phất ở có lời nói ngươi cảm thấy là muội muội chính là muội muội tưởng giả ngu liền giả ngu chẳng qua Ta sẽ không bồi nàng làm loại này nhảm chán cho chơi, đừng làm cho nàng thật sự chọc tới ta là được. Triệu hàm hiện tại mới chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, bất quá một câu là có thể giải quyết, ngu kiểu không để ở trong lòng, nhưng là một khi quá mức, cho dù ngu Kiều hiện tại không đối phó được nàng, cũng nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Lục dục không có nói nữa, sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại không biết như thế nào phản bác, triệu hàm thích hắn là sự thật, lúc trước hai người lần đầu tiên gặp mặt liền biết đến rõ ràng, Chính là hắn cái thằng Nam Thị Giác vẫn luôn không cảm thấy Triệu Hàm ở nhằm vào nàng. Kế tiếp một ngày, hắn đều vẫn luôn ăn tĩnh đến buổi chiều tan học. Trên đường trở về, mặt khác hai người đều cho rằng hắn sẽ ra chuyện gì nhi, một cái kính truy vấn, khóa trước Trần lão Sư lại đây thời điểm, bọn họ hai cái đi chơi bóng rổ, vừa lúc bỏ lỡ chuyện này. Triệu Hàm cũng là dọc theo đường đi một câu không nói, chấm khuôn mặt. Lúc sau, Triệu Hàm cùng Trần lão Sư điểm những người khác cùng nhau thành thành thật thật đem báo bảng cấp làm tốt. Kiểm tra cùng ngày thu được rất cao đánh giá. Trần Lão sư trực tiếp công đạo về sau báo bảng liền giao cho các nàng phụ trách. Cuối kỳ phiếu điểm thượng sẽ ghi nhớ này đó thành tích. Mấy cái nữ hải đều thập phần vui vẻ, mà triệu hàm cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Chuyện này bóc qua sau, triệu hàm động tác nhỏ vẫn là rất nhiều, chỉ là ngu kiểu vẫn luôn không thượng bộ. Hơn nữa nhiều lần chính đại quang minh đem nàng tiểu tâm tư vạch trần, nửa điểm không có ngượng ngùng hoặc là lén giải quyết ý tưởng. Hơn nữa một khi vạch trần sau. Ngu kiểu cái thứ nhất trách cứ người, không phải triệu hàm, mà là lục dụ. Liên tỉ như lần này, ngu kiểu sách bài tập ngày hôm qua bị một cái nam sinh mượn đi rồi, lúc sau một đường mượn qua đi, cho tới bây giờ còn không có còn trở về, giáo viên tiếng Anh ở lớp học thượng thu tác nghiệp chỉ có ngu kiểu không có giao. Triệu hàm đang muốn vui sướng khi người gặp họa, khỏe môi tươi cười còn không có dơ lên tới, liền nghe thấy ngu kiểu nói, lao sư, ta tác nghiệp ngày hôm qua buổi chiều bị trần minh đồng học mượn đi. Đến bây giờ còn không có trả lại cho ta. Trong phòng học nhỏ rộng ô lên một chút, một đám kinh ngạc nhìn về phía ngu kiểu, không nghĩ nàng cư nhiên cái gì đều cùng lao sư nói, đồng học lén tham khảo mọi người đều sẽ tận lực giấu trụ. Lớp học phần lớn đều là thành tích thứ tốt, mượn tác nghiệp cũng không phải vì sao, mà chỉ là vì đối chiếu, rốt cuộc ngu kiểu tiếng Anh là lớp học tốt nhất. Giáo viên tiếng Anh là một cái xinh đẹp ôn nhu nữ lao sư, họ chu, đặc biệt thích ngu kiểu, bởi vậy ở nghe được nàng giải thích lúc sau. Mang theo tươi cười nhìn về phía Trần Minh Trần Minh bạch mặt đứng lên Nói chuyện đều có chút nói lắp. Lão sư, ta lại đem tác nghiệp mượn cho hầu siêu Hắn đến bây giờ cũng không có trả lại cho ta Cho nên ta cũng quên còn cấp ngu kiểu đồng học Hảo, người trước ngồi xuống Chu lão sư lại nhìn về phía hầu siêu Hầu siêu lại đứng lên nói ra hạ một người danh Các bạn học một người tiếp một người đứng lên Lại ngồi xuống Chỉ có ngu kiểu bình tĩnh đứng ở vị trí thượng nhìn này hết thảy Những người khác tắc đều ở trong lòng hối hận mượn tác nghiệp. Tim bảy người sau, thứ tám cá nhân nói ra triệu hàm tên. Triệu hàm bởi vì này không khí khẩn trương trắng khuôn mặt lập tức hồng thông, xấu hổ lại vô thố đứng lên, trong tay cầm ngu tiểu vợ, mang theo vải phần âm dung nói, đối. Thực xin lỗi, ta. Chú lão sư cũng chưa nói cái gì, nàng luôn luôn là sở hữu lão sư tốt nhất nói chuyện, đi tới tiếp nhận vợ nói thẳng, không có việc gì, lần sau chú ý còn trở về là được. Ta biết các bạn học mượn tác nghiệp không phải dùng để chép bài tập, bất quá vẫn là phải nhớ đừng quên còn trở về. Đã biết. Các bạn học vừa nghe yên lòng, vang dội ứng. Ngu kiểu cũng ở ngay lúc này ngồi xuống. Khóa thượng đến một nửa, triệu hàm lại trộm ở kia khóc thút thít. Ngu kiểu tùy ý quét liếc mắt một cái liền thấy, nàng cười nhạo một tiếng. Hiện tại ai khóc cư nhiên từ nữ chủ biến thành ác độc nữ xứng. Chính mình khi dễ người còn có mặt mũi khóc sao. Lục dục cũng có chút ngượng ngùng truyền tới một giấy. Mặt trên viết chính là Thế Triệu Hàm xin lỗi. Ngu Kiều nhìn cái gì cũng chưa nói trực tiếp xoa nhẹ ném đến túi lượng rác. Lục dục thiên chân cho rằng chuyện này cứ như vậy tính, lại không nghĩ vừa tan học, chờ chú lão sư rời đi. Ngu kiểu liền đứng lên đối lục dục nói, lần sau đổi vị trí, thỉnh không cần cùng ta cùng nhau ngồi. Lục dục mẫu bức, này không phải ngồi đến hảo hảo mà sao. Hắn lôi kéo nàng tay háo thấp giọng nói, ngươi làm gì. Mặt khác đồng học lại nhìn qua, nhưng có vừa mới như vậy vừa ra. Ngu kiểu ở bọn họ trong lòng càng thêm không hào trêu chọc, An dưa đều ăn thật cẩn thận. Bởi vì ngươi, ta nhiều lần đã chịu liên lụy, nếu lại có lần sau, liền tính là trần Lão sư tự mình đổi vị trí, ta cũng đến chính mình dọn đi. Ngu kiểu thấy hắn thế nhược như cũ không buông tha người, ngữ khí nghiêm khắc nói. Lục dục cũng bực, tức giận bất bình nói, nàng lại không phải cố ý, còn không phải là quên nộp bài tập sao. Tốt xấu là một cái ban đồng học, đến nỗi phát lớn như vậy hòa sao. Ngu kiểu rũ mắt xem hắn. Lớn lên khá xinh đẹp, nhưng đầu góc không tốt lắm, đời trước triệu hàm đem nguyên chủ cùng lục dục hai người đều làm cho xoay quanh, cuối cùng thiếu chút nữa liền thành chân chính người thắng, bởi vì lục dục người này chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến, không có 10 phần chứng cứ, chỉ bằng vào lấy cớ nói, là vô pháp làm hắn thật sự từ bỏ triệu hàm. Ngu kiểu cũng không nghĩ làm hắn từ bỏ, chỉ là đồng dạng không muốn đã chịu hắn liên lụy, nghe xong hắn loại này mang theo đạo đức bắt cóc chỉ trích, nàng nghiêm túc nói, một cái ban đồng học cũng không thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có, lại nói nàng có phải hay không cố ý không phải từ ngươi nói, lục dục đồng học, phiền thoái về sau ly ta xa một chút. Triệu hàm đều bị này biến cô sợ tới mức khóc không được, xem lục dục bị ngu kiểu dối nói không ra lời, nàng theo bản năng đứng lên biện giải nói, phía trước tác nghiệp đã quên cho ngươi giao thực xin lỗi, nhưng là ngươi cũng không thể oan uổng ta a. Ngu kiểu không có lý nàng, chỉ là đang nói xong chính mình từng nói, liền ngồi xuống dưới, tiếp tục đọc sách làm bài. Loại này vì nam nhân cái gì đều không màng nữ hài, nàng không nghĩ cùng nàng câu thông. Triệu hàm thấy nàng như vậy làm lơ, khí thẳng dậm chân, nhưng lại không dám lại làm cái gì, chỉ có thể hoán hận ngồi xuống. Trưa hôm đó tan học, triệu hàm theo thường lệ đi theo lục dục cùng nhau về nhà, đã bị đơn độc nói chuyện trong chốc lát lời nói. Lục dục suy nghĩ một buổi trưa, vẫn là đã nhìn ra một ít, ngu kiểu thái độ quá mức kiên quyết, ngày thường lại cũng không nhằm vào bất luận kẻ nào, vì cái gì càng muốn nói như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Hơn nữa ngu kiểu lời nói làm hắn có chút mạc danh nguy cơ cảm, lúc này mới trầm hạ tâm tự hỏi một chút. Vì thế liền có trận này nói chuyện, ký huyên hai người ở một bên nhìn bọn họ, ánh mắt mang theo vài phần lo lắng, nhưng lại không hảo nhúng tay. Lục dục dựa tường đứng, gập lên một chân, gầy lớn lên chân hình sấn đến hắn càng thêm cao gầy, hắn tùy tay rút rút có chút muôn độn đầu tóc, ngựa khí rất là không kiên nhẫn nói, vì cái gì làm những việc này. Triệu hàm cắn cánh môi, ánh mắt liễm diễm trung mang theo chút ủy khuất nhìn hắn trong giọng nói bi vẫn rõ ràng lục dục có thể như vậy hỏi nói rõ liền sẽ không lại nghe nàng phủ nhận hai người ở chung mười mấy năm nàng đối hắn lại quen thuộc bất quá nàng giọng căm hận nói ngươi thích nàng có phải hay không ngươi cố ý chạy tới cùng nàng ngồi cùng bàn hiện tại lại bởi vì nàng cho nên ở chỗ này giáo hơn ta rõ ràng chúng ta mới là thanh mai trúc mã chúng ta từ nhỏ liền nhận thức nghe này không phải ta có thích hay không nàng vấn đề mà là đúng sai nguyên tắc vấn đề này vài món sự tình là ngươi sai Ta hỏi chính là ngươi vì cái gì làm như vậy? Lại nói ta sao có thể thích nàng? Lục dục ánh mắt có lẽ e tránh, cười nhạo một tiếng, hai tay cắm ở túi quần, thân thể theo bản năng đứng thẳng, lời nói nghe lời lẽ chính đáng, nội tâm lại mang theo vài phần, bị người vạch trần hoảng hốt. Hình như là có chuyện như vậy nhi, hắn tưởng cùng hắn ngồi ở cùng nhau, là vì cái gì? Bởi vì ngu kiểu cái này nữ hải tương đối đặc biệt. Thật sự chỉ thế mà thôi sao? Triệu ham túi đầu, trên mặt nóng rác. Nhưng lại không chịu chịu thua, liền như vậy đứng ở nơi đó. Hai người đối lập đứng nửa ngày, cuối cùng triệu hàm một tiếng mềm mụn, dục ca ca. Ngươi thật sự giận ta sao? Lục dục đã đá góp tưởng, thở dài nói, không có, nhưng ngươi thật sự làm sai, ta không hy vọng về sau lại nhìn thấy ngươi như vậy. Triệu hàm lại không ra tiếng, lục dục chỉ có thể cho nàng thượng một đường tư tưởng khóa, lúc này mới trở về. Tuy rằng không có hoàn toàn đánh mất triệu hàm đối phó ngu kiểu ý niệm, nhưng rốt cuộc đem nàng ra tay tần suất biến thấp một ít. Ngu Kiều cũng không có luôn là phát hỏa. Từ lần đầu tiên Nguyệt Khảo Ngu Kiều thành công được đến đệ nhất danh, này lúc sau Nguyệt Khảo, cùng với 11 Nguyệt, trung tuần cuối kỳ khảo thí, nàng đều không có thất thủ quá. Bất quá ở tháng thứ 2 đổi vị trí khi, Ngu Kiều vẫn là trực tiếp cùng Trần Lao Sư nói muốn đổi ngồi cùng bàn. Trần Lao Sư cũng đồng ý, vì thế hai người lại lần nữa tách ra. Thành tích vừa mới có chút chút khởi sắc lục dục lại lập tức ngã xuống, thật dài một đoạn thời gian đều tâm tình không tốt. Đặc biệt là không cẩn thận cùng ngu kiều ánh mắt đối thượng, càng là lập tức mặt đen. Bất quá hắn cũng không quan trọng, bởi vì Lục Dục sẽ không theo Triệu Hàm giống nhau hạ độc thủ, hắn có hắn kiêu ngạo, ở ngu kiều nhiều lần nghiền áp hắn kiêu ngạo sau, Lục Dục trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không dán lại đây. Mà ngu kiều ngồi cùng bàn cố định trở thành một cái thành tích thực hảo lại văn tịnh nữ hài tử, hai người ở chung hòa hợp. Theo thời gian trôi qua, ngu kiều thành cái này, lớp cùng với cái này niên cấp một cái thần thoại, nàng thành tích, vĩnh viễn hàng trước Mao. Đệ nhị danh giống nhau bị ném mấy chục phân, ít nhất một lần cũng có cái hơn 10 phần. Cao nhất cao nhị tương đối nhẹ nhàng, cho nên ở kỳ trung khảo thí lúc sau, 12 tháng phân đến nguyên đán hội diễn cũng chuẩn bị bắt đầu rồi. Cao nhất cao nhị giống nhau sẽ công hiến đại bộ phận tiết mục, mà văn nghệ ủy viên, đây là phụ trách cái này tiết mục. Thứ ba buổi chiều thể dục khóa, thể dục lao sư sinh bệnh, này tiết khóa biến thành tự học khóa, các bạn học lập tức vui mừng lên, bởi vì nơi này thể dục khóa cũng là muốn khóa ngoại thượng. Không phải thật sự ngột nhạt. Thừa dịp thời gian này còn sớm, thị trường chứng khoán còn không có báo cáo cuối ngày, ngu kiểu ghé vào bản học thượng dùng di động xem cổ phiếu phân tích xu thế. Ở ngay lúc này, triệu hàm cầm tiểu sách vợ đi đến trên bục giảng, gõ gõ bảng đen, thấy đại gia lực chú ý tập trung lại đây, nhìn chung quanh một vòng, trọng điểm chú ý ngu kiểu. Quả nhiên duy độc ngu kiểu còn thấp đầu nhìn di động, triệu hàm nhíu mày, hô một tiếng, ngu kiểu đồng học có thể hay không tôn trọng ta một chút? có một số việc yêu cầu cùng toàn ban đồng học nói một chút, này mang theo chút bất mãn giọng nữ làm ngu kiểu phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn nhìn chung quanh, thấy các bạn học đều nhìn chính mình, có chút ngượng ngùng cười cười, thập phần phối hợp thu hồi di động, nói, xin lỗi, mời nói, lại là một quyền đánh vào đông thượng, triệu hàm đều có chút nhụt chí cùng vô lực, nàng hít sâu một hơi, cầm trong tay giấy, đem chính mình ngắn gọn lên tiếng niệm một lần, nói, lần này nguyên đán hội diễn, có này đó đồng học có tài nghệ đều hướng ta bên này báo một chút. Nửa tháng sau chúng ta tiến hành sàng chọn, thích hợp nói chúng ta sẽ đăng báo đến toàn bộ niên cấp, đến lúc đó trực tiếp ở nguyên đán ngày đó tiến hành biểu diễn. Nói xong, nàng không giấu vết nhìn thoáng qua ngu kiểu, nàng phát hiện ngu kiểu tại đây loại trường hợp, giống như mặc kệ khi nào đều sẽ không biểu hiện chính mình, hẳn là sẽ không cái gì tài nghệ. Hiện tại hài tử trên cơ bản đều là trong tay có tài nghệ, liền lần đó quân hấn liền thể hiện rồi không ít. Cho nên ở triệu hàm nói xong lúc sau mới xuống đài, đã bị không ít người vây lên rồi. Nhưng mà ở nàng xuống đài lúc sau, ngu Kiều lại lập tức nhớ tới trong đầu một cái đoạn ngắn, nguyên chủ đã từng bị nàng rất đơn giản thô bạo ham hại quá, ở trước công chúng, sân khấu thượng làm người chủ trì triệu hàm, đem ngu kiểu tên cấp báo ra tới, là đơn người biểu diễn. Lúc ấy nàng là làm trò sở hữu giáo lãnh đạo cùng với toàn giáo đồng học mặt, ở trên sân khấu lâm thời báo ra tới. Loại này tình thiết, ngu kiểu ở rất nhiều chung đều nhìn đến quá, chỉ là thực không hiểu chính là... Vì cái gì những cái đó bị hám hại người muốn lên đài biểu diễn, có thể là thật sự muốn triển lãm một chút chính mình tài nghệ. Phần 48 Chỉ là lúc ấy nguyên tắc là thật sự sẽ không sẽ không như thế nào ca hát, thậm chí kêu bài hát đều không có nghe qua, cũng may lúc này, nam chính lục dục động thân mà ra. Nay đại khái chính là trong truyền thuyết vai ác thần trợ công, vườn trường ngược luyến cảm tình diễn không có cái loại này rất cường hãn nghịch thiên buột. Cái này mội tử chính là trong đó lớn nhất vai ác. Hơn nữa là tận chức tận trách thành công đem nam nữ chủ tác hợp ở bên nhau, lại thành công đưa bọn họ tách ra. Nguyên đan chủ trì Triệu Hàm ở lần đó lâm thời quyết sách sau cũng là trả giá đại giới, lúc sau nhật tử Triệu Hàm không còn có bất luận cái gì biểu hiện cơ hội, thậm chí trong lén lút phòng trừng cũng ăn nhiều lần phê bình bất quá ngại với phụ thân hắn là thị trưởng bí thư thân phận, cho nên đem chuyện này áp xuống tới, không có làm mọi người biết. Nhưng việc này hiện tại thật đúng là không hảo làm cái gì, ngu kiểu nghĩ nghĩ, tính. Chờ triệu hàm chính mình chủ động xuất kích, mà nàng càng để ý chính là chính mình sinh hoạt. Mua di động đến bây giờ không sai biệt lắm 2 tháng thời gian, ngu kiều trong tay cổ phiếu, tổng tài sản trước mắt đã có mò đến 10 vạn, này ít nhiều nàng đời trước kinh diễm, cùng với bản thân ánh mắt độc ác, vận khí cũng không tồi, tổng có thể tìm được một ít phi thường tốt cổ phiếu, rất nhiều lần đều trúng liên bản. Thấy đủ nói, có thể nói nàng đã là không kém tiền, nhưng việc này còn phải tiếp tục đi xuống, lại quá không lâu. Phỏng trưng liền phải chọc giận triệu hàm ba ba, đến lúc đó ngu hoa liền không có công tác. 12 tháng thời tiết đã thực lạnh, độ ấm tổng ở linh độ C trên dưới lắc lư, ngu kiều cũng mỗi ngày đều ăn mặc thật dày áo lông vũ, mang theo ấm áp khăn quàng cổ, ôm trong tay hộp cơm tới đi học, mà bọn họ ban các bạn học lại như cũ nhiệt tình 10 phần mỗi ngày lợi dụng giữa trưa nghỉ ngơi một chút thời gian, nơi nơi tìm địa phương luyện tập vũ đạo hoặc là mặt khác tiết mục. Mỗi lần thấy loại tình huống này, ngu kiều đều âm thầm bội phục bọn họ, bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Làm số ít người rảnh rỗi chi nhất, ngu kiểu vẫn là yên lặng ở học tập, tranh thủ ổn định chính mình niên cấp đệ nhất địa vị. Toàn bộ 12 tháng, các bạn học đều quá đến nhiệt tình như lửa, 12 tháng trùng tuần thời điểm. Các bạn học hướng giáo viên tiếng Anh mượn một tiết khóa, dùng cả buổi chiều thời gian, làm một lần tiết mục sáng trọng, cuối cùng tuyển ra, 5 cái ưu tú nhất tiết mục, bị đưa đến trong toàn khối đi so đấu. Cuối cùng ở 20 mấy hào kết quả ra tới, có 3 cái tiết mục tiến tuyển, cái này xem như số lượng tương đối nhiều. Trần Lao Sư Phi thường cao hứng khích lệ bọn họ, bình thường có vẻ dị thường nghiêm túc đại mặt, lúc này cười tủm tỉm, đôi mắt đều nhìn không thấy, hắn cao giọng nói, thực không tồi, dị vãng luôn có người ta nói chúng ta ban đều là một đám con mọt sách, năm nay làm được xinh đẹp tiếp tục cố lên, tranh thủ ở nguyên đán hội diễn ngày đó, kinh diễm toàn trường. Không thành vấn đề Lao Ban, nhất định cố lên. Phía dưới một đám đồng học hưởng ứng toàn bộ lớp không khí, hòa thuận vui vẻ. Sau đó chính là toàn bộ lớp chúc mừng trừ ra này ba cái tiết mục còn có triệu hàm bản nhân làm bốn cái người chủ trì chi nhất tham gia cái này tiết mục đồng thời ở kia ba cái tiết mục chung nàng còn có một cái vũ đạo tiết mục vì thế ngu kiều cảm thấy triệu hàm đồng học xinh đẹp triệu hàm lớn lên cũng rất xinh đẹp lại làm người chủ trì ở toàn bộ niên cấp đều có tiếng vì thế người theo đuổi lập tức nhiều đi lên cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có một cái nam sinh hoặc là nữ sinh chạy tới đưa cái đồ vật cho nàng không phải tự mình đưa thưa tình chính là để cho người khác đại đưa Cao một thật là thanh xuân nảy mầm thời điểm A. Vì thế gần nhất triệu hàm ngẫu nhiên đi qua ngu kiều bàn học, ngu kiều đều có thể dùng dư quang thấy nàng khinh miệt cười. Nàng chỉ coi như không nhìn thấy, dù sao này trận triệu hàm cũng an phận đến có thể, nàng bản thân rất bận rộn làm sao có thời giờ tưởng tận tâm tư tìm ngu ra phiền thoái. 12 tháng qua đến sung túc, cho nên thời gian quá thật sự mau, phảng phất chấp mắt liền đến nguyên đán hội diễn ngày đó 12, 30 hào buổi chiều 2 giờ. Biểu diễn tiết mục đồng học ở một chút chung không đến liền đi đại hội trường làm chuẩn bị, mà còn thừa đồng học đều đi theo lão sư cùng nhau ở 2 giờ đồng hồ thời điểm, thu thứ tốt đi trường học vì bọn họ quy hoạch nơi sân ngồi. Tiết mục là 2 giờ rưỡi bắt đầu, 2 điểm 17 phân, bọn họ ban tất cả mọi người tới bên kia, ngu kiểu đối này đó tiết mục còn rất có hứng thú, cho nên lựa chọn một cái ở bọn họ lớp tầm nhìn tương đối tốt địa phương, dù sao cũng không ai cùng hắn tranh. Kết quả dây tiếp theo. Một cái màu đen quần áo nam sinh đã bị đẩy đến nàng bên cạnh, Ngu Kiều ngước mắt nhìn thoáng qua, lại thấy là lục rủ. Tiếp theo hắn hai cái hảo huynh đệ liền một tả một hữu ngồi ở Ngu Kiều cùng trên đường đi gặp hai bên. Kỳ huyên tính cách rộng rãi hòa bác, ngồi xuống xuống dưới liền cùng Ngu Kiều đến gần. Hắc, Ngu Mỹ Nhân, chúng ta giống như còn không có nói chuyện qua, đều thành đồng học lâu như vậy, có phải hay không có điểm không tốt lắm. Ngu Mỹ Nhân là trương diệu cho nàng nít nảm, sau lại bị hắn tiểu ngồi cùng bàn. Cùng với trước sau vài người kêu chơi, liền thành nàng một cái khác ngoại hiệu, rốt cuộc nàng lớn lên đẹp, cũng không có người ta nói nàng thực xin lỗi cái này danh hiệu. Ngu kiểu lôi kéo khỏe môi cười cười, nói, này không phải đã nói lời nói sao. Mà bên kia, Giang Dụ cùng Lục Dục tự hồ muốn nói cái gì, vài phút lúc sau, Lục Dục có chút mất tự nhiên hướng ngu kiểu bên này thấu thấu, có chút khàn khàn thanh âm nói, tưởng uống điểm cái gì. Giang Dụ ra hỏa này muốn đi mua trà sữa, tùy tiện điểm, đừng khách khí. sân khấu thượng. Đang ở hỗ trợ chuẩn bị cái thứ nhất tiết mục đạo cụ người chủ trì trung, triệu hàm lơ đạng hướng dưới đài nhìn mắt, lúc này ánh đèn sáng tỏ, ngu kiểu cùng lục dục sóng vai mà ngồi trâu đầu ghé hai bộ dáng rõ ràng bị nàng xem ở trong mắt, trong lúc nhất thời thế nhưng ngây ngẩn cả người. Thằng đến một bên cộng sự nhắc nhở nàng, nàng mới hoàn hồn ngượng ngùng cười cười, nói, xin lỗi, vừa mới nhớ tới một ít việc. Cộng sự xua xua tay, nói, không có việc gì, ngươi mau một chút, lập tức muốn bắt đầu rồi. ân Triệu hàm có chút thất thần gật đầu. Mà Ngu Kiều nghe được trà sữa mời, quyết đoán lắc đầu cự tuyệt, huyển chuyển nói, không cần, ta không yêu uống trà sữa. Lục Dục lại bị khí tới rồi, chính mình kỳ hảo hoàn toàn không có tác dụng, nàng Ngu Kiều chính là một cái cục đá, lại xú lại ngạnh, nói như thế nào đều chỉ sống ở thế giới của chính mình. Hắn tức giận không nói lời nào, ngược lại làm bên người hai cái huynh đệ đều có chút sốt ruột, trong khoảng thời gian này, thứ này tâm tình em tình bất định, quả thực là đối bọn họ một loại khác loại tàn phá. Hai người đầu dôi đến mặt sau, cho nhau lướt nhau, dùng môi ngữ, đối thoại nửa ngày, cuối cùng Giang Dụ nói, ngươi không phải buổi tối ăn sinh nhật sao? Vừa lúc sấn lúc này hỏi một chút ngu mỹ nhân muốn hay không đi a? Sinh nhật. Lục dục khí đều không nghĩ nói chuyện, còn tình nàng. Hơn nữa cách đến như vậy gần, ngu kiểu khẳng định cũng nghe thấy, nàng không ra tiếng khẳng định là không nghĩ đi, lục dục chính là nghẹn không mở miệng. Kỳ huyên cùng Giang Dụ bất đắc dĩ lướt nhau, từ bỏ. Lúc này tiết mục cũng bắt đầu rồi. Ánh đèn ám xuống dưới, thật lớn lễ đường ồn ào nhốn nháo thanh em biến mất. Mọi người tập trung tinh thần nhìn về phía sân khấu trung ương kia xinh đẹp, xoáy khí người chủ trì. Người chủ trì chủ trì tiết mục không ngừng sẽ bốn người, đôi khi có hai người, trung gian ngẫu nhiên còn sẽ một người lên đài nhắc nhở tiết mục. A đại trường trung học phụ thuộc cũng không sầu tiền vấn đề này, nơi này học sinh ra trường, rất nhiều đều nguyện ý cống hiến một chút, cho nên nguyên đán hội diễn tổ chức thập phần long trọng, thỉnh thành phố A một cái không tồi tin tức xã thậm chí còn có một ít chức quan tương đối tiểu nhân thị lãnh đạo cảnh tượng đều là thỉnh chuyên nghiệp nhân viên lại đây bố trí quần áo cũng đều là cho tốt quý tiết mục tiến hành đến trung gian đằng trước vài vị liền nhịn không được gật đầu hiệu trưởng nhìn cũng cười ha ha trong lòng đắc ý và phần. đúng lúc này đến phiên triệu hàng một người lên đài nhắc nhở tiếp theo cái lên sân khấu tiết mục nàng hít sâu một hơi hai cái đùi đều đang run rẩy trái tim kịch liệt nhảy lên như là muốn nhảy ra dường như nàng trong đầu vẫn luôn là đúc Chủ trì cũng dùng chính là bản năng, bởi vì nàng muốn làm một kiện đối hiện tại nàng tới nói thực điên cùng sự. Ngưu Kiểu khẽ môi mang theo tươi cười, nào đó hàm chứa vài phần chờ mong nhìn mặt trên, tiết mục là đẹp, nhưng lại đẹp cũng so bất quá diễn. Quả nhiên liền nghe thấy Triệu Hàm trong tay mỉm rổ phồn truyền ra mang theo chút âm dung giọng nữ nói, kế tiếp cho mời cao nhất nhất ban Ngưu Kiểu đồng học thượng nâng biểu diễn đơn ca, ngậm tưởng xuất phát, vỗ tay hoan nên. Ngưu Kiểu nhướng mày, có chút không giống nhau, còn cố ý nói cái đơn ca Nguyên chủ trong trí nhớ không có nói cái này, lục dục trực tiếp làm người đem trước một cái biểu diễn giả dương cầm cấp dọn đi lên cùng nhau biểu diễn. Thấp hèn không rõ nguyên do người xem chủ khởi tay tới, mà biết đến người, cùng với chân chính sau tiết mục đợi lên sân khấu một đám thiếu niên đều ngây dại, không dám đi lên. Hiệu trưởng là xem qua tiết mục tập luyện, có chút mộng bức nhìn về phía phụ trách cái này hội diễn lao sư, lão sư sắc mặt xanh mét khắp nơi nhìn xung quanh. Sân khấu thượng, triệu hàm đã xuống sân khấu nguyên bản phấn hồng khuôn mặt nhỏ lúc này trắng bệnh trắng bệnh cả người đều đang run rẩy thảm đỏ phô sân khấu không có người xuất hiện thính phòng thượng cũng bởi vì này không còn khích cơ mỹ lên lục du sắc mặt cũng thập phần khó coi lại ở vài giây sau một phen kéo ngu kiều nói đi chúng ta đi lên ngu kiều trực tiếp ném ra hà tay nói không đi đừng náo loạn lục du thấp giọng quát lên hiện tại không phải nháo tiểu tính tình thời điểm Ngu kiểu nhìn mắt đã càng ngày càng nóng nảy các bạn học cùng trước nhất bài đã luôn cuống lao sư, tâm tình phi thường sung sướng cười cười, vẫn là không muốn núp đích, lắc đầu nói, ta không có báo danh, không có diễn tập, cử tuyệt lên sân khấu. Người có hay không một chút lớp vinh dự cảm. Lục rục thấy nàng bất động, liền phải mạnh mẽ kéo nàng. Thính phòng sắp hàng tương đối chắc chẽ, không có như vậy nhiều lôi lôi kéo kéo không gian, hắn vừa động thủ, ngu kiểu muốn tránh đều trốn không được, lại cứ lúc này kỳ hên ở nàng phía sau nói. Ngu mỹ nhân, xin lỗi, nhưng cũng cũng chỉ có ngươi cứu chẳng. Ngu Kiều chỉ hận chính mình lúc này sẽ không chân chính võ công, cư nhiên chính là bị lục dục cùng Kỳ Huyên hai người đẩy chạy đến trên đài. Thính phòng truyền đến một tiếng ồ lên, nhìn sân khấu thượng ăn mặc màu trắng gạo miên phục, còn vây quanh khăn quảng cổ khuôn mặt đỏ bừng nữ hải sửng sốt một chút, ngay sau đó lại vỗ tay. Mịt rộ phồn bị đưa qua, Ngu Kiều quay đầu lại nhìn mắt, hậu trường trong một góc, triệu hàm đang bị một cái nhìn so nàng lớn một chút nữ hải dậy. Nàng nắm mịt rổ phồn ho nhẹ một tiếng, thanh âm từ loa truyền ra tới, hàng phía trước lao sư nhẹ nhàng thở ra, lãnh đạo còn cao mày, rõ ràng nhìn ra được ngu kiểu phục sức không thích hợp nhi. Lục dục đem ngu kiểu đưa lên tới sau thấp giọng nói, đừng hoang hốt, có người lại sướng. Ngu kiểu không nói chuyện, thấy hắn đi xuống, lập tức dơ lên hồn nhiên khuôn mặt nhỏ đối với thấp hèn cười, đem mịt rồi phồn đặt ở môi cách đó không xa, ở mọi người trở tay không kịp chung ngữ tốc bay nhanh mở miệng nói. Chào mọi người, ta kêu ngu kiểu. Cao nhất nhất ban, chỉ thích học tập, bản thân ngũ âm không được đầy đủ, chưa bao giờ báo an tiết mục, cũng chưa bao giờ tham gia diễn tập, lúc này đột nhiên bị kêu lên tới thật sự không có biện pháp biểu diễn, nếu muốn truy cứu trách nhiệm, thỉnh tìm thị trưởng bí thư nữ nhi, lần này hội diễn người chủ trì triệu hàm đồng học, không liên quan gì tới ta, cảm ơn đại gia, tai kiến. Nói xong, nàng trực tiếp từ đài thượng nhảy xuống. Một mét rất cao đài nàng tốc độ cực nhanh nhảy xuống đi. Sau đó cũng không quay đầu lại từ một cái khác thông đạo rời đi. Toàn bộ trường hợp nháy mắt loạn thành một đoàn. Vốn dĩ cho rằng có thể cứu chàng, đại gia vừa mới buông tâm trực tiếp bị ngu kiểu cấp thanh, một chút, đánh nát. Lãnh đạo nhóm đều sắc mặt xanh mét, hiệu trưởng lao sư một đám thầm mắng ngu kiểu không hiểu quy củ, không biết điều từ từ. Sau đó đối với lãnh đạo nhóm cười làm lành. Thấp hèn đồng học cũng đều bắt đầu thảo luận lên chuyện này, mà khác người chủ trì chạy nhanh báo sau tiết mục cứu chàng. Phần sau chàng triệu hàm không còn có xuất hiện, liền như vậy cái gì đều không mang đảo loạn sở hữu sự tình, ân, thực sản, đặc biệt là nghĩ đến triệu hàm hậu quả, ngu kiều sản qua sau cũng không quay đầu lại hướng trường học bên ngoài đi, nàng đến làm nàng cha mẹ suy xét một chút chuyện trường, nàng là sản, bất quá kế tiếp sự tình khả năng sẽ tương đối phiền thoái. chỉ là ngu kiều đã nhịn nàng rất nhiều lần, triệu hàm còn không chịu chân chính ngừng nghỉ, vậy tới một cái đại, mới đi ra hội trường không lâu, đã bị lục dục đuổi theo. Hắn trực tiếp chạy đến ngu kiểu ngăn lại nàng, vẻ mặt phẫn nộ lại mang theo vài phần thở dốc quát, ngươi có hay không một chút trách nhiệm tâm a? toàn bộ hội diễn đều bị ngươi lộng tạp. Ngu kiểu dừng lại bước chân, thu nạp khăn quang cổ, lộ ra môi lúc này mới nói, ngươi thiểu năng trí tuệ sao. Rốt cuộc là ai lộng tạp ngươi hạt sao? Nhìn không thấy sao? Chạy tới giống ta. Bệnh tâm thần. Phần 49. Ta đều nói là ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó, ta sẽ cho ngươi tìm người giả sứ nha. Lục dục bị giống đến theo bản năng lui về phía sau một bước, phát hiện chính mình thoái nhượng sau hắn lại có chút bực bội loát loát tóc, cánh môi đều bởi vì tức giận trở nên hồng diễm diễm. Ngu kiểu mắt to chớp hai hạ, nói, làm ta đứng ở kia mất mặt sao. Nàng mục đích là cái gì ngươi không biết sao. Ta vì cái gì muốn cho nàng như nguyện. Lục dục đãi nàng nói xong, lập tức bất đắc dĩ buông tay nói, ngươi có thể hay không lý trí một chút. Cứ như vậy đi luôn, ngươi cùng nàng đều chiếm không được hảo. Tương lai còn có hai năm rưỡi thời gian ngươi muốn ở trong trường này vượt qua. Ta có thể lựa chọn chuyển trường, ít nhất chuyển trường sau sẽ không tái ngộ thấy các ngươi hai cái luôn là tìm ta phiền toái người. Ngu kiểu thực thản nhiên nhún nhún bay, cầm nhẹ điểm, nhướng mày nói, có thể cho khai sao. Ta còn muốn về nhà. Không được chuyển trường. Lục Dục đống nhiên lại đây một phen giữ chặt ngu kiểu thủ đoạn, khẩn câu nói, ta giúp ngươi giải quyết mấy vấn đề này, đường chuyển trường. Ngu kiểu lập tức nghiêng người vặn vẹo thủ đoạn ném ra hắn tay Như mày nói, ngươi, ngươi là ai? Quốc gia quan lớn vẫn là thế giới nhà giàu số một. Ngươi hiện tại bất quá là một học sinh, ngươi cảm thấy triệu hàm thật sự phải đối phó ta, dùng nàng ba lực lượng, ngươi giữ được sao? Lục dục banh mặt từ nghèo, ánh mắt lộ ra một tia hổ thẹn, hắn thật đúng là lần đầu tiên phát hiện chính mình tựa hồ bảo hộ không được một người. Ngu kiểu tránh đi hắn, trao phúng nói, ta chán ghét triệu hàm, nhưng ta cũng chán ghét ngươi, bởi vì ngươi, triệu hàm mới liên tiếp tìm ta phiền thoái đừng nói ngươi không biết, bất quá là không để bụng tròn nên mặc kệ, nhưng ta khẩn cầu ngươi, đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta. Thỉnh lấy ra ngươi kiêu ngạo tới. nàng nói xong, lại lần nữa rời đi. lúc này đây lục dục ở nàng phía sau ngốc lăng nhìn nàng, lại không có lại truy lại đây, đi đến nửa đường hạ khởi tuyết tới, tảng lớn tảng lớn đông tuyết rơi xuống, ngu kiều nhịn không được lấy ra di động cấp này đó đông tuyết chụp cái chiếu, tâm tình khá tốt, một chút không có đã chịu vừa mới phát sinh sự tình ảnh hưởng. Ngu kiểu là nghe xong nguyên chủ nói rời xa này hai người, chỉ là có lẽ là vận mệnh an bài, lục dục vẫn là đối nàng có chút ý tứ, cho nên thỏ qua tới, nếu cùng đời trước tiêu ngạn sơ giống nhau, vẫn duy trì một cái cũng đủ an toàn khoảng cách, ngu kiểu cũng không để ý thêm một cái bằng hưu. Chỉ là đương người này sẽ cho nàng mang đến thai nạn, hơn nữa bản thân tính tình không thảo hỷ thời điểm, ngu kiểu nói chuyện là sẽ không lưu tình. Đương nàng về đến nhà, đỉnh đầu một tiểu đôi tuyết, hứa răng xem cười, lập tức lại đây tiếp nhận nàng trong tay cặp sách. Lại cho nàng vô vô trên người tuyết, sau đó lôi kéo ngu kiểu đến sofa kia ngồi, mở ra nhiệt điện phiến sửa ấm khí, còn quan tâm hỏi, nếu không cho ngươi đảo một ly trà gừng. Ngu kiểu lắc đầu, nói, không có việc gì, còn hảo. Hạ tuyết cũng không phải thực lãnh, hóa tuyết thời điểm liền tương đối lạnh, nàng đem tay đặt ở sửa ấm khí lấy phiên mặt nướng nướng, nướng nướng, đồng nhiên muốn ăn thịt nướng. Ngu kiểu ngồi trong chốc lát, liền quay đầu hỏi hứa giang, mẹ, trong nhà có không có thịt, ta muốn ăn thịt nướng Hứa Giang lập tức gật đầu nói, đợi chút, ta đi đem thịt lấy ra tới. Chờ buổi chiều 6 giờ đồng hồ, Ngu Hoa trở về, liền có thể trực tiếp ăn, trên bàn cơm nhiều một phần nướng ngoại tiêu lý nộn lá thịt. Ăn cơm xong sau, Ngu Kiều lần này không có trước tiên vào phòng, mà là lôi kéo Ngu Hoa cùng Hứa Giang đều ngồi ở trên sofa, mới dùng phi thường nghiêm túc ngự khi nói, ba mẹ, ta khả năng muốn chuyển trường. Ngu Kiều thành tích trước nay đều phi thường làm cho bọn họ yên tâm, tính tình cũng ngoan ngoãn, đột nhiên như vậy một câu. Hai người đều ngốc, liếc nhau, có chút trần chờ nói, tiểu kiểu, người làm sao vậy? Có phải hay không chịu khi dễ? Ngu kiểu, gật đầu, nói, sự tình là cái dạng này, chúng ta ban có cái đồng hào. Nàng thực thẳng thắn thành khẩn đem sự tình trải qua nguyên nhân gây ra kết cục đều nói một lần, nghe được ngu ra cha mẹ sắc mặt hoặc thanh hoặc bạch, đều thập phần tức giận, đặc biệt là hứa giang càng là nắm nắm tay hận không thể đánh người bộ dáng ngu hoa nhưng thật ra trước tiên đau lòng vô vô nữ nhi, cổ vũ nói, Làm tốt lắm, đừng chịu khi dễ. Hứa Giang nghe xong, lại tức giận chụp hắn một chút, nói, ngươi nói cái gì lời nói đâu. Tiêu kiêu chính là bị ngươi sủng đến cái gì cũng đều không hiểu, loại tình huống này, trực tiếp bỏ gánh không làm, trở về ngươi lão sư không chuẩn sẽ cho ngươi làm khó dễ. Ngu kiểu cũng đi theo gật đầu, nàng tuy rằng rất thích mấy cái lão sư, nhưng trong trường học không ngừng mấy cái lão sư, còn có giáo vụ chủ nhiệm, còn có phó hiệu trưởng, hiệu trưởng linh tinh người, so lão sư lớn hơn, vì thế nói. Cho nên ta muốn chuyển trường, ba mẹ, ta thành tích thực hảo, nếu chuyển trường, sẽ không bị cự thu, bất quá đến phiền toái các ngươi quá đoạn thời gian tìm một chút trường học. Quá đoạn thời gian, hứa giang hỏi, nếu không chạy nhanh đi, ta sợ bọn họ sẽ khi dễ ngươi. Đúng vậy đúng vậy, ngu hoa cũng liên tiếp gật đầu. Ngu kiều ngọt ngào cười, nói, vẫn là chờ học kỳ này kết thúc, bất quá ba ba, triệu hàm ba ba là thị trường bí thư, khả năng sẽ đối với ngươi có chút ảnh hưởng, không chuẩn liền ném công tác. Ngu hoa sắc mặt khó coi trong nháy mắt, bất quá vẫn là thực mau sang sảng cười, nói, không có việc gì, người ba ta còn trẻ, còn có thể tìm khác công tác. Hứa giang tươi cười cũng đã biến mất, đôi mắt chỗ sâu trong cất giấu một chút lo lắng, nhưng như cũng không có đối ngu kiểu nói cái gì. Ngu kiểu lấy ra di động, đem cổ phiếu áp nhảy ra tới, tìm được chính mình mấy chỉ cổ phiếu, theo chân bọn họ nhất nhất bẻ tính nói, ta nơi này phân biệt không nhiều lắm 11 vạn, bất quá trước mắt đều ở thị trường chứng khoán. Mặt khác còn có một vạn dự phòng tài chính, cho nên các ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó không có công tác, ta còn là dưỡng đến sống các ngươi. Hai người sợ ngây người, nhìn xem di động, lại nhìn xem chính mình tay, có chút chóng văng nói, ngươi như thế nào có nhiều như vậy tiền. Ngu kiểu đưa điện thoại di động hướng bọn họ trước mặt một đứa, vô tội nói, xào cổ kiếm nha. Hứa Giang Thu liêm thần sắc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng sâu kín hỏi, ngươi lúc trước không phải nói chỉ có mấy trăm đồng tiền sao. chương 46. Ngu Kiều! Này không phải lợi lăn lợi làm ra tới sao? Hứa Giang cười lạnh một tiếng, nói, cho ta nói rõ ràng. Vì thế Ngu Kiều bị bắt lao lực miệng lưỡi, đem chính mình này hơn phân nửa học kỳ xảo cổ trải qua cấp nói một lần. Nghe được Hứa Giang cùng Ngu Hoa trận mắt há hốc mồm, vì phòng ngừa bọn họ cũng sinh ra xảo cổ tâm tư, Ngu Kiều nói thập phần tối nghĩa khó hiểu. Thật vất vả Ngu Hoa cùng Hứa Giang tiếp thu chính mình nữ nhi là cái kinh tế học phương diện thiên tài. Sau đó hai người trở lại phòng thần kinh hề hề thương lượng nửa ngày, cuối cùng giao ra một chương thẻ ngân hàng, nói, cái này cũng cho ngươi làm tiền vốn hảo hảo làm. Ngu kiểu mở mịt nhìn bọn họ xoay người liền rời đi bóng dáng, nội tâm tào điểm vô số, bọn họ sẽ không sợ chính mình cấp đều thiếu hụt. Thẻ ngân hàng có 20 vạn, phòng trừng số lẻ bị bọn họ rời đi ra tới, nhưng này hẳn là chính là trong nhà sở hữu tiền. Ngu kiểu thói quen dùng tiền lưu cái đường lui, sẽ không một hơi đem sở hữu tiền đều dùng tới. Chính mình bản thân liền để lại một vạn, này 20 vạn nhất tới tay, nàng liền nhịn không được muốn đuổi theo thêm đi vào. Sao cổ xem như tới tiền nhanh nhất một loại thao tác chi nhất. Tiền vốn càng nhiều kiếm được càng nhiều, chỉ là cũng cực dễ dàng bội tiền, cho dù là thao bàn tay giả đời cũng là như thế này, cho nên ngu kiểu cũng không đem sở hữu tiền đặt ở một cái cổ phiếu thượng. Nàng hơn nữa này 20 vạn, lại tuyển mấy chỉ, chờ thứ hai bắt đầu phiên giao dịch quăng vào đi, tương đương với tổng cộng phân 6 chỉ cổ phiếu ở xử lý. Trường học bên kia, bởi vì ngu kiều đi luôn, hỗn loạn trong chốc lát, lập tức một cái tiết mục lên sân khấu sau, lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là trường học lao sư cùng với lãnh đạo còn cho mời tới truyền thông người sắc mặt đều không tốt lắm. Cùng lúc đó, một cái đề tài chạy tới hễ bùa hợt sẽ ở mặt trên. Đương luôn tình cốt truyện xuất hiện ở trong đời sống hiện thực. Phát ra cái này đề tài người phòng trừng cũng là cái thâm niên vong hưu, hắn dùng khôi hài hài hước câu nói xứng với một tổ phim bộ ảnh chụp đem vừa mới phát sinh sự tình cấp phát tới rồi trên mạng thực mau bị vong hưu trên đỉnh hot sale ở tiền 10, lập tức kiếp nổ đề tài đặc biệt là làm chuyện này nữ xứng triệu hàm là thành phố a thị trưởng bí thư nữ nhi triệu phụ cũng thuận tiện bị vong hưu thịt người một vòng còn ở chính phủ đại sảnh văn phòng công tác triệu phụ bị thị trưởng gọi vào văn phòng nói chuyện này thời điểm hắn mặt đều tái rồi còn hảo phát hiện đến sớm hoa chút tiền kịp thời áp xuống tới sự tình vẫn chưa nháo đại nhưng ảnh hưởng vẫn phải có ngu kiểu chơi di động khi vừa lúc nhìn đến một cái đẩy đưa buồn thị tin tức sao Bất quá đương nàng điểm đi vào thời điểm liền phát hiện tin tức đã bị xóa bỏ. Bất quá không có việc gì, liền tính thật sự nhào lớn, cũng có thể lấy cớ một câu tiểu hài tử đùa giỡn, có tiền có thế người cũng không sợ này đó, ngu tiểu cũng không nghĩ dùng này một cái nho nhỏ tin tức là có thể phá đổ triệu ra, nàng kế hoạch yêu cầu thời gian. Nguyên đán 3 ngày giả, thực mô liền đi qua, lại đến đi học nhật tử, ngu kiểu toàn thân bao vây kín mít đi vào trường học, nên đón chính là các bạn học các loại khác thường ánh mắt, bọn họ phòng trừng cũng cảm thấy Ngu Kiều không biết đại thể. Người trưởng thành sẽ cảm thấy đứa nhỏ này không hiểu xã hội quy củ, hai tử tắc cảm thấy Ngu Kiều không có lớp vinh dự cảm. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cấp Ngu Kiều chào hỏi Trương Diệu lúc này cũng không nói. Đời trước Trương Diệu cùng Ngu Kiều là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, chính là đời này, Ngu Kiều tính tình thiên hướng lãnh đạm, rất ít chủ động đi duy trì một phần cảm tình, cho nên các nàng cảm tình tương đương với một đầu nhiệt, cũng không có như vậy chân thành tha thiết. Ngu Kiều nhìn lướt qua phòng học, liền Minh Bạch bọn họ ý tưởng cùng thái độ cũng không thèm để ý, bình tĩnh đi đến chính mình vị trí ngồi xuống. Triệu hàm trước mắt cũng không ở trường học, nàng cũng không dám lại đây. Sự tình so nguyên chủ trong trí nhớ phát sinh quá nghiêm trọng nhiều, Triệu Gia một chốc không dám xuất đầu, nàng phỏng chừng cũng tưởng chờ hết thể đều bình ổn tái xuất hiện. Tiểu ngồi cùng bàn là cái ôn nhu nữ hài tử, có chút không đành lòng ngu Kiều bị nhầm vào cô lập, liền khẽ meo meo cho nàng viết một cái tờ giấy. Bọn họ đều nói ngươi ngày hôm qua không nên như vậy đi luôn. Ngươi đi rồi, ngày hôm qua hội diễn phần sau đoạn thập phần xấu hổ, lớp học đồng học đều đang nói ngươi, nếu không ngươi xin lỗi, bọn họ hẳn là sẽ không như vậy. Ngu kiểu nhìn nhịn không được cười một chút, đem bao tay khăn quảng cổ hai xuống, lại thu nạp tóc, lúc này mới cầm lấy lạnh băng bút viết chữ, trong lòng còn nói thầm thật lãnh, không nghĩ động bút. Nàng viết xong đem tờ giấy đưa qua đi, tiểu ngồi cùng bàn lấy lại đây vừa thấy, mặt trên viết đơn giản một câu, chân chính phạm sai lầm cũng không phải là ta, không cần đạo đức bắt cóc nhà Trong lời nói còn mang theo vài phần hoạt bác, cũng không có chút nào vì chính mình tương lai tình cảnh dáng vẻ lo lắng. Tiểu ngồi cùng bàn đều thế nàng suốt ruột, nhưng sốt ruột đồng thời, nhìn nàng viết nói, ngây ra một lúc. Cùng ngày tan học trở về, nàng đem chuyện này cùng chính mình ba ba mụ mụ nói một chút. Ba ba lúc ấy thực kiên nhẫn cùng nàng giải thích, ngươi ngồi cùng bàn không có làm sai. Sai chính là cái kia không quan tâm đem hội diễn quấy giày nữ hài, nàng nếu lưu lại, ném cá nhân, đó chính là lấy đại cục làm trọng, đó là đạo nghĩa, làm một người ở thế giới này sinh hoạt có rất nhiều chuyện không như ý tình phát sinh, đặc biệt là thành niên thế giới, nhưng các ngươi còn nhỏ, ngẫu nhiên tùy hứng một chút cũng không quan hệ, chỉ là trưởng thành liền không thể, nếu không sẽ cùng ngươi cái này ngồi cùng bàn giống nhau. Bước đi duy gian, đương nhiên ngươi ngồi cùng bàn khi đó không lưu lại, cũng không ai có thể chỉ trích nàng, nhớ kỹ, nàng cũng là người bị hại. Tiểu ngồi cùng bàn sửng sốt đã lâu mới trở lại phòng, cũng không biết suy nghĩ cẩn thận không có. Mà bên này, ngu kiều bình tĩnh đi học đối mặt trên bục giảng lão sư quái dị sắc mặt cũng chỉ đường không nhìn thấy ở bên kia vẫn luôn chết nhìn chằm chằm ngu kiểu tầm mắt từ buổi sáng nàng tiến vào mãi cho đến giữa trưa tan học đều không có rời đi ngu kiểu không cần xem liền biết là ai buổi sáng cuối cùng một tiết khóa sau lão sư một tiếng tan học các bạn học lập tức ra bên ngoài chạy vội đi ăn cơm ngu kiểu là không cần như vậy cấp hoang mang rối loạn nàng từ bàn học lấy ra hộp cơm liền thấy bên cạnh ngồi xuống một người lục dục ăn mặc màu đen trường khoản áo lông ngũ Tóc không biết khi nào cấp nhiệm trở về, ngu kiểu thế nhưng lúc này mới chú ý tới, từ đầu hắc đến đuôi trang phẫn, càng là phụ trợ hắn ra mặt trắng non dung nhan tuấn lãng. Phần 50. Bất quá sắc mặt không quá đẹp, lục dục giữ chặt ngu kiểu nói, đừng chuyển trường, trong trường học đã sẽ không có người bởi vì chuyện này nhằm vào ngươi. Ngu kiểu ngốc lăng một chút, thực mau minh bạch, hẳn là lục dục cầu hắn ba ba hỗ trợ cầu tình, trước mắt trường học lãnh đạo hẳn là sẽ không đối nàng làm cái gì, tỉ như hồ sơ ký lục gì đó. Nàng vẫn là thực mau dịch khai cánh tay, cười một chút, lệ phép nói, đã biết, cảm ơn. Lục Dục thấy nàng không minh sát trả lời, nóng nảy, nghẹn đỏ mặt chứng nói, ta thích ngươi, ngươi đừng đi. Ngu kiều bị chọc cười, nói chuyện thời điểm trong thanh em ý cười đều tàng không được, nàng nói, ngươi thích ta, ta liền phải lưu lại. Ngươi tình cái gì? Lục Dục sắc mặt trực tiếp bởi vì nàng những lời này từ hồng biến trắng, không thể tin tưởng nhìn nàng, tựa hồ không thể tin được ngu kiều sẽ nói ra như vậy đã thương người nói. Cố nén xấu hổ và giận dữ nói, chính là ta như vậy thích ngươi, vì cái gì liền một cơ hội đều không muốn cho ta. Ngu kiểu cũng không tính toán cọ sát, nói thẳng, thích ta người nhiều đi, ta nếu là mỗi cái đều cấp cơ hội, chẳng phải là muốn thành cổ đại hoàng đế. Các ngươi tưởng, ta nhưng không như vậy nhiều tinh lực cùng các ngươi chơi này đó tình tình ái ái cho chơi. Nói nữa, ngươi cảm thấy ta sẽ thích một cái học tập thành tích đều so bất quá ta người sao. Chính ngươi nhìn xem ngươi, chứ bỏ ra thế còn có cái gì đáng giá người thích. Tiền thứ này, đủ dùng liên hảo, cho nên ta thật đúng là không hiếm lạ ngươi. Lục dục đã bị đả kích cả người đều có chút hơi bại, ngu kiểu thấy hắn không nói nữa, liền đứng dậy rời đi đi nhật cơm. Chờ ăn cơm xong trở về, lục dục đã không ở phòng học, lúc sau một buổi trưa cũng không tái kiến. Tiểu ngồi cùng bàn không dám chính đại quang minh cùng nàng nói chuyện, ngu kiểu bị cô lập một ngày, không gì cảm giác, đem phiền thoái đều giải quyết, tâm tình còn rất là không tồi về nhà chỉ là vừa mở ra ra môn nàng liền cảm thấy không thích hợp nhì ngu kiều nhìn về phía phòng khách liền thấy trên sofa ngồi một cái phu nhân bên cạnh còn đi theo một nam một nữ như là bảo tiêu bộ dáng nàng dáng ngồi đoan chính cảm khẽ nâng mang theo vài phần cao ngạo nhìn trước mặt tivi hứa giang đăng có chút đứng ngồi không yên ở kia bồi nữ nhân này là lục dục mẫu thân bất quá nguyên chủ cũng chỉ gặp qua một lần là nàng ném chi phiếu cấp nguyên chủ thời điểm sau lại đều là xem di ảnh bởi vì lục dục vì trả thu nàng Đem hắn mô thân di ảnh dán ở nàng đầu giường, này xem như nguyên chủ tinh thần hỏng mất cuối cùng tự sát cọm rơm cuối cùng. Thấy ngu kiều tiến vào, hứa giang lập tức đứng lên nói, kiều kiều, vị này nói là ngươi đồng học mô thân, chờ gặp ngươi. Ngu kiều gật gật đầu, đem trong tay cặp sách bông, lại đây hỏi, xin hỏi có chuyện gì sao? Lục mô bắt bẻ ánh mắt nhìn qua, quần áo, giá rẻ, giày giá rẻ, nhưng gương mặt kia thật sự khá xinh đẹp, triệu gia kia nữ nhi thật đúng là so bất quá, nàng đánh giá một vòng. Cuối cùng chậm gì gì mở miệng nói, ta là lục dục mẫu thân. Nói xong, nàng chờ ngu kiểu biến sắc mặt, nhưng đợi vài giây, lại thấy ngu kiểu đều có chút không kiên nhẫn, nói, ta đã biết, còn có chuyện gì sao. Lục mẫu bị ngạnh một chút, trực tiếp từ trong tay tinh xảo bọc nhỏ lấy ra một tờ chi phiếu, nói, đây là 50 vạn, về sau không cần tái kiến ta nhi tử. Hứa giang sắc mặt trực tiếp thay đổi, vừa muốn nói chuyện, bị ngu kiểu kéo lấy tay vô vỗ chấn an, ngu kiểu cười tủm tìm nói. Ta cùng ngươi nhi tử cũng không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi xác định phải cho ta này đó tiền. Thiết, lục mẫu khinh thường cười cười, nói, ta còn có thể không biết các ngươi những người này thủ đoạn. Chẳng qua ngươi thật đúng là không xứng với ta nhi tử, này 50 vạn ngươi lấy hảo lúc sau, liền không chuẩn tái kiến ta nhi tử. Ngu kiểu nghĩ nghĩ, lấy ra di động điều ra thu khoản mã, nói, chi phiếu còn muốn đi đổi, quá phí thời gian, hiện tại ai còn dùng chi phiếu à, phiền thoái ngươi trực tiếp chuyển tới ta ạ lỉ bể thượng. Lục mẫu. Khi nàng đều hoàn toàn thay đổi. Bất quá tưởng tượng đến triệu gia yêu cầu, cùng với nhi tử không thể bị cái này không tiền đồ nha đầu cấp bộ trụ, vì thế cắn răng nhìn xuống. Cuối cùng lục mẫu rời đi tốc độ bay nhanh, ngu kiều nhìn ạ lịp ấy ngạch trống đảo mắt nhiều năm mươi vạn, tâm tình cũng không tệ lắm. Hứa Giang không tán đồng nói, ngươi như thế nào có thể lấy này đó tiền đâu. Ngu kiều cười nói, ngốc tử đưa tiền lại đây, ta không cần cũng là lãng phí, dù sao ta đều nói qua, ta cùng nàng nhi tử không quan hệ. Nàng còn phải cho, này cũng coi như là ít giá rõ ràng mua bán, nàng nguyện ý sao, ta cũng không thể lãng phí này 50 vạn. Giao dịch chính là giao dịch, nhân ra còn nguyện ý đưa tiền, nàng cũng thực buồn giàu hảo sao. Bất quá nếu là này giao dịch nhiều tới hai cái thì tốt rồi, ngu kiểu Mỹ tư tư nghĩ. Ngạch chống nhiều 50 vạn, vẫn là đến không, ngu ra lập tức đều đầu nhập vào thị trường chứng khoán. Lục dục cùng giang dụ bọn họ ba người cũng có mấy ngày không có tới đi học, ngày thứ 3 thời điểm. Giang dụ còn cố ý lại đây tìm ngu kiểu, hắn là ở giữa trưa lại đây, đem ngu kiểu kéo đến một bên khẩn cầu nói, hắn đã ba ngày không ăn cơm, liền một người nhốt ở trong nhà không chịu ra tới, ngươi đi xem hắn. Ngu kiểu phi thường hảo tâm nói, đối với hắn loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là bị đói hắn, đói quá mức tự nhiên biết lương thực chân quý, về sau liền sẽ không tùy ý lãng phí lương thực. Giang dụ khó thở, hắn đời trước nhiều lần cứu nguyên chủ nước lửa bên trong, bởi vậy hái mộ nguyên chủ. Lúc này đây hai người không có giao thoa, hắn đối ngu kiểu là không có ái mộ chi tình, hiện tại nghe xong ngu kiểu nói, chỉ cảm thấy hảo huynh đệ một phen tình ý đều vì cậu ăn. Người như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Giang dụ chỉ trích nói, nhìn ngu kiểu ánh mắt cùng xem phụ lòng hắn giống nhau. Ngu kiểu buồn bực nhìn hắn, nói, lại không phải ta làm hắn tuyệt thực, như thế nào kêu ta nhẫn tâm a Thích ta người rất nhiều, nếu là mỗi một cái đều giống hắn như vậy, ta không phải muốn tỏa ủng tam cung lục viện, đại ca đường đạo đức bắt góc. Nói xong, ngu Kiều xoay người liền đi, vốn dĩ nàng là bởi vì đời trước sự, đối người này khách khí một chút, thật đúng là đem nàng khách khí trở thành đương nhiên. Ngu Kiều lưu loát làm giang vũ có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, lăng ngạc trong chốc lát, muốn đuổi theo, lại thấy ngu Kiều lạnh khuôn mặt, kia đạm mạc đôi mắt khinh phiêu phiêu liếc mắt nhìn hắn, giống như một chậu nước lạnh làm hắn cả người thanh tỉnh một ít. Hình như là hắn không lý, lục dục làm cái gì cùng nàng sắc thật không quan hệ, thích nàng là lục dục chính mình sự. Liền hắn hai mắt nhìn đến, ngu kiểu đối lục dục trước nay đều là tránh còn không kịp cái loại này. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài trở lại lục ra, kỳ huyên đang ở chờ hắn trở về, thấy hắn, lập tức xem hắn phía sau, lại nhìn không thấy ngu kiểu bóng người. Bọn họ làm như vậy là lục mẫu ngầm đồng ý, nhi tử đều phải đói ra bệnh tới, còn nói cái gì không cho thấy A. Kỳ huyên cũng tức chết rồi, hoán hận chất vấn, kia nữ nhân đâu. Cư nhiên không tới. Nếu không phải nàng. Giang dụ đánh gây hắn nói, hỏi. Nếu có cái nữ hải thích ngươi, lại bởi vì ngươi tuyệt thực, nhưng ngươi không thích nàng, vậy ngươi sẽ cùng nàng ở bên nhau sao? Kỳ huyên không chút nghĩ ngợi trả lời, sẽ không, ta. Sau đó chính mình ngây ngẩn cả người, cuối cùng nghẹn nửa ngày, lại tức lại không biết muốn nói gì. Mà lục mẫu nghe thấy động tính xuống dưới dò hỏi tình hôm sau, lạnh mặt xoay người đi gõ lục dục cửa phòng, thấy bên trong không ứng cũng không tức giận, chỉ là nói, ngươi tuyệt thực hưu dụng sao? Thích ngươi người chính là ngươi nhăn cái mày đều sẽ lo lắng không được. Không thích người, chính là ngươi đã chết, nàng nhiều nhất cũng liền cảm thán một tiếng. Lục Dụ, ta cùng ngươi ba đem ngươi xuống hư, ngươi có phải hay không cảm thấy tất cả mọi người hẳn là thích ngươi, đều hẳn là vây quanh ngươi chuyển. Tuyệt thực hữu dụng sao? Ngu kiểu sẽ không lại đây, giang Dụ vừa mới đi tìm nàng, bị nàng cự tuyệt, ngươi nên biết, nàng so ngươi nhận tâm, mà ngươi ở trong lòng nàng, cái gì đều không phải. Trong phòng vẫn là một mảnh an tĩnh, nhưng lục mẫu không có rời đi, liền ở kia chờ. trên mặt một mảnh hàn băng nhưng lại đối ngu kiểu thiếu phân chán ghét, bởi vì nàng tuân thủ hai người ước định. Lại đợi trong chốc lát, trong phòng truyền đến rất nhỏ đi đường thanh, lục mẫu lộ ra vẻ tươi cười, liền thấy cửa phòng mở ra, đầy mặt suy sụp lục dục ra tới, thanh âm khàn khàn nói, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Chương 47 Triệu gia Triệu hàm đang ở trong nhà phát giận ôm nàng mụ mụ khóc nháo, mẹ, ta không cần xuất ngoại, ta không cần. Triệu phụ là đi con đường làm quan, nữ nhi chuyện này nếu không phải hắn đệ nặng Đã sớm nháo đi lên, nhưng vẫn là bị không ít người biết, rốt cuộc sẽ ảnh hưởng hắn, cho nên hắn trước tiên quyết định đem nữ nhi đưa ra quốc. Phía trước cũng từng có suy tính, chủ yếu là triệu hàm chết sống không đi, chính là xuất ngoại lớp mạ kim thật tốt ta. Triệu mẫu cũng liên tiếp hải tử rời đi, liền liên tiếp hống, hảo hảo, mụ mụ sẽ không làm ngươi xuất ngoại, yên tâm. Triệu hàm đáng thương hề hề nhìn mẫu thân, nói, kêu ba ba bên này. Không có việc gì, ta đi tìm ông ngoại, ngươi ba sợ nhất người ông ngoại. Triệu mẫu đắc ý cười cười. Triệu mẫu nhà mẹ đẻ là thương nhân, triệu phụ đời này chính là dựa vào nhà mẹ đẻ lên. Lúc ban đầu quan hàm đều là triệu mẫu phụ thân lúc ấy tự mình đi cho hắn khơi thông quan hệ. Triệu hàm yên lòng, chuyển tới một cái khác đề tài. Tiêu mẹ, cái kia ngu tiểu làm sao bây giờ? Ta không nghĩ lại nhìn đến nàng. Triệu mẫu thương tiếc sờ sờ nữ nhi đầu tóc, nói, cái này liền giao cho ngươi bà, yên tâm, hắn sẽ vì ngươi hết giận. Triệu hàm thật mạnh gật đầu, nước mắt từ hốc mắt rơi xuống. Ủy khuất không được, đều do nàng, ta hiện tại đều không thể đi trường học. Chúng ta đổi cái trường học hảo sao? Triệu mẫu luyến tiếc nữ nhi như vậy, lập tức đề nghị nói. Triệu hàm liều mạng lắc đầu nói, không cần, ta liền phải ở chỗ này, dù ca ca còn chưa đi đâu. Triệu mẫu trầm ngâm nói, tiếc hảo, ta đi theo trường học lãnh đạo nói một tiếng. Ý tứ này liền rất minh xác. Vì thế vào lúc ban đêm, triệu phụ về đến nhà, liền phát hiện nhạc phụ tới, hắn sắc mặt khẽ biến nhìn mắt thê tử cùng nữ nhi. Cuối cùng bị nhạc phụ kêu lên thư phòng nói chuyện, ra tới sau liền đối triệu hàm nói, hành, ngươi nếu không nghị xuất ngoại vậy không đi. Triệu hàm kinh hỷ đều phải nhảy dựng lên, không hề có cảm giác được triệu phụ trong mắt ẩn sâu bất mãn cùng lạnh nhạt. Triệu mẫu lúc này đứng dậy, cười khanh khách lôi kéo triệu phụ nói, hàm hàm cái này nữ đồng học nhà, thật sự sẽ không làm người, ngươi nếu là có rảnh liền theo chân bọn họ trường học lãnh đạo nói một chút. Triệu phụ chịu nói muốn tất so nàng bản nhân muốn cùng hữu lực một ít, chỉ là triệu phụ mày lại. Cự tuyệt, vốn dĩ liền ở phòng 3 trung tâm, vẫn là không cần gây chuyện. Triệu mẫu tươi cười biến mất, chính mình về phòng chính mình cùng nhân ra lãnh đạo phu nhân gọi điện thoại đi, ước ngày hôm sau uống trà. Trong trường học, cao trung đồng học cũng làm không ra cái gì đã thương người sự tình, không thích một người nhiều nhất liền cô lập hoặc là cô ý nói một ít giống thật mà là giả nói. Tâm trí yếu ớt một chút hài tử khẳng định sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng ngu kiểu luôn luôn làm theo ý mình, thế nhưng chỉ cảm thấy lô thai càng thêm thanh tịnh. 12 tháng nguyệt khảo thành tích ở nhất nguyệt sơ thời điểm phát xuống dưới, nàng ngạo nghệ sửng sức ở đệ nhất danh nghiên áp mọi người, nhìn đến phiếu điểm thời điểm, các bạn học lại bắt đầu cố ý vô tình nhìn về phía ngu kiểu, nhiều phân sợ hãi. Ở cao thủ nhiều như mây trong trường học, muốn vẫn luôn bảo trì đệ nhất cũng là rất có khó khăn, đặc biệt là cao một nhiều như vậy môn khóa dưới tình huống. Địch ý nháy mắt nhỏ rất nhiều. Ngu kiểu cái thần kinh đại điều một chút không cảm giác được bọn họ thái độ hòa hoãn, tiếp tục một người ăn cơm đi học về nhà cũng không với ai nói chuyện. Trương Diệu vài lần muốn cùng nàng chào hỏi đều bị trực tiếp làm lơ. Chỉ là không mấy ngày, Ngu Kiều tan tầm về đến nhà, liền thấy trước tiên tan tầm trở về Ngu Hoa. Hắn cũng là sớm 9 năm, nhưng tan tầm về đến nhà giống nhau đều là 6 giờ đồng hồ, mà Ngu Kiều vẫn là lần đầu tiên phát hiện hắn so với chính mình muốn sớm, cho nên thực dễ dàng liền nghĩ đến hắn công tác phòng trường giữ không nổi. 3. Có phải hay không ngươi công ty bên kia ra vấn đề? Ngu Hoa cười khổ một tiếng, gật đầu nói. Đúng vậy, người lão ba ta thật sự bị ngươi nói trúng rồi, bất quá công ty cho phân phát phí, cũng chính là 2 tháng tiền lương. Ngưu Kiểu qua đi thực thân mật ôm cánh tay hắn nói, vừa lúc ta chuẩn bị cho ngươi báo cái ban, về sau ngươi cùng mụ mụ liền đều học một môn tay nghề. Phần 51. Ngưu Hoa có chút ngoài ý muốn hỏi, cái gì ban? Thư pháp. Ngưu Hoa lập tức xua tay nói, ta đều một đống tuổi học cái này làm cái gì? Ngưu Kiểu cường nghẹn nói, ai nói, như vậy tuổi trẻ, nhưng thật ra học giỏi. Ta khai cái huấn luyện ban, ngươi dạy thư pháp, ta mẹ sẽ dạy người khác vẽ tranh. Nàng nói, Dương Giọng nói, mẹ, ngươi thích quốc họa vẫn là tranh màu nước, vẫn là phác họa nha. Ở phòng bếp bận rộn hứa giang lại đây hờn rồi nói, ngươi đứa nhỏ này đừng lãng phí tiền, ta nơi nào sẽ cái này à. Ngu kiều một buông tay nói, a, chính là ta đều giao tiền a. Ai, ngươi này, hai người đều thập phần đau lòng, nhưng bị ngu kiều khuyên bảo hảo, đến nơi nói đã giao tiền, đương nhiên là giả. Bất quá ở cái này chu quá xong lúc sau, ngu kiểu là thật sự mang theo hai người đi ra cửa báo danh, mỗi tuần tam tiết khóa, nhưng mỗi ngày đều có tác nghiệp, còn mua một đống trang bị cho bọn hắn. Hoa tiền, không học được điểm bản lĩnh trong người, hai người đều sẽ không cam tâm, bởi vậy bị sa thải ngu hoa cùng hứa rằng đều nghiêm túc bắt đầu học lên, thậm chí không có thời gian thương cảm chính mình bị bắt trước tiên về hưu. Nữ nhi cũng nói, bọn họ hảo hảo học, về sau làm cái huấn luyện ban, đến lúc đó tiền vẫn là sẽ trở về. Học kỳ này còn không có thượng song, Ngu Kiều là không có khả năng trực tiếp đi, Trần Lao Sư thực thích nàng, đơn độc nói chuyện một lần, lo lắng nàng tâm lý ra vấn đề, sau lại phát hiện Ngu Kiều tâm thái thập phần khỏe mạnh, một chút cũng chưa cảm giác được đồng học đối nàng cô lập. Ở nhất Nguyệt Trung Tuần, đúng là nhất lãnh thời điểm, lục dục cùng Triệu Hàm tới đi học. Triệu Hàm không có một chút tâm lý gánh nặng Mỹ tư tư đi vào trường học, vốn tưởng rằng có thể thấy Tiểu Tụy bất kham Ngu Kiều, lại không nghĩ Ngu Kiều sắc mặt hồng luận, vừa thấy liền ăn ngon ngủ ngon Lại trong cửa khẩu dán điểm xếp hạng, đệ nhất rõ ràng là ngu kiểu hai chữ. Tức khắc trên mặt tươi cười liền biến mất hơn phân nửa. Nàng trộm ngắm lục dục, thấy lục dục căn bản không xem ngu kiểu bên kia, lập tức đi đến chính mình vị trí, lấy ra sách vở, phá lệ nghiêm túc đi theo lão sư cùng nhau học tập, Triệu Hàm rốt cuộc an tâm một ít. Bởi vì nguyên đán hội diễn sự tình nháo đến tương đối nghiêm trọng, một lần nữa trở về đi học, nhìn là dường như không có việc gì, các bạn học thậm chí đều quên đến không sai biệt lắm, Triệu Hàm chính mình không quên cho nên cũng không dám lại đối ngu kiểu làm cái gì, dư lại 10 ngày thời gian, an phận thượng xong cuối cùng chương trình học, khảo cuối kỳ khảo thí, điền hảo địa chỉ chờ phiếu điểm gửi đến chính mình trong nhà, bọn học sinh chúc mừng một tiếng, thu thập đồ vật về nhà, ngu kiểu đem quan trọng cơ bản tư liệu thư mang lên, mặt khắc liền đặt ở trong phòng học, dù sao là muốn vức, cổng trường, ngu ra cha mẹ cùng nhau lại đây tiếp nàng, ngu kiểu cho bọn hắn mua một chiếc mấy vạn xe thay đi bộ, hiện tại kiếm tiền không đủ, tình điểm dùng. Lục Dục đi ở nàng phía sau, nhìn lạnh lùng rất nhiều dung nhan không có bất luận cái gì biểu tình, tựa hồ có một loại cùng nóng giận ngu kiểu giống nhau cùng khoản đạm mạc biểu tình. Nhưng ánh mắt luôn là theo bản năng người theo đuổi ngu kiểu bóng dáng, thấy nàng thượng một chiếc vừa thấy liền rất bình thường xe, có chút ngoài ý muốn, còn chưa bao giờ thấy quá ngu kiểu cha mẹ, không phải nói trong nhà thực nghèo sao. Như thế nào khai đến khởi xe? Hắn hoàn toàn đã quên ngu kiểu chưa bao giờ nói qua nàng nghèo. Triệu ham cùng kỳ huyên. Giang Dụ cùng nhau đi theo hắn bên cạnh người Kỳ Huyên nhìn hắn ánh mắt có chút căm giận đạp dưới chân Tuyết Đọc nói, hừ, bất quá là cái hám làm giàu nữ Kỳ Huyên Giang Dụ lập tức nghiêm túc nói, Kỳ Huyên cười lạnh, lại cũng không nói chuyện nữa. Lục Dục nhìn hai người liếc mắt một cái, không nói gì, chờ đem triệu hàm đưa đến lấn ra, hắn lại bỗng nhiên giữ chặt Kỳ Huyên hỏi, sao lại thế này? Cái gì sao lại thế này a? Kỳ Huyên ánh mắt né tránh đánh ha ha. Lục Dục ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn, đạm thanh nói. Ngươi biết đến. Kỳ Uyên nhíu môi, suy sụp hạ mặt nói, nàng cầm mẹ ngươi 50 vạn, đây là ta nghe ta mẹ nói, nàng nói là các nàng cùng nhau uống xong ngọ trà mẹ ngươi nói lỡ miệng. Lục Dục sắc mặt hoàn toàn thành, gắt gao cắn sau nha tàu, vài giây sau lại bay nhanh chạy về trên xe, vừa muốn đối tài xế mở miệng nói đi ngu kiểu ra đống nhiên sửng sốt. Ngu kiểu ra ở nơi nào a? Cuối cùng hắn cũng không đi thành, tưởng ở chim cánh cụt thượng hỏi rõ ràng tình huống. Hắn vội vàng muốn biết có phải hay không bởi vì mẹ nó 50 vạn, cho nên cho dù hắn tuyệt thực ngu kiểu cũng bất quá tới xem một chút hắn. Tuy rằng hắn nội tâm có thể là biết đáp án, chỉ là ngu kiểu chim cánh cụt giả thiết người xa lạ không thể trò chuyện riêng. Em đi. Lục Dục mắng một tiếng, trực tiếp đưa điện thoại di động nện ở trên mặt đất, theo sau xoay người về nhà. Kỳ huyên cùng giang Dụ ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cuối cùng giang Dụ nói, về sau nói chuyện chú ý điểm. Kỳ huyên hủy khuất nói. Này có thể trách ta sao? Còn không phải quá làm giận, uy, ngươi làm gì đi a? Thượng Ngưu Hoa xe ngu kiểu cũng coi chuyện tình, hứa giang giúp đỡ nàng cùng nhau đem cặp sách ôm xuống dưới, nói, lạnh hay không? Ôm cái này ấm tay túi. Ân. Ngưu Kiểu tiếp nhận, cảm nhận được trên xe máy sưởi, thỏa mãn thở dài, lênh thời điểm tưởng nhiệt, nhiệt thời điểm tưởng lạnh, chờ về sau già rồi, nàng nhất định phải tìm một cái bốn mùa như xuân địa phương sinh hoạt. Cuối cùng ba người tới rồi thị nhất chúng cửa, mấy ngày trước Ngu hoa cùng hứa rằng chính là ở hỗ trợ tìm trường học, nhìn tới nhìn lui, vẫn là thị nhất trung tương đối sung. ra, vì thế hoa mấy vạn khối đem quan hệ đả thông, hôm nay lại đây thi cử, học kỳ sau phân băng dùng. Khảo thí tự nhiên là không thành vấn đề. Một nhà ba người bị nên đón vào phòng giáo vụ, một cái trung niên nam nhân lấy ra bốn chương bài thi, nói, cao một chút học kỳ liền phân văn lý khoa, người nếu lựa chọn khoa học tự nhiên, vậy chỉ làm này bốn chương. Ngu kiểu, gật gật đầu nói lời cảm tạ lúc sau cầm lấy bút liền ở kia làm lên tốc độ bay nhanh vốn dĩ chuẩn bị làm chuyện khác nam nhân đều nhịn không được lại đây nhìn xem liền sợ nàng là ở hạt làm kết quả liếc mắt một cái xem qua đi chữ viết xinh đẹp tinh tế ít nhất ngữ văn hắn xem hiểu thơ tử gì đó hoàn toàn không cần tưởng liền trực tiếp viết ra tới tới rồi văn ngôn phiên dịch càng là nước chảy mây trôi hắn âm thầm gật đầu đãi nàng làm xong một môn lập tức đem cửa này bài thi bắt được bên kia lao sư văn phòng giao cho ngữ văn lao sư sửa bài thi Ngu kiểu tốc độ mau, lần này bốn môn, trừ ra viết văn không viết, mặt khác đều làm, hoa ba cái rơi rở, từ giữa chưa làm được buổi chiều, kết quả ra tới sau. Nam nhân thập phần nhiệt tình nói, ai nha, ngu kiểu đồng học thành tích thực không tồi, như vậy thành tích tiến hỏa tiễn ban là không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngu hoa cũng cười khai mắt. Nam nhân tiếp tục nói, yên tâm, chúng ta trường học là thiết có học đồng, nếu là ngu kiểu đồng học về sau thành tích vẫn là như vậy hảo. Không chuẩn còn có thể được đến học đồng, tiểu một vạn đâu, đúng rồi, học tịch sự, đến lúc đó chúng ta phải lao sư đi xử lý là được, khai năm lúc sau, ngu kiểu đồng học liền trực tiếp tới nơi này tìm ta báo danh là được a. Tốt tốt. Ngu hoa cùng hứa giang hoàn toàn yên tâm, vui tươi hớn hở mang theo nữ nhi rời đi. Trở lại trên xe, hứa giang mới thật dài phun ra một hơi nói, nhưng tính thu phục, ta sợ bọn họ không thu. Ngu kiểu liễm mi cười cười, không thu liền đổi cái thành thị bái, không có gì ghê gớm. Không cần quá để ở trong lòng, bất quá một cái thị trưởng bí thư, còn làm không được một tay che trời. Lời nói là như thế này nói, ngu kiểu trong lòng khẳng định vẫn là sẽ không thoải mái. Chỉ là hiện tại nàng còn không có năng lực đi đối phó một cái có quyền thế gia đình. Cho nên hết thể chỉ có thể tạm thời bông, nàng rất ít hành động theo cảm tình, hiện tại không được. Vậy tích lũy thực lực chờ đến có thể hành thời điểm, nàng khác không nhiều lắm, chính là thời gian nhiều. Nghỉ đông tới rồi, tân niên cũng lập tức tới rồi. Ngu hoa mang theo hứa Giang cùng ngu kiểu cùng nhau về quê. Này xem như ngu kiểu quá đến nhất ấm áp một năm, ngu hoa cùng hứa Giang chỉ là đem nàng trở thành chính mình nữ nhi, có nguyên chủ ký ức, ngu kiểu ở bọn họ trước mặt cũng không có biến hóa quá nhiều, bọn họ cũng không phát hiện cái gì. Quê quán bên kia có ngu kiểu ra ra nãi mãi cùng với một ít thúc thúc bá bá, mọi người đều là khá tốt người, bất quá bởi vì từng người phát triển không có sinh hoạt ở cùng cái thành thị, mỗi năm ăn Tết mới có thể gặp nhau một chút, nói chuyện đều khách khách khí khí. Quá xong sơ nhị, sơ tam bắt đầu ngu kiểu đã bị mang theo đi cấp hứa ra bên kia thân thích chúc tết. Triệu hàm phụ thân chỉ là thành phố A bên này một cái bí thư, có được năng lượng cũng không tính nhiều, không ai biết ngu hoa bị bắt từ trước, đại gia khoái hoạt vui sướng qua một cái tân niên sau, ngu kiểu bị hai người mang theo đi trường học báo danh, giao phí dụng sau bị phân phối đến hỏa tiên ban. Mà ở trường trung học phụ thuộc bên kia, đồng dạng báo danh thời gian, các bạn học ngồi ở trong phòng học tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, từng người nói chuyện phiếm thời điểm. Đống nhiên một người kinh hô, như thế nào ngu kiểu chưa từng có tới. Trương Diệu đang ở cùng nàng ngồi cùng bàn nói chuyện hiếm nghe thế câu nói ngây ra một lúc, mặc danh có chút bất an lấy ra di động muốn liên hệ một chút ngu kiểu. Chính là ở chim cánh cụt thượng phát tin tức căn bản không ai để ý tới, nàng kia nhảy nhót tâm tình cũng trở nên có chút hạ xuống. Mà nghe thấy những lời này Triệu Hàm cùng lục dục hai người biểu hiện lại là hai cái cực đoan. Triệu Hàm nhịn không được cười một chút, ngu kiểu không tới thuyết minh cái gì mọi người đều có thể đoán được một ít Học Kim một mặt mọi người đối đãi ngu kiểu thái độ, nàng kiên trì không đi xuống cũng là bình thường. Lục Dục tắt trực tiếp sắc mặt xanh mét, đôi tay gắt gao nắm tay muốn lao ra đi tìm ngu Kiểu, lại bất hạnh không có bất luận cái gì liên hệ phương thức, ở kia giống như vây thú giống nhau thở dốc tức giận, Kỳ huyên cùng Giang Dụ cho nhau nhìn xem, cuối cùng Giang Dụ có chút bất đắc dĩ nói, ngu Kiểu cùng trong lớp đồng học liên hệ đều không nhiều lắm, không ai biết nhà nàng ở nơi nào. Kỳ huyên lẩm bẩm nói, ngươi đi tìm la bàn, hắn khẳng định là biết đến. Liền xem hắn có nguyện ý hay không nói cho người. Lục dục không lên tiếng, mãi cho đến thu phí lao sư đưa bọn họ mọi người phí dụng đều thanh toán, lúc này mới đứng dậy hướng văn phòng đi đến. Chờ ra tới thời điểm trên mặt nhiều thập phần rõ ràng đỏ ửng. Lục dục trực tiếp đánh xe qua đi, dựa theo trần lao sư cấp địa chỉ tìm được rồi ngu kiểu tiểu khu. Đại đa số tiểu khu đều an bảo hệ thống đều không phải đặc biệt nghiêm khắc, ngu kiểu trụ tiểu khu cũng là như thế này, lục dục trực tiếp đi theo người khác phía sau đi vào một đường tìm được ngu kiểu cửa nhà, hắn đúng rồi đối địa chỉ, xác nhận không có lầm sau gõ cửa. Kết quả nửa ngày không ai trả lời. Hô, Lục Dục có chút nhụt chí ngồi ở cửa khản khàn kia, một chân duỗi thẳng, một chân khúc chết ánh mắt có chút dại ra nhìn phía trước. Mùa đông rét lạnh còn không có hoàn toàn qua đi, trên mặt đất lạnh băng, chậm rãi lạnh tới rồi hắn trong lòng. Lục Dục khỏe mắt đều nhịn không được nhiều một tia nước mắt, hắn sống lâu như vậy lần đầu tiên thích một người, liền phải như vậy kết thúc sao? Đang nghĩ ngợi tới. Nghe thấy thang máy len ken một tiếng, hắn ánh mắt sáng lên, nhìn phía trước cửa thang máy chậm rãi mở ra, chỉ thấy ngu kiểu một nhà ba người từ bên trong ra tới, lúc này ngu kiểu cùng hắn nhận thức thực không giống nhau. Khóe miệng mang theo tươi cười, đôi mắt cong cong, nhìn chính là một cái điểm mỹ tiểu nữ hải. Không hề có ở trường học khi lãnh đạm cao ngạo. Lục Dục đột nhiên đứng lên, bị ba người kia kinh ngạc ánh mắt nhìn, trên mặt cũng nóng rác, hắn có chút nói năng lộn xộn nói, cái kia, thúc thúc Ga Di hảo, ta là Lục Dục. Ta. Hứa Giang hiểu rõ nhìn mắt Nữ Nhi, trên mặt cũng không có tươi cười, nàng chính là nhớ rõ người này mụ mụ đến nhà bọn họ tới là như thế nào cái thái độ, nếu không phải ngu kiều đem bãi tìm trở về, nàng chỉ sợ đến sinh nửa ngày khí, bởi vậy nhàn nhạt hỏi, "Kiều Kiều, ngươi đồng học sao?" Ngu Hoa tự nhiên cũng minh bạch, mặt Đen đang muốn đem người kéo ra, liền nghe thấy Nữ Nhi nói, "Ba mẹ, hắn là ngày đó lại đây nữ nhân nhi tử, chúng ta đến đơn độc nói chuyện." Ngưu Hoa muốn nói cái gì, nhưng bị Hứa Giang giữ chặt. Qua đi mở cửa nói, Kiều Kiều, nói xong liền chạy nhanh trở về, ta liền không đóng cửa. Ngu Kiều, gật gật đầu, nhìn hứa giang đem đại môn hờ khép, cười một chút. Lục dục vẫn luôn ở quan sát Ngu Kiều, thấy vậy hạ xuống nói, nguyên lai like ngươi là cái dạng này nha. Ngu Kiều không có trả lời hắn những lời này, chỉ là đi đến một bên mang theo khách khí tươi cười do hỏi, ngươi tới là có chuyện gì sao. Ngươi chuyển trường lục dục con ngươi gắt gao mà nhìn nàng, ba phần không cam lòng ba phần ủy khuất còn có một ít tức giận nói Vì cái gì muốn chuyển trường? Ta sẽ không lại làm hàm hàm khi dễ ngươi. Ngu kiểu ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi nói những lời này thời điểm sẽ không trột dạ sao. Rõ ràng ta cùng ngươi không hề quan hệ, triệu hàm có thể bởi vì ngươi có thể tới gần liền các loại cửu thị ta, cho ta hạ bộ, làm ta năng kham, đều một học kỳ, bao nhiêu lần, ngươi có giải quyết quá một lần sau. Phần 52 Ta lục dục bí khuất, ta hiện tại là vô dụng, cho ta thời gian được không? Ngươi thích thành tích tốt, ta đây nỗ lực học tập. Ta nguyện ý vì ngươi biến hảo. Ngu kiểu bất đắc dĩ nhìn hắn, người này như thế nào liền nói không rõ đâu. Nàng buông tay nói, ta có yêu thích người, đủ rồi. Ta không tin. Lục Dục lắc đầu cự tuyệt tin tưởng những lời này. Mẹ nó, ngươi tin hay không tùy thích? Ngu kiểu nói không được nữa, liền phải xoay người về nhà. Lục Dục trước tiên đem người giữ chặt, trong miệng khẩn cầu nói, đừng chuyển trường, ta bảo đảm tuyệt không quấy rầy ngươi. Về sau ly ngươi xa xa mà, ta biết ngươi là bởi vì ta mẹ, yên tâm ở ta trưởng thành lên. A bang vang dội một tiếng, đem hàng hiên thanh khống đèn đều cấp chân sáng, ngu kiều lại một lần đem lục dục quá vai quăng ngã. Thuận tiện còn ở hắn không bỏ dậy thời điểm đạp vài cái, còn cảm thấy không đủ, lại rũi thân ra quyền đầu. Lục dục lại bang cái ngã, hai tay vội không ngừng ở ngu kiều đánh lại đây thời điểm ngăn cản, hai tay cánh tay nóng rát đau đớn, hắn nghe răng trận mắt bỏ dậy, liền thấy phía sau kẹt cửa nhìn lén ngu gia cha mẹ. Ngu kiều quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hứa Giang lập tức cười gượng một tiếng lôi kéo ngu Hoa tướng môn một lần nữa chống hảo, nàng một lần nữa nhìn về phía Lục Dục, trầm rãi bình ổn vừa mới vận động sau khí thô, mới lạnh lùng nói: Ngươi đây là thích ta là? Nàng thật là có chút động khí, còn lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể động thủ. Bất quá ở khó thở động song tay sau, ngu kiểu lại linh quang trận lóe, biết giải quyết như thế nào chuyện này. Lục Dục gật gật đầu, một lần nữa chẳng hảo, nhưng nhìn nàng con ngươi còn mang theo thật sâu mà cuộn cường. Ta không muốn quấy rầy ngươi, chính là ngươi liền làm ta ở một bên nhìn ngươi quyền lợi đều không cho ta. Ngu kiểu cầm hơi ngưỡng, ngạo nghe nói, ngươi nhìn xem chính ngươi, nơi nào so đến quá ta. Khuôn mặt ta so ngươi đẹp, thành tích ta là đệ nhất danh, mà ngươi ở lớp đến ngược, ta hiện tại cũng đã có thể kiếm tiền, mà ngươi đâu, chỉ sợ còn sớm tìm ngươi ba đòi tiền. Chứ bỏ ra thế, ngươi lấy cái gì tới thích ta. Liên một trương miệng nói ta thích ngươi là đủ rồi sao. Ngươi tin hay không ngươi trở về cùng mẹ ngươi nói muốn cùng ta ở bên nhau, nàng có thể hay không lại qua đây muốn nhục nhã nhà của chúng ta một lần, ta cũng sẽ không lại cho nàng cơ hội. Ngươi còn nói nhìn ta, ta muốn ngươi xem, xem ta người nhiều đi, khi nào ngươi có thể vượt qua ta lại nói, không so với ta quá, vậy đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Lời này quá mức chắc tâm, lục dục nước mắt đều mau bị buộc ra tới, nhưng cố tình lạnh cổ từng câu từng chữ đem nàng lời nói đều ghi tạc trong lòng, trong lòng hổ thẹn tức giận đồng thời. Càng nhiều lại là phản phất nhiều một mục tiêu Kỳ thật hắn chỉ là không nghĩ ngu kiểu chuyển trường Chuyển trường liền thật sự nhìn không thấy Hắn có thể không tới gần Nhưng vẫn là muốn nhìn một chút nàng Cho nên ở phát hiện ngu kiểu chuyển trường sau liền có chút hỏng mất Hắn đều như vậy thoái nhượng cũng không được sao Lục dục thậm chí cảm thấy hiện tại chính mình đều có chút không giống hắn Đã từng duy ngã độc tôn người thế Nhưng lúc này đều trở nên như vậy hèn mọn Chính là gắt gao mà không muốn buông tay cuối cùng một chút giao thoa Ngu kiểu cũng là nhìn ra hắn lì lợm là liếm quyết tâm ở đả kích hắn đồng thời cũng thuận miệng cho hắn một mục tiêu cũng coi như là cảm ơn hắn một khen thích nàng là có chút chán ghét lục dục nhưng lục dục trừ bỏ tính tình đấu trí tự mang phiền thoái, cũng không có chủ động thương tổn qua nàng hơn nữa ngu kiểu cũng không năng lực đi thương tổn hắn trừ bỏ đánh hai hạ cho nên nàng nghĩ ra như vậy cái biện pháp này xem như một hồi văn tự trò chơi cùng với một cái treo ở hắn đỉnh đầu đại bánh có nhân nhưng lục dục không có phát hiện manh mối hắn cắn răng. Thanh âm đều có chút run rẩy nói, hảo. Nhớ kỹ ngươi hiện tại lời nói. Tai kiến. Ngu kiểu đối hắn vây vây tay, lần này lục dục quả nhiên không có lại kéo nàng, chỉ là một đôi con ngươi kiên định mà nhìn nàng. Ngu kiểu không lưu tình chút nào vào nhà đóng cửa. Theo môn bị khóa lại thanh âm, lục dục cười khổ một tiếng, lau mặt đi vào thang máy. Nhìn thang máy trên vách tường trong gương tìm ra chính mình dung nhan, đỏ bừng khuôn mặt nhìn có chút buồn cười, nhưng hai chồng mắt lại xưa nay chưa từng có kiên định. Nàng nói rất đúng, hiện tại chính mình, còn không có tư cách theo đuổi nàng, hắn muốn nỗ lực, đặt tới ngu kiểu sở hữu yêu cầu. Chương 48 Chuyển tới một cái tân trường học, ngu kiểu không có một chút không thích ứng, nàng mỗi ngày chỉ là giống như chết đói học tập, ngẫu nhiên chống không thời gian liền chú ý một chút cổ phiếu. Hoa Tiễn ban đồng học lúc này đây thật sự đều là tuổi trước mấy chục danh, nửa điểm không thảm thủy cái loại này, phần lớn đều là thích buồn đầu học tập, lớp học tập bầu không khí nồng hậu, nói bác quái người đều không có. Mà ngu Kiều làm hàng không, lần đầu tiên nguyệt khảo liền thành công bá chiếm đệ nhất danh bảo tọa không còn có xuống dưới, các bạn học đều vẫn duy trì nhìn lên ánh mắt, không ai bài xích nàng, nhật tử quá đến tiêu sái cực kỳ. Chỉ là nàng cho chính mình định ra kế hoạch làm nho nhỏ sửa chữa. Ngay từ đầu nàng tính toán học tập chính là kinh tế học phương diện, bởi vì nàng đối này đó thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa ngu gia cũng không giàu có, nàng vừa lúc yêu cầu kiếm tiền. Bất quá ở triệu hàm ra tay sau, ngu Kiều liền sửa lại, biến thành máy tính hệ Hai năm dưới cao trung thời gian, đầu treo cổ trùy thứ cổ, đệ nhất thế thi đại học thời điểm ngu kiểu đều vui tươi hớn hở quá khứ, lần này lại cắn răng đem này 3 năm thời gian nửa điểm không lãng phí dùng để hấp thu tân tri thức. Thi đại học phân ra ra tới sau, ngu kiểu trực tiếp là thành phố A khoa học tự nhiên trạng nguyên, đồng thời cũng là toàn bộ tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Lục dục đem chính mình phân ra điều tra ra, phân số xem như lớp số 1 số 2, mấy năm nay hắn cũng học thập phần nghiêm túc, bản thân cũng thông minh, hồi báo khẳng định là có Chỉ là liền ở hắn muốn đi gặp ngu kiểu, làm nàng biết chính mình điểm khi, nhìn đến một cái đẩy đưa tin tức. A tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên, ngu kiểu là tỉnh, không phải thị, lục dục tâm tình một chút chính mình biến thành hai cái cực đoan. Hắn theo bản năng vì ngu kiểu cao hứng, rồi lại nhột chí cảm thấy chính mình cùng ngu kiểu tựa như hai cái thế giới giống nhau, phản phất vĩnh viễn không đuổi kịp đi. Cái này tin tức bị đẩy đưa ra đi sau, thực mau toàn bộ thành phố A người đều đã biết thậm chí lục gia cha mẹ nhìn đến tên này đều cảm thấy quen mắt, cẩn thận tưởng tượng, đúng là lúc trước bọn họ ghét bỏ cái kia định bợ nhi tử nữ hải. lục mẫu lòng tràn đầy hụt hơn nói, bất quá là cái trạng nguyên, đại học xã hội mới là nhân sinh chân chính phân cách tuyến, mà trường trung học phụ thuộc bên kia. trần lao sư nhìn báo chí vui mừng cười, trong mắt lại có chút đáng tiếc, thiếu chút nữa hắn chính là cái này trạng nguyên lao sư. lúc trước khó thở thậm chí muốn đem ngu kiểu khai trừ hiệu trưởng cũng là vẫn luôn thở dài. Ngay lúc đó sự tình tuy rằng có lục ra ra tay, hắn không tính toán thật sự khai trừ ngô kiểu, nhưng Nhất Trung bên kia lại đây muốn người học tịch thời điểm, hắn vẫn là rất dễ dàng đem đồ vật cấp đi ra ngoài, nửa điểm không có giữ lại ý tứ. Cho nên hiện tại hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn Nhất Trung đắc ý. Mấy năm nay bởi vì lương rửa A Đại, thầy giáo lực lượng tuyệt đối là toàn bộ thị tốt nhất, nhưng tình trạng nguyên vừa ra tới, quốc gia phát cho Nhất Trung khoản tiền nhất định sẽ càng nhiều. Còn có mộ danh qua đi báo danh tân sinh tài nguyên khẳng định cũng là tốt nhất. Bọn họ hiện tại đều là trước tra điểm sau điển ghi danh trường học, điểm ra tới sau, ngu ra tiếp nhận rồi vô số chúc phúc cùng với nhất trung đưa lại đây 5 vạn khối học đồng. Mỗi năm ngu kiểu đều sẽ có tam vạn học đồng, bởi vì nàng thành tích vĩnh viễn xa xa dẫn đầu đệ nhị danh, ở liên khảo thời điểm luôn là có thể đem khắc trường học gáp xuống đi, nhất trung cấp khen thưởng. Lần này còn lại là thi đại học khen thưởng. Lúc sau còn có rất nhiều đại học điện thoại. Hy vọng ngu kiểu có thể ghi danh bọn họ trường học, học phí học đồng gì đó đều sẽ có nàng ứng có đãi ngộ gì đó. Bất quá ngu kiểu nhất nhất từ chối. Ở hứa Giang cùng ngu hoa khó hiểu trong ánh mắt, nàng báo quốc phòng đại học máy tính hệ. Đây là cái gì đại học? Hai người mở miệng hỏi, thật đúng là không nghe nói qua. Ngu kiểu đem nó tư liệu tìm ra chỉ cho bọn hắn xem, giải thích nói, đây là quốc gia của ta xếp hạng trước năm đại học, quốc gia ở sau lưng duy trì, thầy giáo lực lượng tuyệt đối là cả nước số 1 số 2 không cần xem thường nó nha kỳ thật ở non nửa năm trước ngu kiều liền thông qua nhất trung lão sư giật dây, đi tham gia quốc phòng đại học đặc chiêu thành công khảo quá bản thân đã cùng bình thường thi được đi học sinh không giống nhau quả nhiên nửa tháng sau đương quốc phòng đại học thư thông báo trúng tuyển về đến nhà thời điểm ngu hoa cùng hứa rằng hai người đều chấn kinh rồi bởi vì quốc phòng đại học là quốc gia bỏ vốn sáng lập trực thuộc trung ương quân ủy lãnh đạo quân đội tổng hợp tính đại học nếu cùng quân đội có quan hệ mà ngu kiều năng lực được đến bọn họ tán thành cho nên tùy theo mà đến chính là điều tra nàng sở hữu tình huống thậm chí cả nhà cùng với tương đối thân mật thân thích tài chính nước chảy Cần phải bảo đảm không có bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Ngu kiểu đối cổ phiếu sở hữu thao tác đều là ở hứa giang tài khoản thượng, sau lại tham gia đặc chiêu sau liền đỉnh chỉ này đó, cũng cùng chiêu nàng lao sư báo bị quá, dù sao mấy năm nay kiếm tiền đã không ít, đủ dùng hảo chút năm. Ngưu Hoa cùng hứa rằng hai người nhìn đến đi theo thông chi thư cùng đi đến điều tra thông chi thư kinh hồn táng đảm nửa ngày, bị ngu kiểu cấp chấn an xuống dưới. Này đó giấy tờ tự nhiên là không thành vấn đề, ngược lại là phụ trách điều tra người nhìn đến ngu kiểu mấy năm nay ở thị trường chứng khoán nước chạy sau đều sợ ngây người. Đối bên cạnh người ta nói, cảm tình cô nương này không ngừng là ở máy tính là cái nhu nhân, còn ở tài chính phương diện cũng là cái thiên tài a Hắn người bên cạnh lại đây nhìn mắt, ngay sau đó cười nói, đáng tiếc. Về sau đều không thể như vậy kiếm tiền. Vẫn luôn muốn tìm ngu kiểu hỏi nàng ghi danh chính là cái nào trường học lục dục chưa kịp ra cửa, liền trực tiếp bị cha mẹ vận đưa ra quốc, triệu hàm thấy vậy, cũng lập tức ồn nào làm mẫu thân đem nàng cũng đưa qua đi cùng lục dục làm bạn. Hai người ở một cái nghỉ hè đều bị đưa đến nước ngoài, mãi cho đến tốt nghiệp đại học sau mới trở về. Lục dục là trở về kế thừa công ty, triệu hàm còn lại là gắt gào đi theo lục dục. Hơn nữa kỳ huyên cùng giang dụ, bốn người tẩy chân bữa tiệc Đương triệu hàm đi phòng vệ sinh khi, lục dục trước tiên nhìn về phía hai người. Giang dụ cùng kỳ huyên liếc nhau, bất đắc dĩ nói, xin lỗi, không có một chút tin tức. Lục dục ở nước ngoài, hiểu biết không đến quốc nội tình huống, khiến cho này hai người hỗ trợ tìm ngu kiểu, chỉ là vẫn luôn không có tin tức, từ ngu kiểu đi vào đại học, chung quanh không còn có một người gặp qua ngu kiểu. Hỏi ngu kiểu cha mẹ, bọn họ cũng không nói, sau lại ngu kiểu cha mẹ cũng không thấy. Lục dục tại đây 4 năm ngẫu nhiên cũng sẽ trở về. Vừa trở về liền hướng ngu ra chạy, nhưng ngu ra cha mẹ cũng không mời hắn đi vào ngồi, chỉ là nói ngu kiểu không trở về. Mỗi lần đều như vậy, đệ tứ năm, ngu ra cha mẹ cũng không thấy, hắn vốn di trở về thời gian liền ít đi đến đáng thương. Cho nên làm giang dụ bọn họ hỗ trợ tìm, lại vẫn là không có kết quả. Lục rục có chút bực bội, đứng dậy đến cửa sổ đi hút thuốc, kết quả mới vừa đem yên bậc lửa, liền thấy triệu hàm trong tay cầm di động, cả người hoảng loạn không được nói, rục các ca, nhà ta đã xảy ra chuyện. Ba người đồng thời sửng suốt, lục Dục nhữ mày nói, sao lại thế này? Triệu hàm mờ mịt nhìn xem di động, lại làm một trận khóc thút thít, biên khóc biên nói, ta mẹ vừa mới gọi điện thoại lại đây nói ta ba bị công kiểm pháp mang đi. Bình tĩnh một chút, ta trước đưa ngươi trở về. Lục Dục nhìn mắt mặt khác hai người. Giang dụ cùng kỳ huyên cũng lập tức đứng dậy sẽ trong sở mấy người đánh rơi đồ vật đều cầm, đuổi kịp bọn họ. Triệu hàm cả người hoảng đến không được, đi đường đều sẽ không đi rồi, lây chạm đất dục cánh tay. Nếu là bình thường lục dục không chuẩn liền đem người cấp bái đi xuống chỉ là lúc này hắn nhịn xuống xoa xoa giữa mày ngồi vào trên xe đối tài xế nói lái xe đi triệu ra nhanh lên Đúng vậy tài xế trả lời thực mau xe tới rồi chịu ra lúc này đã là buổi tối 7 8 giờ thế nhưng không chờ đến ngày hôm sau mà là hiện tại liền trực tiếp đem người mang đi phòng trừng là trưng cứ vô cùng xác thực sợ để lộ tiếng gió 8 tháng thời tiết đúng là nóng bức mới xuống xe lục dục liền một chán mồ hôi Hắn trước một bước xuống xe vòng đến bên kia cấp Triệu Hàm mở cửa. Phần 53 Triệu Hàm một chút tới chân liền mềm, đáng thương vô cùng bái chạm đất rủ, hắn không được tự nhiên sau này ngưỡng, thuận tiện nhìn mắt kỳ huyền, kỳ huyên đô đô miệng, vẫn là lại đây đem Triệu Hàm cùng nhau đỡ. Bọn họ đi vào Triệu ra, trang hoàng tinh xảo biệt thự, Triệu Mâu đang ở liên tiếp khóc thút thít, thấy nữ nhi sau một phen phát lại đây nói, người ông ngoại cũng bị mang đi, còn có người cứu cứu, nghe nói là có người muốn đối phó chúng ta. Kỳ Uyên tính tình nhất tùy tiện, theo bản năng hỏi câu, chẳng lẽ triệu thúc là thật sự có vấn đề? Triệu Mẫu thanh âm dừng lại, trừng mắt nhìn mắt Kỳ Uyên, ánh mắt mơ hồ không dám trả lời. Triệu hàm thấy vậy, tâm lạnh, nói: Ông ngoại cùng cứu cứu cũng đã xảy ra chuyện. Mẹ, ngươi là ở nói dẫn sao? Vừa mới ngươi gì gọi điện thoại lại đây, ngươi bà ngoại hiện tại đều bị khí nằm viện. Triệu Mẫu giọng căm hờn nói: Sao lại thế này? Triệu hàm lẩm bẩm nói, nhịn không được bụng mặt khóc lên. Triệu Phụ chính là nàng Thiên hiện tại triệu phụ cái này trời sợ nàng nên làm cái gì bây giờ lục dục nghĩ nghĩ nói hàm hàm ta đi về trước cùng ta ba mẹ thương lượng một chút xem có thể hay không hỗ trợ hảo hảo giúp kaka làm ơn ngươi triệu hàm lập tức gật đầu ánh mắt khẩn cầu triệu gia bên này quỷ khóc sói gào mà ở mộ một chỗ bí mật trong quân đội mặt ngu kiều an mặc một thân màu ô liu quân trang đang đứng đến thẳng tóc giống như một viên tiểu bạch dương ở lãnh đạo trước mặt tiếp thu khen ngợi nàng là đặc chiêu tiến quốc phòng học sinh tự nhiên cùng bình thường thi được đi không giống nhau. Hơn nữa nàng yêu cầu, tiếp thu huấn luyện đều là thuộc về cái loại này chuyên môn huấn luyện quốc gia dự trữ nhân tài huấn luyện. 4 năm thời gian, nàng ở hưởng thụ quốc gia cấp cực hảo đãi ngộ đồng thời cũng đem máy tính học được chính mình năng lực cực hạn, đã dạy nàng lao sư đều nói, cho nàng thời gian, không chuẩn có thể trở thành toàn thế giới máy tính đệ nhất nhân. Nào tốc mau trong trí nhớ hảo, lại có thiên phú, ai không thế? Ngu kiểu tốt nghiệp sau liền trực tiếp nhập ngũ. Đại tại đây một bí mật trong căn cứ hỗ trợ điều tra yêu cầu điều tra người cùng sự, rốt cuộc thế giới này đã sớm đã không rời đi Internet, mà có Internet địa phương, chẳng sợ người khác phòng ngự lại cường cũng cường bất quá nàng. Chờ đến thời gian thành thục, Ngu Kiều liền bắt đầu thân thủ tặng một cái lễ vật cấp triệu hàm làm nàng về nước tẩy Trần Yến. Thời gian tính vừa văn tốt, ở triệu hàm trở lại quốc thủ cùng ngày nhận việc đã phát. Một thân chính khí chu đội trường đem trong tay một chồng văn kiện bang chụp ở trên bàn, hài hước nhìn Ngu Kiều nói. Ngươi này quỷ nha đầu a. Ngu Kiều ngọt ngào cười, thanh thuần khả nhân khuôn mặt nhìn vô hại cực kỳ, nàng cười tủm tìm nói, đội trưởng, nhanh lên cho ta trao giải lạc, các huynh đệ đều chờ ta đại hiện chùm nghệ đâu. Đừng nóng nổi a, ta nhìn xem, ngươi xem triệu ra là ngươi một tay bưng, kia này cung gia lại như thế nào cho ngươi. Nhân gia chính là cái người làm ăn a. Chu đội trưởng mở ra mặt trên tư liệu nhìn mắt, ngày hôm qua giữa trưa, đưa ngu Kiều đem này đó tư liệu đều sửa sang lại hảo đưa đến trước mặt hắn thời điểm hắn là sửng sốt. Bọn họ này đó từ quốc phòng đặc chiêu tiến vào máy tính hệ tân binh mới vừa tiến vào đều là sẽ có bí mật nhiệm vụ, mỗi người đều có, chỉ là những nhiệm vụ này liền cũng đủ làm cho bọn họ đau đầu, nha đầu này cư nhiên còn có thời gian đi điều tra không liên quan đồ vật Bất quá nhìn hai mắt, lại nghĩ tới lúc trước nha đầu này tư liệu, hắn liền minh bạch, hơn nữa xác thật chứng cứ vô cùng xác thực, Chu đội trưởng cũng không ngăn đón, ngược lại giúp một phen, trực tiếp đưa lên đi. Hôm nay lúc này, những người này hẳn là đều bị bắt. Ngưu Kiều nhún nhún vai, thực bất đắc dĩ nói, ai làm cho bọn họ là thông gia nhà, lại nói ta cấp đều là chứng cứ, là sự thật, lại không phải bịa đặt. Nếu là bọn họ không chịu hối, nếu là bọn họ không trộm thuế lậu thuế, ta như thế nào có thể bắt được mấy thứ này đâu? Liên ngươi bẩn, Hảo, cho ngươi. Chu đội trưởng dở khóc dở cười đem trong tay cờ thưởng cho nàng, bổ sung nói, tiền thưởng liền trực tiếp đánh tới ngươi tài khoản. Hảo Hảo biểu hiện, lấy ngươi này năng lực, phòng trường thăng chức mau thật sự. Cảm ơn đội trưởng. Ngu Kiều lập tức vang dội đáp. Mấy năm nay không có cổ phiếu thị trường thu vào, Ngu ra ngay từ đầu là miệng ăn núi lở. Bất quá 2 năm sau, Ngu Kiều liền bắt đầu đạt được các loại treo giải thưởng. Phía trên lãnh đạo tuyên bố nhiệm vụ, làm tốt tiền thưởng cũng là không ít. Bất quá ở làm này đó thời điểm, Ngu Kiều cũng ở lợi dụng chống không thời gian thu thập triệu ra tư liệu, lấy triệu ra loại nhân phẩm này, không có khả năng làm quan thanh chính liêm khiết, nàng lúc trước muốn học máy tính cũng là vì cái này. Đi ra văn phòng ngu kiểu nhìn nhìn xanh thảm không trùng, trong chẻo con ngươi con con, nhẹ giọng nói, "Triệu Hàm, vừa lòng ta đưa cho ngươi lễ vật sao? Thật cho rằng những cái đó năm chính mình ẩn nhẫn là thật sự không tính toán báo thù sao?" "Sao có thể?" Chương 49. Ngu kiểu cùng đồng đội cùng nhau đang ăn cơm, chính vui vẻ, mà lục dục bên kia cũng biết được đại khái tình huống, tâm chìm xuống. Hắn đối Triệu Hàm là không có tình yêu nam nữ, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng là đem Triệu Hàm đương muội muội đối đãi. Hiện giờ triệu gia nhà tan đã là chủ định, chính là cung gia phỏng trừng cũng muốn ra vấn đề lớn, có thể hay không giữ được còn khác nói. Lục dục lớn, lục phụ kêu hắn trở về cũng là vì kế thừa gia nghiệp, bởi vậy không có qua loa lấy lệ hắn, mà là ngự khí nặng nề nói. Triệu gia nghe nói là bị người cấp cử báo, vẫn là quân đội người, cho nên có thể được đến tin tức không nhiều lắm. Bất quá triệu gia cung gia xử sự, sự đều thập phần khéo đưa đẩy, hẳn là rất ít đắc tội với người nhà. Lục dục cũng không hề có manh mối lắt đầu lại cứ lúc này mạc danh trong đầu liền xuất hiện ngu kiểu khuôn mặt. Hắn chạy nhanh lắc đầu, như thế nào sẽ là ngu kiểu, nàng hiện tại ở đâu đều còn không rõ ràng lắm. Nửa tháng sau, phán quyết xuống dưới, triệu phụ bị hình phạt 20 năm, mấy năm nay tham ô rất nhiều, còn bởi vậy liên lụy đến hắn trên giới cấp vài cái đều cùng nhau bỏ tù, có thậm chí so với hắn phán còn trọng. Cung gia còn lại là bởi vì trốn thuế lậu thuế cùng với sản phẩm chất lượng vấn đề, bị phạt tiền 1 tỷ, nguyên khí đại thương. Toàn bộ công ty cổ phiếu đại biên độ giảm xuống, đang ở bị đối thủ công kích, nói vậy nếu không bao lâu cung ra cũng có thể sẽ không có. Mấy năm nay triệu phụ phát triển khá tốt, lục mẫu bởi vậy xem trọng con dâu cũng là triệu hàm, nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện này, lục mẫu liền không nghĩ làm nhi tử cùng triệu hàm liên hệ. Năm đó lục mẫu cùng với triệu hàm liên thủ đối nguyên lai like ngu kiểu đã làm sự, hiện tại đang ở này hai người gian chính diễn. Chỉ là bất đồng chính là lục dục cũng không có quá mức kiên trì chỉ là cho một ít tài chính thượng trợ giúp. Liên nay đó, lục phụ cũng không dám để cho hắn cấp nhiều, sợ đưa tới kiểu thị triệu ra người đối phó bọn họ. Làm buôn ban có mấy cái sạch sẽ. Nửa năm sau, lúc tuổi già bị triệu đả kích cung lão phu nhân qua đời, vừa lúc ngu kiểu bởi vì biểu hiện ưu dị được đến kỳ nghỉ, ở tất cả mọi người ở vì cung lão phu nhân tổ chức tang lễ thời điểm, ngu kiểu cũng đi qua. 23 tuổi ngu kiểu bởi vì hàng năm kiên trì vận động, nhìn nguyên khí tràn đầy, sắc mặt hồng Đôi mắt động lòng người, an mặc một thân trường, khoản áo khoác, có vẻ cả người thập phần có khí chất. Cung gia lão phu nhân bị an táng ở một chỗ mộ địa, cung gia sững sững nhiều năm, tiến đến tham gia lễ tang người không tính số ít, nhưng cơ bản đều là được đến thư mời. Ngũ kiều không có, tới rồi mộ địa cửa, cũng không vội mà đi vào, mà là ở một bên đợi mỉm cười nhìn. Tới nơi này người mặc kệ có phải hay không thiệt tỉnh, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít mặt mang đau thương hoặc là khuôn mặt trầm tĩnh, bởi vì thấy ngũ kiều đều nhịn không được nhiều xem hai mắt, tổng cảm thấy người này có thể là tới tạ bãi. Xe tăng chậm mọi người một bước, cũng chậm ngu kiểu một bước, ở nàng đã đến không lâu, xe tăng mới đến nơi này, đi theo xe tăng cùng đi đến đều là cung lão thái thân cận nhất người. Cung người nhà trước một bước xuống xe, cung lão thái bị nhi tử ôm hủ cho cốt đi tuất đàng trước mặt, ngay sau đó chính là này nửa năm cơ hồ mỗi ngày đều ở khóc triệu ra mẹ con. Triệu hàm hồng hấp mắt, đôi mắt đã sớm khóc xưng lên, thanh âm cũng khẳng, khẳng nhìn thập phần tiểu tụy. Triệu mẫu càng sâu, Triệu Hàm vừa xuống xe liền khắp nơi nhìn xung quanh, ngu kiểu theo nàng tầm mắt xem qua đi, liền thấy ở phía sau một chiếc hát xe xe hơi ra tới lục rủ. Một thân Tây Trang, mặt mày không có kia thật sâu mà khói mù cùng hâm hực, bất quá vì việc này không khí, cao mày, thấy Triệu Hàm tìm hắn, gật gật đầu, lộ ra một tia cởi nhạt, đảo mắt lại biến mất. Nhưng như vậy, Triệu Hàm đã an tâm không ít. Nàng si ngốc mà nhìn lục rủ, trong lòng có chút tuyệt vọng mẫu thân lời nói. Lục gia là không có khả năng làm nàng vào cửa. Đống nhiên thấy Lục Dục sắc mặt đại biến, nàng cũng cả kinh, theo Lục Dục tầm mắt xem qua đi, liền thấy một bên thập phần quen mắt khuôn mặt. Đối ngu kiều chán ghét thế nhưng làm nàng trước tiên kêu ra tên nàng, ngu kiều, ngươi như thế nào tại đây? Thấy chính mình bị phát hiện, ngu kiều cũng trốn tránh, mà là đi lên trước vài bước, thoải mái hào phong nói, ta lại đây xem ngươi quá đến cỡ nào thảm nha. Triệu hàm nháy mắt sắc mặt xanh mét nhìn nàng, lạnh lùng nói, quá đến thảm chính là ngươi. Mấy năm nay người bà đều không có công tác, nhật tử quá đến tốt không. Lục dục kiềm chế không được lại đây liền nghe thấy lời này, trừng mắt nói, ngươi lời này nói có ý tứ gì. Triệu mẫu cũng muốn lại đây, nhưng lưu trình còn chưa đi xong, nàng làm thân sinh nữ nhi, không thể không đi, chỉ có thể rời đi, đi ngang qua bọn họ thời điểm nhịn không được nói, hàm hàm, nhanh lên. Triệu hàm giận chừng nàng liếc mắt một cái, đang muốn rời đi, ngu kiều lại bỗng nhiên giữ chặt nàng, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói nếu không phải lúc trước ngươi làm phụ thân ngươi bước cho ta ba không có công tác ta như thế nào sẽ sửa đổi trí nguyện báo danh quốc phòng đại học máy tính hệ biết là ai cử báo ngươi ba bà tham ô sao là ta chứng cứ đều là ta dùng mấy năm thời gian thu thập lên Nga, còn có ngươi ông ngoại ra công ty sự tình đều là ta có hay không cảm giác chính mình rất lợi hại nếu không phải ngươi ta như thế nào sẽ ra tay đâu đây chính là ta tặng cho ngươi về nước lễ vật kinh hỉ sao cảm động sao Triệu hàm cùng lục Dục hai người ai đến độ rất gần, hai người đều nghe thấy được lời này, đồng thời trừng lớn đôi mắt, lục Dục trong lòng sóng to gió lớn, mà triệu hàm thì tại trong đầu cấp tốc thay đổi nàng vừa mới nói. Dây tiếp theo cả người đều không tốt, giữ tận muốn đánh ngu kiểu, a a a, ta giết người, ta muốn giết người. Ngu kiểu nghiêng người né tránh, nàng thân thủ mạnh mẽ, triệu hàm là hoàn toàn chảo không được nàng, một bên vây xem quần chúng không rõ nguyên do, đều lại đây kéo nàng, hàm hàm, đây là người bà ngoại lệ tang. Cho dù có chuyện gì cũng phải nhịn, ta không. Triệu hàm điên cùng, nàng thiên là bị nữ nhân này đâm thủng, phụ thân ở trong ngục giam nhật tử một chút đều không tốt, mỗi một lần đi xem hắn, đều có thể thấy phụ thân gầy rất nhiều, nàng nhịn không nổi, bị người lôi kéo cũng liều mạng dây rủa suy nghĩ phải đối ngu kiểu động thủ, là nàng, là nàng, cử báo ta ba, chính là nàng. Lục Dục đem người giữ chặt thời điểm lập tức lại nhanh chóng che lại nàng miệng, Đối chung quanh người hoảng loạn cười làm lành một tiếng đi theo một bên cung gia thân thích đem người kéo dài tới một bên. Thấy bọn họ đem triệu hàm áp chế xuống dưới, lại lập tức chạy ra đi. Ngu kiểu đang chuẩn bị rời đi, cửa xe mới vừa mở ra, bị lục dục hung hăng mà giữ chặt, hắn mang theo tiếng thở dốc nói, Ngu kiểu, người rốt cuộc xuất hiện, mấy năm nay ngươi đều ở đâu? Còn có ngươi vừa mới nói chính là sao lại thế này? Triệu thúc thúc sự tình như thế nào sẽ cùng ngươi có quan hệ? Ngu kiểu nhướng mày xem hắn. Người này tương so với thời niên thiếu càng nhiều vài phần thành thục, cao gầy cao gầy, tay dài chân dài, từ bề ngoài xem là cái tích ưu cổ, nàng cười nói, chính là ngươi nghe được nha, nàng ba lúc trước làm ta ba lãnh đạo đem ta ba khai trừ rồi, ta liền tưởng, như vậy quan viên khẳng định không phải cái gì thứ tốt, cho nên liền đi giúp quốc gia làm việc, có thể tiếp xúc đến càng nhiều đồ vật, thuận tiện báo thù lạc, thật sảng. Lục dục có chút không thể tin được nàng cư nhiên là như vậy nhẫn tâm một người. Nội tâm gặp lại ngu kiểu vui sướng bị ngu kiểu lời nói cấp tách ra, hắn muốn cười một chút giảm bất không khí đều cười không nổi, có chút hỏng mất nói, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ngươi có biết hay không ngươi biết hai cái gia đình? Chúng ta đều là đồng học, bất quá là. Bất quá niên thiếu mâu thuẫn, chính là nàng hiện tại cư nhiên trực tiếp hủy hoại triệu gia. Ngu kiểu cười nhạo một tiếng, nói, ta làm cái gì ta? Ta này không phải giúp quốc gia giải quyết sâu một sao. Chẳng lẽ không tốt? Ai có thể nói qua làm sai? có bản lĩnh hắn cũng đừng tham ô, đừng trốn thuế lậu thuế nha. nay lục dục cứng họng, bị dối đến không lời gì để nói, nhưng trên mặt còn ẩn ẩn có chút không tán đồng. phần 54 ngu kiều đẩy ra hắn, nói ly ta xa một chút, bằng không ngươi cẩn thận một chút nga, cho ta không cao hứng, ta liền chết nhìn chằm chằm ngươi ba, nhưng ngàn vạn có khác cái gì không thích hợp nhỉ, bằng không ta điều tra ra, tiếp theo cái triệu hàm nên là ngươi. lục dục bị nói lui ra phía sau hai bước, mang theo vài phần cảnh giác. Ngũ Kiều thấy vậy, ngồi trên xe đóng cửa, thực mau xe tuyệt trần mà đi, lưu lại một đống khói xe. Cùng ngày về đến nhà, Lục Dục vẫn luôn mơ màng hồ đồ. Lục Mẫu xem ở trong mắt, cơm chiều lúc sau liền bưng một ly sữa bỏ lại đây cùng hắn nói chuyện thiếm. Lục Dục đem hôm nay phát sinh sự tình đều cùng Lục Mẫu nói một lần. Lục Mẫu mặt mũi trắng bệnh, khó trách nàng trưởng phu tổng nói kỳ quái. Triệu gia cung gia đều không phải dễ dàng gây thù chuốc oán người, ít nhất trường hợp quan hệ duy trì khá tốt. Nhưng cư nhiên ở một chút tiếng gió đều không có dưới tình huống bị người trực tiếp đánh trúng yếu hại. Ngươi đừng lại tưởng nàng, nàng không phải ngươi có thể chọc đến khởi. Lục Mẫu vội vàng nói xong, cũng không hề tâm sự mà là đi cùng trưởng phu nói chuyện. Lao công ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc trước ta như vậy tới cửa ném chi phiếu, nàng như vậy mang thủ, khẳng định ghi tạc trong lòng. Lục Mẫu cấp hoang mang rối loạn lôi kéo lục phụ thủ đoạn, trên mặt đều không có huyết sắc, đầy mặt tái nấy. Nếu không phải nàng Liền sẽ không bị kia đáng sợ người theo dõi, cư nhiên xuống tay như vậy tàn nhẫn. Lục phụ nhưng thật ra so nàng xem khai, Vỗ vỗ nàng ngu bàn tay nói, hẳn là không có việc gì, nàng phải đối chúng ta xuống tay đã sớm xuống tay, chỉ cần ngươi nhi tử đừng lại đi quay dậy nàng là được. Lục mẫu không tin, lắc đầu nói, nhưng ngươi xem triệu gia cung gia đều thành cái dạng gì. Nàng người này như vậy tàn nhẫn. Lục phụ chịu điếu thuốc, trầm tư nói, không có việc gì, ta ngày mai lại đi kiểm tra một chút công ty trướng. Chỉ cần bảo đảm không có đại sai liên hảo, triệu gia ngu ra là bởi vì làm quá mức. Lục mẫu đều phải khóc, vì khuất ba ba nói, thực xin lỗi lao công nói xong lại nhịn không được nghĩ đến, nếu là lúc trước ta không ngăn cản nhi tử, có phải hay không? Còn chưa nói xong, đã bị lục phụ phủ định, quân đội người, vẫn là loại này đặc thù nhân tài, là không có khả năng tùy ý làm nàng gả cho người thường. Bị lục ra người sợ hãi, triệu gia cung ra tàn nhẫn ngứa răng ngu kiểu lại ở nào đó hải đảo nghỉ phép. Ngô hoa cùng hứa rằng cũng ở chỗ này cùng nhau nghỉ phép, bọn họ nhiều năm không cần công tác, mỗi ngày có cố định tiêu khiển hoạt động, xem bộ dạng ngược lại so mấy năm trước càng thêm tuổi trẻ. Mà triệu gia vốn dĩ chính là triệu phụ một người chống đỡ, hiện giờ hắn vào cục cảnh sát, liền tính là xong rồi, cung người nhà còn có thừa lực, nhưng muốn tìm ngu kiểu lại hoàn toàn tìm không thấy. Từ nàng khảo nhập đại học sau, liền biến mất, bọn họ tưởng tiếp tục điều tra, lại trực tiếp nhận được đến từ quốc gia quân đội cảnh cáo, trong ngay mắt, Cung người nhà cũng dọa tròn váng, không dám lại ý đồ tìm ngu kiểu. Giúp quốc gia làm việc kỳ thật cũng khá tốt, có thể học tập đến tiên tiến nhất tri thức, có thể tiếp xúc nhất nhiều phê thiết bị. Theo thời gian tăng trưởng, ngu kiểu công hơn càng ngày càng nhiều, bản thân từ một cái bình thường binh, đi bước một lên tới thiếu tá, năm ấy 27 tuổi. Quân đội cũng sợ như vậy ưu tú nhân tài bị thế lực khác người cấp quả chạy, ở ngu kiểu lên tới thiếu tá năm ấy, dò hỏi quá nàng đối một nửa kia yêu cầu sau, liền tự mình đem mấy cái tươi mới. Nội tiểu soái ca đưa đến Ngu Kiều trước mặt nhậm nàng chọn lựa Lúc này vừa lúc gặp phải Ngu ra cha mẹ thúc giục hôn Ngu Kiều liền tuyển một cái thuận mắt kết hôn Ở năm thứ hai sinh hạ một cái đáng yêu bảo bảo giao cho hai bên cha mẹ mang theo Nàng trượng phu cha mẹ cũng là thực thành thật thông tình đạt lý người Biết nhi tử con dâu đều là vì quốc gia làm việc đều thập phần duy trì Người như vậy Ngu Kiều cũng rất thích Liền trực tiếp ở kết hôn sau cho bọn hắn mua hai bộ liền nhau phòng ở làm cho bọn họ cùng nhau ở mang hài tử hai tử tắt hai bên thay phiên trụ. Mà chính mình, tiếp tục công tác, trưởng phu còn lại là nàng cảnh vệ viên, ngày thường chiếu cô nàng cuộc sống hàng ngày sinh hoạt. Ngu ra cha mẹ ở Ngu Kiều 45 tuổi thời điểm qua đời, bọn họ lúc tuổi già quá thật sự hạnh phúc, đi thời điểm đều là cười. Ở bọn họ qua đời sau vào lúc ban đêm, Ngu Kiều lại mơ thấy Nguyên Chủ, Nguyên Chủ thực chân thành cùng nàng nói lời cảm tạ. Ngu Kiều cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đều đi đầu thai. Nguyên Chủ lại gật đầu nói, đang muốn đi. Ta tâm nguyện hiểu rõ, mới có thể đi đầu thai, cảm ơn ngươi. Không khách khí, cái này giao dịch ta đã thực chiếm tiện nghi. Ngu kiểu xua xua tay, cũng đại khái đã biết chính mình tác dụng, giúp này đó có đoán khí linh hồn hoàn thành bọn họ tâm nguyện sau bọn họ liền đi đầu thai. Bất quá ngu kiểu rất tò mò nghĩ đến trước thế giới nguyên chủ cảm tình tuyến nàng không có đi, người này có thể hay không đi đầu thai. Ngắn ngủi phát ra lúc sau, ngu kiểu chân thành chúc phúc nói, hy vọng người kiếp sau có thể hạnh phúc an ổn quá cả đời. Người cũng là. Ngộng tình lúc sau, Ngu Kiều tiếp tục công tác, mai cho đến hơn 60 tuổi về hưu, quân đội phi thường phụ trách cho nàng một cái an ổn dưỡng lao nơi, làm nàng an hưởng lúc tuổi già. Mà Ngu Kiều lúc tuổi già còn lại là mang theo trượng phu cùng nhau khắp nơi du ngoạn, cùng với nhặt lên chính mình hoang phế không sai biệt lắm một đời hội họa kỹ năng. Lục dục sớm tại Ngu Kiều lần đó cảnh cáo chung, từ bỏ đối Ngu Kiều cuối cùng chấp niệm, không buông tay không được a. Cái này ngu kiều sớm không phải hắn trong lòng cái kia ra cảnh bẩn hàn nhưng lại thập phần kiên cường nghiêm túc sinh hoạt ngu kiều, mà là một cái xuống tay tàn nhẫn nữ nhân. Hắn tuy rằng biết triệu phụ ngồi tù là chính hắn gieo gió gặt bão, cung gia bị phạt tiền cuối cùng dẫn tới phá sản chờ một luật vì đề cũng là bọn họ tự làm tự chịu, nhưng đương thấy triệu hàm từ một cái bị người sùng ái thiên kim tiểu thư biến thành mỗi người ghét bỏ ngôi sao chổi, hắn cảm thấy có chút không tiếp thu được. Lục dục cảm thấy ngu kiều tâm tàn nhẫn, hủy hoại hai cái gia đình. Một cái hoa quý thiếu nữ Thời niên thiếu phấn hồng phao phao đã sớm bị chọc không còn một mảnh được chứ Bất quá hắn ở hơn 20 tuổi bị cha mẹ mạnh mẽ đẹ nặng cưới một cái không quen biết thiên kim tiểu thư khi Lại đồng nhiên minh bạch lúc trước ngu kiểu đối hắn kia phiên lời nói là có ý tứ gì Nàng so với chính mình thành thục nhiều như vậy Khẳng định đã sớm biết Chính mình không năng lực phản kháng cha mẹ Chỉ có thể tiếp thu cha mẹ an bài Khó có thể tùy ý thích những người khác ca Mà triệu hàm ở lễ tang thượng nổi điên lúc sau Lôi kéo nàng người cũng minh bạch sự tình trải qua, nguyên lai Triệu Hàm ở cao trung thời kỳ nhằm vào một cái lục dục thích nữ hải tử, đem nhân gia phụ thân bức cho thất nghiệp. Đáng tiếc kia nữ hải quá thông minh, thi đại học là tỉnh khoa học tự nhiên Trạng Nguyên, sau lại còn vào quân đội, cuối cùng vì báo thủ, chết nhìn chằm chằm Triệu gia, cho nên Triệu phụ mới có thể ngồi tủ, thậm chí không có để lộ ra một chút tiếng gió. Triệu Hàm ở biết chân tướng sau liền hỏng mất, hơn nữa bị cung người nhà ghét bỏ, nếu không phải Triệu Mẫu che chở nàng, Đã sớm bị đuổi ra cung ra, mà nàng tất cả ngày nghĩ tìm ngu kiểu báo thủ, chính là liền ngu kiểu ở đâu cũng không biết, lại ở ngày nọ nhìn đến một cái cùng chính mình lớn lên có chút giống nhau nữ hài, trải qua điều tra, mới phát hiện đây là nàng cùng cha khác mẹ muội muội Lúc sau triệu phụ bao dưỡng tình phụ sự tình lại bị tuân ra tới, nhưng là cái này tình phụ theo chân bọn họ tình huống hoàn toàn bất đồng, bởi vì triệu phụ tiền tài đều bị xung công, duy độc tình phụ không có bị điều tra ra. Cho nên nàng còn ở dùng triệu phụ lấy 20 năm lao ngục thai hương đổi lấy tiền tài hạnh phúc quá chính mình nhận tử, này một đôi so. Cái này triệu mẫu cũng hỏng mất. An hưởng lúc tuổi già sau, Ngu Kiều lại lần nữa mở mắt ra, là ngồi ở một cái công viên ghế giải thượng, trong không khí còn mang theo chút nhiệt lượng thừa, nàng trong lòng lại tràn ngập tràn đầy bi thương. Ngu Kiều nhịn không được theo này cổ bi thương đỏ hốc mắt, nàng xoa xoa trái tim địa phương, nơi đó cũng đốn đốn đau, ẩn ẩn còn có một ít buồn bực chi sắc. Hẳn là vừa mới chịu quá cảm tình bị thương. Lại là ngay từ đầu không có ký ức, ngu kiểu ngốc ngồi trong chốc lát, thẳng đến nhìn Thái Dương Tây Hạ, trong lòng kia cổ bi thương chậm rãi biến mất, lúc này mới đứng dậy, móc di động ra nhìn nhìn, chuẩn bị xem xét một chút thân thể này chủ nhân tin tức, vừa vặn một chiếc điện thoại tiến vào. "Tiểu Kiêu, ngươi ở nơi nào?" Điện thoại bên kia là một cái trung niên nam nhân đôn hậu thanh âm, ngu kiểu bản năng hô một tiếng, "Ba? Ai, ngươi ở nơi nào?" Mẹ ngươi vừa mới nói ngươi còn không có trở về. Nam nhân tiếp tục hỏi. Ngũ Kiều nhìn chung quanh, đi rồi vài bước tới rồi công viên cửa, nhìn mặt trên tên nói, ta dưới ánh nắng công viên. Hảo, chờ, ba ba lại đây tiếp ngươi. Ngũ Kiều hừ một tiếng, cắt đứt điện thoại nhẹ nhàng thở ra, có người tới đón thì tốt rồi. Nàng đứng ở công viên cửa tiếp tục chờ, 15 phút thời gian, một chiếc màu đen xe hơi liền ngừng ở nàng trước mặt, dùng nàng ánh mắt xem, nghiên đại tương đồng nói, cái này xe mấy trăm vạn. Cửa sổ xe riêu hạ tới, liền thấy bên trong mang theo tươi cười trung niên nam nhân, nàng theo bản năng ngọt ngào cười, mở cửa lên xe, ở lên xe trong nháy mắt, Ngu Kiều cảm giác có một đạo ánh mắt gắt gao mà nhìn chính mình. Trên xe trung niên nam nhân tận tình khuyên bảo nói, Kiều Kiều, ngươi đừng lại cùng mẹ ngươi bực bội, nàng cũng là vì ngươi hảo. Vì ngươi hảo. Nghe thấy ba chữ, Ngu Kiều ngực liền một trận bực mình, khỏe miệng tươi cười cũng chưa, túi đầu. thấy vậy nam nhân chỉ có thể thở dài, cũng không nói cái gì. Nữ nhi càng lúc càng lớn, độc lập tính cũng càng cường, nội lực bướng mình, cùng thê tử có chút tương tự, bởi vậy hai người hiện tại nháo thật sự không thoải mái. chương 50. Hát xe xe hơi rời đi sau, vẫn luôn tránh ở công viên một khắc giác thiếu niên rốt cuộc bụn mặt khóc ra tới, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này người đều kỳ quái quay đầu lại nhìn thoáng qua. Màn đêm buông xuống, thiếu niên lúc này mới đầy người suy sụp đứng dậy trở về đi, hắn thật sự rất khổ sở, chỉ là có chút sự tình, không bằng chính mình lúc trước thiết tưởng như vậy tốt đẹp. Có chút người nhất định phải vì hiện thực thỏa hiệp. Hắn vô pháp cho nàng tốt nhất, liền không nên liên lụy nàng đi tìm tốt nhất. Thiếu niên về đến nhà, mới hơn 40 tuổi liền đầy đầu đầu bạc mâu thân dơ lên một cái nhăn rún gió tươi cười, nỗ lực chấn an hắn nói, không có việc gì, về sau còn sẽ gặp được càng tốt. Thiếu niên lắc đầu, ủy khuất chung lại mang theo phẫn nộ, nộ không đến. Nàng chính là tốt nhất. Chạy đại khái nửa giờ, xe ngừng ở vừa ra xa hoa trong tiểu khu, theo sau ngu kiểu đi theo ngu phụ về đến nhà. Phòng ở trang hoàng khá xinh đẹp, vàng nhạt điều phòng ở, cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Nàng đi vào, liền thấy trên sofa ngồi nữ nhân, nhìn bảo dưỡng thỏa đáng, mới 30 tuổi xuất đầu bộ dáng, làn da trắng nón, hóa trang điểm nhẹ, thấy ngu kiểu, khỏe miệng dơ lên tươi cười, thanh âm mang theo chút quả mắng, đừng náo loạn, muốn hiểu chuyện điểm, em mở quốc bên kia trường học ta đã giúp ngươi xin, này hai tháng liền ở nhà luyện tập một chút tiếng Anh. Ngu kiểu trong lòng bị nàng lời nói đã nói được tràn ngập lệ khí rất muốn lớn tiếng phản bác, cùng nàng khắc khẩu. Bất quá đều bị nàng ấn xuống tới, sơ tới tấp nói, vẫn là thành thật một chút. Nàng phun ra một ngụm cho khí, hơi hơi mỉm cười, cái gì cũng chưa nói, chỉ là trầm mặc theo trực giác đi đến một phòng cửa. Mở cửa, thiếu nữ tâm hồng nhạt phòng làm nàng thả lỏng một ít, ngu kiều lập tức đóng cửa cho kỹ, đến phòng vệ sinh đi tắm rửa một cái, mở ra điều hòa nằm ở trên giường liền ngủ, chạy nhanh tiếp thu ký ức. Không có ký ức, ở cái này thế giới xa lạ liền không có cảm giác an toàn. Bên kia, bị nàng làm lừa nữ nhân tức khắc đen mặt, bất quá thấy ngu kiểu cũng không quay đầu lại trở lại phòng, lại nhịn không được cùng trưởng phu nói, tiểu kiểu sẽ không chịu kích thích. Mấy ngày này cùng nữ nhi ồn ào đến quá độc gắt nàng liền lo lắng cái này nữ nhi đã chịu quá nhiều kích thích nhất thời khiêng không được làm việc nốc. Ngu phụ thở dài, nói, hẳn là không có việc gì, ngươi đừng nói nữa, ta xem nàng hôm nay cả người sắc mặt đều không tốt. Ngu mẫu nhịn không được phản bác nói, ta này không phải vì nàng được chứ một cái đệ từ nghèo, tương lai có thể cho nàng hạnh phúc sinh hoạt. Suốt ngoại còn có thể lớp mạ kim, chờ tốt nghiệp trở về, lại cho nàng tìm cái tích ưu cổ, thật tốt ta. ta vì nàng đều nhọc lòng thao thành như vậy, nàng khét ngược, mỗi ngày vì một ngoại nhân cùng ta xảo, như vậy điểm tuổi, biết cái gì là hái sao? còn không rời không bỏ. ha ha. người, ai, nam nhân cũng không biết nói như thế nào, hắn vốn gì cũng không am hiểu lời nói. phòng khách nói chuyện thanh chặt đức, mà trong phòng. Ngu Kiều cũng nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, tìm kiếm nguyên chủ ký ức. Nguyên chủ là cái thực hạnh phúc hài tử, phụ thân gia cảnh bần cùng, nhưng mẫu thân gia cảnh không tồi, chỉ là lúc trước ngu mẫu lựa chọn nghèo khổ phụ thân, mới vừa gả qua đi kia mấy năm nàng ăn thật nhiều đau khổ. Nhất lộ rõ chính là kết hôn đầu mấy năm, ngu mẫu cùng cha mẹ chồng ở chung, cùng nhà chồng những người khác ngôn ngự không thông, cũng may sau lại ngu phụ nỗ lực, ở nguyên chủ sau khi sinh không lâu liền dựa vào một cái internet ngành sản xuất thương cơ lập nghiệp thành hiện tại tiểu lão bản, rời đi quê quán đi vào cái này thành phố lớn sinh hoạt, tuy rằng không tính thập phần giàu có, nhưng cũng không tồi. Nguyên chủ có cái ca ca ngu hằng chỉ là khi đó phụ thân đúng là gây dựng sự nghiệp, ca ca bị ra ra mãi mãi mang theo, chỉ có nàng là từ nhỏ đi theo cha mẹ bên người, bị sủng lịch lớn lên, chính là cái tiểu công chúa, bất quá tính tình ôn hòa, cũng cũng không nói chính mình ra thế, ở trong trường học rất được các bạn học yêu thích. Cao tam thời điểm, nguyên chủ cùng một thiếu niên ở bên nhau, Thiếu niên tên là Thiệu Y Thị Trần, ra cảnh bình thường, còn có một đôi song bảo thai đệ muội tương đối mà nói sinh hoạt liền tương đối nghèo chút, bất quá hắn học tập thành tích thực hảo, cùng nguyên chủ một cái cái thứ nhất danh, một cái đệ nhị danh, hai người cảm tình với lúc khi, cao trung tốt nghiệp, mâu thân nói muốn nguyên chủ xuất ngoại. Nguyên chủ vì Thiệu Y Thị Trần không muốn, cũng thực không thích mâu thân nói vì nàng hảo, cũng không tôn trọng nàng ý tưởng, nhất ý cô hành thao túng nàng nhân sinh, còn muốn nàng cùng Thiệu Y Thị Trần chia tay. Mỹ kỳ danh rằng lúc trước ta chịu quá khổ, không nghĩ làm ngươi lại bị. Chỉ là nguyên chủ muốn cũng không phải những cái đó, nàng cảm thấy ở quốc nội đại học như cũ có thể học thực hảo, đặc biệt là nàng thích người ở chỗ này, cho nên chết sống không muốn xuất ngoại. Vì thế nàng cùng trong nhà nháo thật sự lợi hại, hôm nay đi ra ngoài là muốn cho thiệu y trần mang chính mình rời đi. Quốc nội thành phố Hát Thư thông báo chung tuyển nàng đã bắt được, cho nên nàng tưởng trực tiếp đi thành phố Hát, đi theo người yêu cùng nhau, chỉ là không nghĩ tới ước ra tới sau. Thiệu y đi trần lại ném cho nàng một câu, chúng ta chia tay. Nguyên chủ lúc ấy ở công viên khóc đến không màng hình tượng, vẫn luôn lôi kéo hắn hỏi vì cái gì. Thiệu y đi trần lại thần sắc phức tạp nhìn nàng, nói, lúc trước ta nói rồi sẽ không làm ngươi lại rơi lệ, chính là không biết vì cái gì, hiện tại thấy ngươi khóc, ta đã không có cảm giác. Những lời này quá mức đã thương người, là nguyên chủ hoàn toàn buông tay, một người ở kia ngồi phát ngốc, thẳng đến sau lại nản lòng thoái trí về nhà. Nàng nghe theo mẫu thân an bài xuất ngoại, Ở xa lạ dị quốc tha hương, vừa mới bắt đầu thực không thích ứng cả ngày khóc, thậm chí một lần có bệnh trầm cảm. Cũng may sau lại vẫn là chịu được tới, bệnh trầm cảm cũng chỉ hết, từ đó về sau, nàng vui đầu nghiêm túc học tập 4 năm, lấy ưu dị thành tích bắt được bằng tốt nghiệp sau về nước công tác, chỉ là nàng vẫn luôn không có nói qua bạn trai. Ngay từ đầu là ngu mẫu dặn dò mấy trăm lần nói đi học thời kỳ không cần yêu đương cao trung nàng trộm yêu sớm sau, đại học ngu mẫu nói càng nhiều. Nguyên chủ cùng thiệu y thì trần chia tay sau. Cũng vô tâm tư yêu đương, xem ai cũng chưa cảm giác, thậm chí có một loại đối nam nhân bài xích tâm lý, nàng cảm thấy nam nhân đều không phải thứ tốt, lúc trước nói như vậy hảo, thời gian lâu rồi, còn không phải có thể nhìn nàng khóc tê tâm liệt phế lại thờ ơ. Theo tuổi tăng trưởng, gia trưởng quan niệm lại thay đổi, ngu mẫu cùng ngu phụ cũng không tán đồng nàng yêu đương, đến sau lại cả ngày buộc nàng thân cận, hy vọng nàng có thể kết hôn. Bởi vì bị thiệu y trần thương tổn quá, nguyên chủ chết cắn răng không buông khẩu, không muốn kết hôn liền tính thân cận, nguyên chủ cũng trực tiếp không đi, hoặc là trăm phương nghìn kế huy rất thân cận yến. Thẳng đến 28 tuổi năm ấy, đồng học tụ hội, một cái cao trung muốn tốt nữ đồng học cho nàng đã phát thiệp mời, nguyên chủ thần sử quỷ sai quá khứ. Thấy được 28 tuổi Thiệu Y Trần, lúc này hắn đã kết hôn, có hai đứa nhỏ, một nữ một nam, là cái đô thị Bạch lĩnh, nhật tử quá đến giống nhau, ở nhìn thấy nguyên chủ khi, hắn sững sốt thật lâu, lại vẫn là nhịn không được thất thố. Nguyên chủ xem như bên trong phát triển tốt Bởi vì ở nước ngoài trải qua làm nàng về nước năm sau tân trăm vạn, gia cảnh cũng hảo, xuyên mang đều là hàng hiệu, không ít người định vợ nguyên chủ lại bởi vì thấy thiệu y hề trần, từ đầu tới đuôi thất thần. Tụ hội từ đầu tới đuôi hai người đều chỉ là ở vừa mới bắt đầu liếc nhau, lúc sau lại vô giao thoa, thẳng đến tách ra. Lúc gần đi, nữ đồng học lôi kéo nàng, nói, ngươi biết mấy năm nay ta đều không có mời quá ngươi, vì cái gì lúc này đây mời ngươi sao? Nguyên chủ ngây ngẩn cả người. Chờ đồng học cấp đáp án. Đồng học nói, "Là Thiệu Y đi trấn yêu cầu, lúc trước kỳ thật hắn không phải cố ý cô phụ ngươi, là mẹ ngươi mẹ đến nhà hắn đi qua, dư lại ngươi cũng nên đã hiểu, cùng ngươi chia tay sau, hắn thống khổ thời gian rất lâu, thẳng đến một lần mẹ nó mẹ sinh bệnh đòi tiền, hắn lấy không ra tiền thời điểm, mới hiểu được, có một số việc không phải có thể tùy hứng, cho nên hắn mới quyết định hoàn toàn quên ngươi, nỗ lực sinh hoạt." Chính là mấy ngày trước mẹ ngươi lại một lần tìm được hắn, nói ngươi bởi vì hắn không muốn kết hôn. Cho nên hy vọng hắn có thể khai đạo một chút người, ngũ kiểu, người sinh hoạt đã thực hạnh phúc, liền không cần lại canh cánh trong lòng năm đó kia sự kiện, hắn không có không yêu người, thậm chí hiện tại khả năng vẫn là ái người, chỉ là yêu nhau người cũng không nhất định sẽ ở bên nhau, sinh hoạt ở là quan trọng nhất. Lời này quá mức hiện thực, nguyên chủ lại một lần hỏng mất, nhưng hỏng mất lúc sau, chính là hết hy vọng. Nàng cũng không còn có năng lực đi phản kháng, không qua mấy ngày, liền nhận mệnh ở mẫu thân yêu cầu hạ cùng một cái phú nhị đại kết hôn. Kết hôn sau nguyên chủ ở trượng phu cùng cha mẹ du thuyết hạ phóng bỏ sự nghiệp, thực mau mang thai, hài tử mau sinh, kết quả liền phát hiện phú nhị đại xuất quý, nàng về nhà khóc lóc kể lệ, lại bị mẫu thân cùng với mặt khác thân thích yêu cầu một sự nhịn chín sự lành, nhà ai không phải như vậy quá, nam nhân chính là đồ cái mới mẻ, ngươi chính cung địa vị sẽ không bị giao động. Ta là mẹ ngươi, đương nhiên là vì ngươi tốt, ngươi phải biết rằng, ly hôn nữ nhân phải bị người cười nhạo, ta cùng ngươi ba còn phải bị người ta nói, ngươi nhận tâm như vậy còn có ngươi trong bụng hài tử, đứa nhỏ này đều 8 tháng, tưởng không sinh đều không được. Đừng náo loạn, hắn chính là chơi chơi, nhà ai không phải như vậy lại đây. Một câu một câu tràn ngập hiện thực lời nói hoàn toàn đánh sập nguyên chủ, nàng lại một lần thỏa hiệp, chỉ là ở sinh hài tử sau, nàng liền có bệnh trầm cảm sau khi sinh, kỳ thật nàng rất sớm liền có u bồn chứng, chỉ là bị mạnh mẽ ngăn chặn, ở trượng phu lần lượt xuất quý sau, tự mình hoài nghi cùng với đối năm đó sự tình hối hận làm nàng rốt cuộc kiên trì không được ở vài năm sau nhảy lầu tự sát. Nàng chết, lại cũng không có làm những người này, đặc biệt là nàng mẫu thân hối hận chính mình đã từng hành động, ngược lại đối nàng không quan tâm ném xuống hài tử chính mình đi tìm chết các loại đoán trách, tuy rằng cũng có vì nàng tử thương tâm, nhưng ở những cái đó đoán trách hạ, một ít đều không đáng nhắc tới. Xem xong này đó, ngu kiều là thật sự đồng tình nàng, tính tình không đủ cường thế, lại thích dựa vào người khác, dẫn tới dựa vào một đám sau khi biến mất, liền hỏng mất. Ngay từ đầu là dựa vào thiệu y Y trần, kết quả thiệu y đi trần phản bội nàng, sau lại dựa vào trượng phu, trượng phu xuất quỹ, lại sau lại ý đổ dựa vào mẫu thân, mẫu thân làm nàng chịu đựng, không cần nháo lớn, cho nên mới bước bách đến nguyên chủ từng bước một tự sát. Ký ức tiếp thu hoàn thành sau, trước mặt cũng xuất hiện một cái nửa trong suốt linh thể, Thoạt nhìn 17-18 tuổi thanh xuân thiếu nữ, kia một đôi sáng trong trong con ngươi lại đựng đầy tuyệt vọng cùng bất lực, nàng nói, thỉnh không cần sống như vậy yếu đối nghe lời. Hảo! Ngu kiều nghiêm túc gật đầu, nghĩ đến nàng tao ngộ, lại hỏi một câu, còn có sao? Thiếu nữ cắn môi, trong mắt chậm rãi nhiều ra một kia ván hận, ta muốn cho bọn họ hối hận. Làm ơn. Nói xong, nàng liền biến mất, ngu kiều mở mịt nhấp môi nói, bọn họ là ai? Cha mẹ ngươi vẫn là thiểu y hề trần, vẫn là mặt khác ai? Không ai ly nàng, trong mộng một mảnh an tĩnh. Lại một lát sau, ngu kiều tỉnh lại, nhìn trước mặt màu trắng gạo trần nhà, lẩm bầm nói, bọn họ là chỉ. Mọi người. Này xem như một cái mở ra tánh mạng đề, chỉ là từ nguyên chủ ký ức tới xem, nàng đối rất nhiều người đều là mang theo một kia hoán hận, hận thiệu y đi trần vì mẫu thân một phen lời nói liền đưa ra chia tay, cảm thấy là vì nàng hảo. Mẫu thân làm nàng xuất ngoại, làm nàng chia tay, làm nàng gà chồng, cũng cảm thấy là vì nàng hảo, cuối cùng buộc nàng tiếp tục kia làm nàng áp lực hôn nhân cũng cảm thấy là vì nàng hảo. Phu thân cũng không làm, đối mẫu thân nói gì nghe nấy, lại cũng bỏ qua nàng ý tưởng. Lúc trước trượng phu là cái hoa tâm phú nhị đại, cho nàng một cái ác mộng hôn nhân, cũng coi như là áp suy sụp nàng cuối cùng dâm dạng. Trong lúc này, đối ngu mộ toán hận là nhiều nhất, thiệu y đi trần tiếp theo, lại sau lại là những cái đó ba cô sáu bà, tiếp theo là phụ thân, xuất quý trượng phu ngược lại là ít nhất. Hiểu rõ nguyên chủ yêu cầu, ngu kiểu xoa xoa khuôn mặt, điều hòa lạnh lạnh gió thổi đến người thoải mái không nghĩ nhúc đích chỉ là nàng vẫn là bỏ dậy. Nàng tìm được một chương thẻ ngân hàng. Mặt trên là nguyên chủ năm rồi tiền mừng tuổi Tuy rằng nàng dùng rất nhiều Nhưng còn có một ngàn nhiều Có thể mua sắm một trường vé máy bay Ngu kiểu mở ra di động thượng mua phiếu phần mềm Lựa chọn ngày mai buổi chiều thời gian điểm Cấp lớp là Thành phố A bay đi thành phố H Nếu nàng là nguyên chủ Tự nhiên không thể dựa theo người khác ý nguyện tới Nước ngoài giáo dục không nhất định so quốc nội hảo Nhưng quốc nội sinh hoạt hoàn cảnh nhất định so nước ngoài Càng làm cho nàng thoải mái Tự nhiên lựa chọn quốc nội Mới vừa hạ đơn. Cửa phòng đã bị gõ vang lên, ngu phụ thanh âm vang lên, tiểu Kiều ăn cơm, hảo, ngu Kiều, gật gật đầu, lên đi phòng vệ sinh, phía trước quá cấp không nhìn kỹ, trong gương, nguyên chủ dung nhan xinh đẹp phi thường, bất quá ngũ quan tương đối nu hòa, mị không có xâm lược tính, hai tròng mắt đại mà trong trẻo, hơi hơi mỉm cười, thành một cái nửa vòng tròn, hai má mang theo chút trẻ con phỉ. Phần 56. Thân cao giống nhau, nhưng dáng người cũng không tệ lắm, cũng coi như là nên béo béo. Nên gầy gầy, làn da cũng trắng nõn. Này diện bạo, ngu kiểu thực vừa lòng. Nàng xúc miệng sau lại rửa mặt, vô vô kiểu nộn khuôn mặt đi ra ngoài. Bởi vì cố kỵ buổi chiều ngu kiều biểu hiện, ngu mẫu cũng không nói chuyện, liền ngu phụ cùng ngu hàng trò chuyện thiên, nói một ít công ty đề tài, một nhà bốn người hài hòa cơm nước xong, ngu kiểu lại lên lầu. Bất quá lúc này đây về phòng không phải ngủ, mà là tìm ra thân phận chứng cùng thư thông báo trúng tuyển, đặt ở bao bao. Mặt khác trừ bỏ di động cùng nàng chính mình kia trương thẻ ngân hàng, cái gì cũng không mang theo. Ngày thường nguyên chủ mua đồ vật dùng đều là ngu mẫu phó tạp, mỗi ngày hạn ngạch một vạn, chính mình chỉ có một trương thẻ ngân hàng, vẫn là không có gì tiền cái loại này. Tiếp theo, ngu kiều mở ra máy tính tra thành phố hát tình huống cùng với một ít cùng máy tính tương quan chức nghiệp nhu cầu. Bởi vì nàng hiện tại trên người chỉ còn lại có mấy trăm đồng tiền. Kết quả tìm tới tìm lui, nàng chỉ tìm được rồi một cái vong quảng kiêm trước. Các thông báo tuyển dụng nhân gia đều yêu cầu đã tốt nghiệp, vừa thấy nguyên chủ vừa mới thành niên, có thể có cái gì kỹ năng, cho dù có, phòng trừng cũng làm không giải gì đó. Vong quản cái này, vẫn là bởi vì nhân gia lão bản tương đối tuổi trẻ, nàng câu một chút, thuận tiện kể ra một chút chính mình số khổ thân thế sau, lão bản tâm mềm nún liền đồng ý nàng lại đây công tác. Bao ăn bao ở, công tác thời gian 12 tiếng đồng hồ, nửa tháng bạch ban, nửa tháng văn ban. Giải quyết công tác vấn đề, ngu kiểu cả người đều nhẹ nhàng không có không quan trọng, nỗ lực kiếm thì tốt rồi. Mỹ Mỹ ngủ một giấc tỉnh lại, ngu kiểu rối rối người nhìn nhìn thời gian, 7 tháng số 3 buổi sáng 9 giờ rơi chung, Cư nhiên ngủ lâu như vậy. Nàng rửa mặt xong, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cái cơm sáng, liền thấy ngu mâu trong tay bưng một ly trà hoa nhóm nháp, thấy ngu kiểu, cười một chút, nói, lại đây, có một số việc cùng ngươi nói. Ngu kiểu đi qua đi ngồi ở trên sofa, nói, chuyện gì? Ta cho ngươi thỉnh một cái ngoại giáo giáo ngươi tiếng Anh. Buổi chiều hai điểm lại đây, nhớ rõ chuẩn bị một chút. Ngưu mẫu cười Khanh khách nói, Ngưu Kiều bài trừ một cái lễ phép tươi cười, nghiêm túc nói, Mẹ, ta không ra ngoại quốc. Ngưu mẫu trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, thanh âm phát lánh, nàng nói, Làm sao vậy? Còn nhớ thương kia tiểu tử nghèo, đừng tưởng rằng ai đều có thể cùng ngươi ba giống nhau xoay người, thật muốn đi theo hắn, về sau có nguyên nếm mùi đau khổ, ngoan ngoãn nghe lời, chờ ngươi tốt nghiệp, mẹ lại cho ngươi giới thiệu càng tốt. Ngưu Kiều giải thích nói ta không nhớ thương hắn, ngày hôm qua đã rửa theo ngươi yêu cầu chúng ta chia tay, bất quá ta liền tính ngươi nhớ thương hắn, cũng sẽ không xuất ngoại. ngũ mẫu trong lòng một cái lộ bộ, chẳng lẽ kia tiểu tử nói chính mình đi nhà hắn sự? quả nhiên là không tín dụng người, nàng mày nhắc lại, nhưng vẫn là tận lực ôn tồn nói, tiểu tiểu, ngươi có phải hay không oán mụ mụ? mụ mụ thật là vì ngươi hảo, chờ ngươi trưởng thành liền sẽ minh bạch, ta biết ngươi hiện tại hoán ta, nhưng em mở quốc cần thiết đi. ta không đi, mụ mụ, ta đã đầy mười tuổi rồi. Ngươi là vô pháp cưỡng chế ta xuất ngoại. Ngu kiểu vẫn là kiên định câu nói kia, nếu nàng là 2-3 tuổi hải tử, Ngưu mẫu có thể bế lên nàng trực tiếp đưa ra đi, nhưng nàng đã 18 tuổi, Ngưu mẫu cũng không cái kia năng lực bắt cóc nàng xuất ngoại. Ngưu mẫu thấy nàng khăng khăng, su mặt, cười lạnh hai tiếng, nói, hành A, trưởng thành cánh nạnh phải không? Con đây 18 tuổi, vậy ngươi có bản lĩnh đừng muốn ta tiền, ta xem ngươi đại học mấy vạn học phí sinh hoạt phí ai cho ngươi. Ngu kiểu vẫn là kia phó cười nhạt bình tĩnh bộ dáng, nghiêm túc gật đầu, nói, "Ân, tốt, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền, từ nay về sau sẽ không lại dối tay tìm các ngươi đòi tiền. Ngươi ngu mẫu khí phịch một tiếng đem trong tay cái ly đặt ở trên bàn trà, nước trà bắn ra tới một ít, nàng dối trắng non ngón tay run rẩy chỉ vào ngu kiểu nói, ngươi lợi hại à, vậy ngươi cút cho ta đi ra ngoài, đừng trụ ta phòng ở, cũng đừng nghĩ ta lại cho ngươi một phân tiền. Mẹ con hai người vốn dĩ liền bởi vì chia tay cùng xuất ngoại hai việc nháo đến lợi hại, lúc này ngu kiểu kia kiên định không ra quốc thái độ hoàn toàn đem ngu mẫu khí tạng, nàng không tin ngu kiểu còn có thể như vậy bình tĩnh, thật muốn lợi hại, nàng sống được đi xuống sao. Này xem như mỗi cái không chế dục cường mẫu thân đối nữ nhi uy hiếp lớn nhất, người ăn ta dùng ta, vẫn là ta sinh hạ tới, vậy hẳn là nghe ta. Ngu kiểu cũng không nói thêm gì, đạm cười gật gật đầu, sau đó đứng dậy, liền cơm sáng đều không tính toán ăn trở về phòng. Ngu mẫu nhìn nàng bóng dáng lại lần nữa cười lạnh, nàng cũng không tin ngu kiểu thật sự dám đi ra ngoài, liền tính rời nhà trốn đi có người thu lưu nàng, kia nàng có thể đi bao lâu. Bên ngoài làm cái gì đều phải tiền, không có tiền nàng lấy cái gì ăn cơm. Vài phút sau, ăn mặc đơn giản mà quần jean bạch áo thun cùng với tiểu bạch giày, con nàng nhất tiện nghi màu đen bao bao cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ngu mẫu khí mặt đều tái rồi, ngu kiểu đi tới cửa, trong nhà a Di lại đây ngăn lại nàng, đều bị ngu mẫu lạnh lùng nói làm nàng đi, ta xem nàng có thể ở bên ngoài sống bao lâu. Con tuổi nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, ta có thể hại nàng sao? Không có việc gì, Aji, làm ta đi ra ngoài sông vào một lần cũng không tồi. Ngưu Kiều bất đắc dĩ nhún vai, động tác vẫn là kiên quyết đem Aji tay đẩy ra, ở nàng sốt ruột ánh mắt xua xua tay, đi nhanh rời đi. Một bên quan chiến Aji đều nhịn không được thở dài, nói, Kiều Kiều từ nhỏ liền Kiều dưỡng, đi ra ngoài nhưng làm sao bây giờ nha, phu nhân. Ngài cũng đừng bởi vì nhất thời bực bội, vạn nhất thực sự có cái gì không hay xảy ra. Ngu mẫu còn ở nghiến răng nghiến lợi, xua xua tay nói, có thể thế nào? Tiên tâm, nàng nhưng không ngu, nhiều nhất chịu khổ một chút, không cái hai ngày liền sẽ trở về. Ngu ra bên này không khí đã ráng đến băng điểm, a di làm việc cũng không dám phát ra hơi lớn một chút thanh âm. Ngu kiểu sau khi ra ngoài, ở nhà phụ cận một cái siêu thị mua một thùng mì gói mượn nhân ra nước sôi phao ăn, trong bụng no no. Ngu Kiều lại mua một lọ thủy, lúc này mới xoay người rời đi. Ở trên di động xét xử đi sân bay lộ, một đường tới rồi sân bay bên trong, tùy ý tìm cái chỗ ngồi chuẩn bị ngồi ba cái giờ. Ai làm nàng mua phiếu mua buổi chiều một chút, vốn tưởng rằng có thể đợi cho buổi chiều đi, ai ngờ nhanh như vậy đã bị đuổi đi. Đinh, một tiếng, di động thượng xuất hiện một cái tin nhắn, Ngưu Kiều mở ra vừa thấy, là cái kia cà phê internet lão bản. Mộ Tử, đại khái vài giờ trung đến. Ngưu Kiều hồi phục ba. 4 giờ. Bên kia không có lại hồi lại đây, ngu kiểu kỳ thật cũng không xác định cái này. Lão bản rửa không đáng tin cậy, bất quá địa chỉ ở hát đại phụ cận, vừa lúc là nàng vào đại học địa phương, cho nên tương đối tới nói an toàn một chút. Nếu không đáng tin cậy, trong túi còn dư lại 300 đồng tiền còn có thể ở một đêm khách sạn. Ngu kiểu không dám chơi di động, bởi vì không có cục sạc, nàng nhìn nhìn bị chính mình quên đi thật lâu không gian, có chút hối hận phía trước không có ở trong không gian phóng một ít đáng giá đồ vật chủ yếu là nàng trừ bỏ ngay từ đầu yêu cầu không gian, lúc sau đều quên mất. Đời này có tiền, nhất định phải mua một ít vàng bạc châu đáo bỏ vào đi, mấy thứ này, hẳn là mặc kệ đến cái nào thế giới đều có thể xem như giao dịch tiền. Nhìn nửa ngày, ngũ kiều nương bao bao, từ trong không gian lấy ra tới một ít quả táo cùng chuối ăn lên. Kết quả khả năng bởi vì ăn quá thơm, chọc đến bên cạnh một cái hai tuổi tiểu cô nương cắn ngón tay mắt trông mong nhìn nàng, tiểu cô nương ngồi ở mụ mụ trên đùi mà ba ba mụ mụ đang ở nàng sau lưng nói nhỏ. Ngu kiểu bị tiểu gia hỏa kia nóng giựt ánh mắt nhìn, cũng chú ý tới nàng, nhịn không được cười, hướng nàng lắc lắc ăn đến một nửa chối. Tiểu cô nương lập tức hai mắt sáng ngời, thịt đô đô hai má run run, run há mồm nói, tỷ tỷ muốn ăn. Bảo bảo ngoan, không thể muốn người khác đồ ăn. Tiểu cô nương thanh âm làm nàng ba mẹ cũng chú ý tới, đem nữ nhi thay đổi một phương hướng, lại đối ngu kiểu xin lỗi cười cười. Ngu kiểu nghĩ nghĩ, từ bao bao lấy ra tam căn chuối đưa qua đi, nói, cái này tặng cho các ngươi, hương vị thực không tồi. Hai cái tiểu phu thê có chút ngượng ngùng, nhưng thấy nữ hài hai chỉ tay nhỏ đều điên cuồng múa may lên, vẫn là tiếp nhận tới, trong miệng liên tục nói lời cảm tạ, bảo bảo, mau cảm ơn tỷ tỷ. Không khách khí. Ngu kiểu phi thường vui sướng quá khứ nắm lấy tiểu cô nương tiểu béo tay, cùng tiểu cô nương chơi lên. Nguyên bản còn có chút buồn bực tâm tình cũng bởi vì tiểu cô nương nháy mắt biến mất. Ngu kiểu tướng mạo thực hảo Lớn lên tinh xảo nhu hòa, rất khó làm người phòng bị, hơn nữa nàng cũng không ôm người khác hài tử, chỉ là đùa với chơi. Không lâu, gia nhân này đi kiểm phiếu, cùng Ngu Kiều cúi chào, Ba cái giờ đã qua hơn phân nửa. Thời gian còn lại, Ngu Kiều híp mắt ôm bao bao ngủ, ở đồng hồ bao thức vang lên lúc sau qua đi kiểm phiếu tự sướng. Phi cơ đúng giờ tới, hai cái giờ thời gian, Ngu Kiều liền từ thành phố A tới rồi thành phố H, chân đạp lên thành phố H thổ địa thượng, nàng không có bất an chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng, này vẫn là lần đầu tiên xuyên qua sau liền một mình một người, rời đi nguyên chủ sinh hoạt hoàn cảnh, cảm giác khá tốt. chương năm 11, thế giới này cùng Ngu Kiều đệ nhất thế 20 tuổi phát triển là không sai biệt lắm, toàn bộ thế giới đa nguyên hóa, quốc gia thành thị cũng là như vậy. Thay đổi một cái thành thị, Ngu Kiều cũng không có cái gì cảm giác, chính trực mùa hè, thái dương cao chiếu, nhiệt nặng, cả người đều không tốt. Ngu Kiều mở ra di động bản đồ, tìm được hướng trường học đi lộ, Một đường thành cố định ngã, đại khái hơn một giờ sau, nàng nhìn đến một cái xử lý di động tạp cửa hàng. Nàng chân chờ một chút, tình huống này không xem như rời nhà trốn đi, mà là bị ngu mẫu cấp đuổi ra tới. Nếu mang theo nguyên bản tạp, khẳng định sẽ bị ngu phụ bọn họ gọi điện thoại. Một chút, ngu kiểu không nghĩ làm cho bọn họ tìm được, cũng muốn cho bọn họ hoảng một chút, xem như vì nguyên chủ hết giận bước đầu tiên. Vì thế, ngu kiểu quyết đoán đem nguyên bản di động tạm ném, đi tân xử lý một trường thành phố hát bản điệu Sau đó một lần nữa đăng ký chim cánh cụt hào gì đó, nguyên chủ phía trước lưu lại bất cứ thứ gì, nàng đều từ bỏ, dù sao đời trước, nguyên chủ cũng không với ai thập phần muốn hảo quá. Làm xong này đó, Ngu Kiều mới tiếp tục căn cứ bản đồ, đi vào thành phố hát đại học phụ cận một cái kêu tới cà phê Internet. Hắn đi vào lầu một chức đài nơi đó có cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, diện mạo thường thường mang theo tươi cười, thấy Ngu Kiều tiến vào, lập tức nhiệt tình nói, Ngươi hảo, muốn lên mạng sao? Ngươi hảo! Ta là ngu kiểu, cùng nơi này lão bản nói tốt nhận lời mời. Ngu kiểu hướng hắn vây vây tay, Điềm mỹ cười, cũng không biết hai là lão bản, người nọ hắn liền ở phía trước này, hẳn là chính là hắn. Thanh niên sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc cùng kinh diễm, thực mau nói, nhà, là người nhà, khá xinh đẹp tiểu cô nương, xác định muốn ở vong làm việc. Hắn vốn gì cũng coi như là hảo tâm, nhưng vừa thấy nhân gia đẹp như vậy, đều có chút không yên tâm, tuy nói đại học phụ cận rất an toàn, nhưng vong ai cũng nói không chừng. Ngu Kiều thực khẳng định gật đầu, học Nguyên chủ bộ dáng một đôi mắt to thuần khiết vô tội nhìn hắn, nói, đúng vậy, ta sẽ thực nghiêm túc. Lão bản cả người run lên, xua xua tay, nói, hành, vậy ngươi trước tiên ở bực này trong chốc lát. Sau đó đối với vong một người hô một tiếng, Hạo Tử, lại đây hỗ trợ xem một chút, ta mang tân công nhân dàn xếp một chút. Lão bản này một tiếng, làm trước đài phụ cận máy Nam Sinh nhìn qua, cùng lão bản quen thuộc người đều cười cợt một hai câu, bất quá vẫn chưa mang theo ác ý. Đều là 20 tuổi trên giới người trẻ tuổi Hẳn là đều là nơi này học sinh hoặc là hộ gia đình hoa như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ Chúng ta có nhãn phúc Về sau nhất định thường xuyên lại đây Ha ha Lao bản lợi hại Cư nhiên tìm được như vậy đẹp tiểu tỷ tỷ Ngu kiều làm bộ thẹn thùng nửa cúi đầu Bị Lao bản kêu hảo tử người cũng lại đây Một cái cao gầy thiếu niên Hắn lại đây sau Lao bản liền nói Hảo, đi, đúng rồi Ngươi hành lý đâu Không có mang Ngu kiểu buông tay. lão bản đỡ chán, bất quá vẫn là nói, hành, chủ địa phương liền ở lầu 3, lầu 1 là bình thường máy, lầu 2 là ghế lô, lầu 3 chính là các ngươi chủ địa phương, bất quá là nam nữ cộng chủ, ngươi có thể tiếp thu sao. Còn chưa chờ ngu kiểu trả lời, lão bản lại bổ sung nói, liền hai người, một cái khác tiêu hạ án khởi, cũng là cùng ngươi giống nhau vừa học vừa làm, người khác thực thành thật. Ngu kiểu, gật gật đầu, nói, ta học quá một ít phòng thân thuật. Một người không thành vấn đề. Phần 57 Hai người nói, cũng đi tới lầu 3, bất quá nơi này dùng chính là phòng trộm môn, nhìn hệ số an toàn cũng không tệ lắm, hắn mở cửa làm nảng tiến vào xem, trong phòng mặt thập phần sạch sẽ. Đây là hai phòng một sảnh, trừ bỏ phòng vệ sinh không quá phương tiện, mặt khác đều khá tốt, phòng của ngươi là cái này, bất quá không có chăn cùng khăn trải giường, yêu cầu chính ngươi chuẩn bị. Ân, tính, ta đi trước mua, xem như từ ngươi dự chi tiền lương, chờ ngươi khai giảng. Liền trực tiếp mang đi hành. Còn có nơi này nhưng nấu cơm, thủy điện gì đó ta đều bao, nhưng cũng đừng lãng phí. Ngu kiểu nghiêm túc nghe, thường thường gật đầu, đối nơi này hoàn cảnh vẫn là thực vừa lòng, đối phương hẳn là cái không hút thuốc lá nam sinh, trong phòng cũng không có yên vị. Nơi này so ngu kiểu tưởng tượng muốn hảo rất nhiều, đặc biệt là lao bản cùng bạn cùng phòng, tiền lương phía trước nói tốt một tháng hai ngàn năm, bao ăn ở sao? nàng thực nhanh lên đầu quyết định. Mà bên kia ngu ra, buổi chiều tan tầm thời gian. Ngu phụ cùng ngu hàng hai người trở về, thấy chính là ngu mẫu thở phì phì khuôn mặt. Ngu phụ hỏi một câu, nháy mắt cảm giác ngũ lôi quanh đỉnh, kiều kiều rời nhà trốn đi. Đi đâu? Người như thế nào cũng không tìm A. A hằng, mau, chúng ta đi tìm. Đều không chuẩn đi. Ngu mẫu một phách cái bàn, hắc mặt giọng căm hận nói, nàng phải đi khiến cho nàng đi. Các ngươi ai đều không chuẩn đi tìm, ta cũng không tin nàng có thể ở bên ngoài đãi bao lâu. Có nghe thấy không? Đều không chuẩn. Ngu phụ vẫn là lo lắng, ở trong lòng hắn, nhi tử là dùng để nối roi tông đường, yêu cầu rèn luyện, ngẫu nhiên giáo hấn một chút không có việc gì. Nhưng nữ nhi tử nhỏ sủng, hiện tại làm nàng một người ở bên ngoài, cho dù biết nàng thực mau sẽ chịu thua, cũng vẫn là lo lắng. Chỉ là di động mới vừa lấy ra tới, đã bị ngu mâu cấp đoạn, nàng vẫn là khí không được, đấm đánh ngu phụ hai hạ, hoán giận nói, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi đem nàng sủng đến như vậy vô pháp vô thiên, nàng nào dám một người ra bên ngoài chạy. Ngu phụ bất đắc dĩ duỗi tay đi ngăn cản, lại hảo tính tình đi hướng nàng. Chính là nói ngu mẫu đời này làm chính xác nhất sự chính là tuyển một cái hảo lao công, chỉ là nàng vẫn cứ cảm thấy kết hôn sau chính mình ăn qua đời này cũng chưa ăn qua khổ. Ngu mẫu vẫn là ngạnh sinh sinh đem hai trà con ngăn lại tới. Ngu phụ lo lắng sốt ruột, nhìn mắt như tử, ngu hàng đối hắn chấn ăn cười, trở lại phòng lấy ra di động cấp ngu kiểu gọi điện thoại, lại phát hiện điện thoại bên kia vẫn luôn là tắt máy trạng thái. Tức khác ngu hàng cũng bất đắc dĩ. Quả nhiên là mẹ con, cùng ngu mâu tính tình giống nhau của cường, cư nhiên còn tắt máy. Ngu hàng ở cơm chiều qua đi, lại lén lút đi vào ngu kiều phòng, muốn nhìn một chút nàng mang đi nhiều ít đồ vật, hảo tâm có cái số. Mới mở cửa, liền thấy bên trong ngu phụ cũng đang ở tìm kiếm đồ vật, hắn kinh hồn chưa định vô vô bộ ngực, nói, ba, Tiểu kiều, kiều mang theo nhiều ít đồ vật. Ngu phụ tìm tìm, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, trầm giọng nói, ngươi muội muội thoạt nhìn là động thất cách, cái gì cũng chưa mang đi hắn cũng là ôm cùng ngu hằng giống nhau ý tưởng, kết quả lại làm hắn chấn động. trong phòng cái gì đều phóng hảo hảo, máy tính, tiền bao, một ít tương đối quý trọng trang sức đều không có mang đi. tủ đầu giường thuộc về ngu mẫu phó tạp hảo hảo mà phóng, quần áo tựa hồ cũng không có thiếu. ngu hằng trầm ngâm vài giây, nói: hẳn là đi đồng học trong nhà, nàng kia tính tình, không dám nơi nơi đi. này nói không sai, ngu phụ cũng gật gật đầu, ngu kiểu tính tình ôn hòa, còn có chút khiêm nhược, bất quá an toàn ý thức vẫn là cũng đủ cho nên bọn họ cũng không có quá nhiều lo lắng nàng ăn ủi Hai người liếc nhau, cuối cùng ngu phụ thở dài nói: từ từ, ngươi muội muội không ăn qua khổ, chờ thêm hai ngày liền sẽ trở lại. Ngũ Hằng thấy vậy, cũng gật gật đầu. Hắn cùng muội muội cảm tình giống nhau, từ nhỏ hắn là ở gia gia nãi nãi ra, thẳng đến cao trung mới trở về. Khi đó đã tiểu học năm sáu niên cấp muội muội cùng hắn tự nhiên không có nói, cũng khó có thể ở chung nhiều ít cảm tình. Thấy cha mẹ đều không lo lắng nàng ăn ủy, liền không nói nhiều cái gì. Ngu ra bên này nhìn gió êm sóng lặng, mà ngu kiểu ở tham quan quá cư trú mà sau quyết định lưu lại, lão bản liền đem trong tay nếu là đưa cho nàng, chìa khóa liền tâm đem, đây là ngươi cửa phòng chìa khóa, chính mình bảo quần hảo, ta cũng không có ngươi phòng chìa khóa, còn có ngày thường ta sẽ không lại đây, ở tại bên kia, đi, đi trước cho ngươi mua chăn khăn trải giường. Cảm ơn lão bản. Ngu kiểu cười tủm tìm nói. Tiếp theo hai người đi ăn cái cơm, mua xong chăn khăn trải giường trở về đã buổi tối 8 giờ rưỡi trước đây từ hạo tử đổi thành một cái nhìn trắng nón cao gầy mang mắt kính nam hải cái kia hạo tử kỳ thật là lão bản biểu đệ cũng ở bên này đọc đại học ngày thường lao thích chơi trò chơi cho nên thường xuyên tới vắng vừa lúc hai ngày này thiếu người thường thường đã kêu hắn đỉnh trong chốc lát hạ án khởi tính tình an tĩnh thấy mới tới xinh đẹp cô nương cũng chỉ là lễ phép gật đầu lão bản cười đấm hắn một chút nói thật phụ ngươi cả ngày liền cùng ngươi máy tính làm bạn hạ án khởi bài trừ một cái tươi cười nói Phòng khách cùng phòng vệ sinh đồ vật ta đều thu hảo. Ngươi đi lên nhìn xem, nếu còn có chỗ nào không chuẩn bị cho tốt, xuống dưới cùng ta nói một chút. Ân, hảo. Ngu kiểu cũng lễ phép gật đầu. Lão bản nhìn nhìn hai người, lầm bẩm một câu, cư nhiên đều là hai cái buồn đoá tử. Lúc này mấy cái nam hài lại đây lên mạng, hạ án khởi cũng đội lên, soát thân phận chứng, thu phí, một đôi thon dài trắng nón bàn tay to động tác thập phần nhanh chóng, làm ngu kiểu nhịn không được nhiều xem hai mắt. Lão bản hô nàng một tiếng, nói, đi lên, đem đồ vật sửa sang lại một chút, hôm nay liền tùy ý, ngày mai buổi sáng 8 giờ đi làm, ta tới giáo ngư như thế nào thao tác. Tốt, cảm ơn lão bản. Ngu kiểu, gật gật đầu. Lão bản hỗ trợ đem đồ vật đều dọn đến trong phòng, cái gì nổi chén gáo buồn, khăn lông, chăn, khăn trải giường từ từ, thật lớn một cái túi da rắn tử. Bất quá hắn đặt ở phòng khách, liền chuẩn bị đi xuống, nữ sinh sửa sang lại phòng, hắn không có phương tiện. Ngu kiều lại một lần nói lời cảm tạ, đóng cửa cho kỹ, bắt đầu sửa sang lại chính mình đồ vật, này vừa ra đi liền hoa mấy trăm đồng tiền, bất quá đều là cái này lão bản phó khoảng. Thức mau, chống rông phòng nhiều một ít vật dụng hàng ngày, màu lam nhạt khăn trải dường phô hảo, gối đầu bao hảo, trên bàn thả hai kiện ngắn tay cùng một cái quần dài, cùng với một ít nội y cùng giá áo. Hoàn cảnh gian khổ, chỉ có thể chính mình động thủ, lại đem tân mua quần áo đều giặt sạch một lần, treo ở ban công, chính mình lại tắm rửa một cái. Một thân thoải mái thanh tân đi xuống. Lão bản, ta cũng khai cái máy. Ngu kiểu đưa ra chính mình thân phận chứng qua đi. Lão bản kinh ngạc nói, ngươi cũng muốn lên mạng. Đúng rồi, có một số việc yêu cầu trên mạng làm sao. Ngu kiểu lập tức gật đầu, nghịch ngầm nói, nếu lao bản phải cho ta cũng là không tồi. Nàng chỉ là chỉ đùa một chút, lão bản lại sảng khoái gật đầu, nhìn một chút máy còn thừa tình huống, nói, ngươi đi về trước ngủ, chờ dạng sáng 5-6 điểm lại qua đây, khi đó người cũng ít, tùy tiện ngươi thượng. Vừa lúc thượng xong rồi có thể đi làm. Ngu kiểu cười, không cần không cần, trực tiếp cho ta ăn bài, 10 đồng tiền vẫn phải có. Hảo hảo, tiền lấy về đi, coi như lão bản thì ngươi. lão bản vẫn là cự tuyệt đòi tiền. Bất qua mấy đồng tiền, ngu kiểu không cùng hắn khách khí, lại thấy lão bản trực tiếp hướng nàng thân phận trứng sung 100 đồng tiền lượng. Ngu kiểu cầm thân phận chứng tìm cái ở góc chỗ chống mở ra máy tính, lần này kiếm tiền liền không cần phiên dịch, cái kia tới tiền quá chậm. Rốt cuộc nàng đời trước máy tính thủ đoạn cũng không phải là bài học. Thức mau, một đám biên trình ngôn ngữ ở ngu kiểu trong tay xuất hiện, nàng tập trung tinh thần ở kia làm việc, một bên chơi game thanh em mắt điếc thay ngơ. Một lát sau, lão bản nhịn không được lại đây nhìn mắt, nháy mắt gửi. Bất quá thấy ngu kiểu chuyên chú, cũng không cái gì, mà là chạy đến trước đài cười nói, cảm tình ta nơi này là chuyên môn với tay máy tính đại thần a, mới tới mọi tử cảm giác còn rất lợi hại. Chính nhìn trong tay biên trình thư tịch hạ án khởi nhịn không được nước mắt xem hắn. Nghi hoặc nói, không phải nói nàng 18 tuổi sao. Liền không thể là cái thiên tài. Lão bản phun tào nói, không tin chính ngươi đi xem. Hạ án khởi liền thật sự đi qua, đi đến ngu kiểu phía sau nhìn trong chốc lát, thấy nàng ngón tay bay nhanh vũ động, không có nửa phần mắc kẹt, phảng phất như là ở sao chép, nhưng xem nàng viết nội dung, thậm chí rất nhiều hắn đều xem không hiểu. Hạ án khởi mặt trở lại trước này chấm giọng nói, nàng so với ta lợi hại. Lão bản kinh tủng nhìn hắn, không phải là thật sự. Hạ án khởi nghiêm túc gật đầu, nói, ta muốn tiếp tục đọc sách, đừng quấy rầy ta. Lão bản không thú vị méo miệng, nói, hành, ta đi chơi trò chơi, nơi này giao cho ngươi. Ân. Hạ án khởi cũng không ngẩn đầu lên theo tiếng. Giây tiếp theo, có người lại đây lên mạng, hắn lại bay nhanh đi tiếp đón, nửa điểm không chậm trễ sự tình. Nay một bận việc liền đến dạng sáng, còn chưa làm xong, ngu kiểu dùng tân mua USB bảo tồn hảo sở hữu tư liệu, lúc này mới gạch bỏ máy tính trở về ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ lại tỉnh lại, bay nhanh chạy đến chợ bán thức ăn mua một ít cà chua cùng một ít trứng gà, ở hạ án khởi cùng lão bản kinh ngạc ánh mắt trở lại phòng hạ mì sợi. Cà chua mì trứng, chăm ăn không nghề một loại mì sợi. Lão bản nhìn bưng hai chén mì sợi xuống dưới ngu kiểu, cùng xem tiểu tiên nữ dường như, quả nhiên, muốn ngươi là ta làm thông minh nhất quyết định. Hạ án khởi cũng có chút ngoài ý muốn còn có chính mình một phần, nghiêm túc nói, cảm ơn. Hảo, mau ăn, ta cũng đi lên ăn cơm. Ngu Kiều xua xua tay, chạy đi lên đem chính mình kia một chén mì ăn xong. Xuống dưới thời điểm đến muộn 10 phút, bất quá không ai nói, hạ án khởi giao tiếp xong, đi lên ngủ thuận tiện rửa chén. Mà Lão Bản tác giáo Ngu Kiều sửa như thế nào thao tác, chỉ là đơn giản triển lãm một lần, Ngu Kiều cũng đã học xong, sau đó ở Lão Bản khen trong ánh mắt, tiếp tục dùng trước đài máy viết chính mình biên trình. Lão Bản, các ngươi một đám ngay trước mặt ta kiêm trước hảo sao. Ngu Kiều ngọt ngào cười, nói, Lão Bản ra đây cũng là không có biện pháp, ngươi người tốt như vậy, nhất định sẽ không để ý đối. Lão bản, không ngại không ngại. Nói xong, vội không ngừng chạy, chạy vẫn là còn cười hắc hắc, tiểu cô nương còn rất đáng yêu. Ngu kiểu như vậy dụng tâm nghiên cứu chính là tường phòng cháy. Máy tính đời trước nàng nghiên cứu cả đời, mà thế giới này máy tính phát triển tương so với đời trước nàng trung lão niên thời kỳ lạc hậu vài thập niên, có thể nghĩ nàng nghiên cứu ra tới tường phòng cháy khó phá được cấp bậc rất cao. Chỉ là nghiên cứu ra tới, còn phải bán đi. Ngu Kiều lại nhận mệnh bắt đầu điều tra một ít internet công ty lao tổng điện thoại, một đám gửi gọi điện thoại. Đại bộ phận đều nói nàng là kẻ lừa đảo, mới nói mấy câu liền treo điện thoại, mai cho đến thứ bảy cá nhân, mới rốt cuộc nhà ra muốn thử một chút nàng tưởng phòng cháy. Chỉ cần nguyện ý thí, sẽ không sợ hắn xem không nặng, quả nhiên trước sau bất quá 10 ngày thời gian, Ngu Kiều tưởng phòng cháy thành công bán 500 vạn giá cả, người nọ còn muốn Ngu Kiều đi bọn họ công ty công tác. Đáng tiếc Ngu Kiều còn phải đi học. Nàng mục tiêu cũng không phải máy tính, mà là đời trước muốn làm lại không có thể làm thành tài chính ngành sản xuất, chỉ có thể cự tuyệt. 500 vạn tới tay, ngu kiểu cũng không đình chỉ, mà là bắt đầu nghiên cứu khác, tỉ như một ít áp trò chơi nhỏ, đến lúc đó ở ứng dụng thương thành tượng giá, liền ngồi trở lấy tiền sự tình. Hơn nữa cà phê internet máy tính khá tốt, lão bản người cũng không tồi, ở nàng không có tiền thời điểm vội trụ nàng, cho nên liền chuẩn bị nhiều làm một đoạn thời gian, đi thời điểm lại đưa cho hắn một cái tiểu kinh hỉ. Nay 10 ngày ngu kiểu chủ nghệ cũng thành công đem lão bản cùng hạ án khởi dạ dày cấp chính phủ lão bản còn chủ động tăng lương 500 khối chính mình mỗi ngày đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn liền mắt trông mong chờ mỗi ngày cơm điểm nàng làm cơm bất quá tăng lương vẫn là bị nàng tự tuyệt ngu kiểu mấy ngày này là quá đến khá tốt nhưng mà ngu ra tình huống lại càng ngày càng không tốt toàn bộ gia đình bầu không khí từ lúc bắt đầu băng điểm đến trung gian bắt đầu có chút hối hận lại đến bây giờ đều xuất ruột nha đầu chết tiệt kia cư nhiên còn không trở lại Ngu mẫu đợi một ngày lại một ngày, hiện tại đều nửa tháng đi qua, lại không nghĩ ngu kiểu còn chưa trở về, đều cấp khóc. Ngu phụ nhìn xem thế tử, lại nhìn xem trầm mặt như tử, thật sâu mà thở dài, nói, báo nguy. Hảo, hảo, báo nguy, thật là cái nha đầu chết tiệt kia. Ngu mẫu lau lau nước mắt, như thế nào tính tình như vậy của ta, đây là bị ai di truyền à. Ngu phụ im lặng, có thể là bị hắn di chuyển, năm đó hắn nếu không phải như vậy quật. Ngu gia cũng không có khả năng là hiện tại này phó quan cảnh, đương nhiên cũng có khả năng là ngu mẫu chính mình. Phần 58. Một nhà ba người thực chạy mau đến cục cảnh sát báo nguy, làm xong ghi chép sau khi kết thúc ngu mẫu còn ở khóc, ngu phụ tắc khẩn thiết năn nỉ cảnh sát nhất định phải nhanh lên tìm được người. Lúc trước giận dỗi đều bị lo lắng nữ nhi an nguy cấp tách ra, ngu mẫu trong lòng cũng âm thầm hối hận làm gì lúc ấy như vậy nặng, một chút mềm lời nói đều không muốn nói. Bọn họ không ai nghĩ đến ngu kiểu sẽ rời đi thành thị này. Kỳ thật ngu kiểu bản nhân lá gan rất nhỏ, cho nên lúc trước mới có thể muốn thiệu y đi trần mang nàng đi. Làm ghi chép ghi, bọn họ cũng cùng cảnh sát nói cái này tình huống, chỉ cảm thấy nữ nhi nhất định là tránh ở cái nào đồng học trong nhà. Cảnh sát làm xong ghi chép, phân tích một chút, theo sau bắt đầu một đám liên hệ nàng đồng học. Một ngày thời gian, toàn bộ cao trung sơ trung người đều biết ngu tiểu rời nhà đi ra ngoài nửa tháng còn không có trở về. Cái thứ nhất bị liên hệ thiệu y trần mặt mũi trắng bệnh, hai chân nhun ra nói, đã bao lâu? nàng rời nhà trốn đi đã bao lâu theo ngu kiểu cha mẹ cách nói là ở cùng người gặp mặt sau ngày hôm sau buổi sáng, đến bây giờ đã nửa tháng thời gian, bọn họ vốn tưởng rằng lập tức sẽ trở về, kết quả mãi cho đến hiện tại một chút tin tức đều không có cảnh sát nói, nàng đều không có liên hệ quá người sao thiệu y thì trần đột nhiên lắc đầu, cổ họng phát khổ, nói giọng khàn khàn, không có, nàng có thể hay không đi thành phố hát, phía trước tới tìm ta chính là muốn cho ta mang nàng đi thành phố hát cảnh sát vi lăng Chuyện này còn không rõ ràng lắm, vì thế hắn làm xong ghi chép lại trở về làm người cha xét một chút, những người khác đều làm xong ghi chép trở về, không một cái co thu hoạch, hắn liền đưa ra thiểu y đi trần cách nói. Lập tức liền có cảnh sát điều tra, lần này không ra một giờ, liền ở trên mạng nhìn đến ký lục, mới phát hiện ngu kiểu thật sự đi thành phố Hát. Hơn nữa số di động cũng đổi thành thành phố Hát bên kia, thẻ ngân hàng còn nhiều 500 vạn. Tin tức này là ngu ra ba người ngốc. Mà làm xong ghi chép sau như cũ đứng ngồi không yên Tiểu Y Y Trần cũng truy lại đây Thấy ngu mẫu sau lập tức hỏi a gì Tiểu Kiều có phải hay không ở thành phố Hát Ngu mẫu vừa nhìn thấy hắn liền khó thở Tiến lên muốn đánh hắn Bị ngu phụ cùng cảnh sát ngăn lại Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi Ta Tiểu Kiều làm sao dám một người chạy đến thành phố Hát Đều tại ngươi Tiểu Y Y Trần cắn răng, nói Azi, hiện tại nhất quan trọng chính là đem Tiểu Kiều tiếp trở về Lời nói là như thế này nói Nhưng xem hắn trên mặt tự trách Nếu là Ngu Kiều thật sự xảy ra chuyện gì, hắn khẳng định sẽ thống khổ cả đời. Ngu Hằng nhìn mắt Thiệu Y Thị Trần, mang theo chút coi khinh, tiểu Kiều ánh mắt quả nhiên chẳng ra gì, không trách mâu thân không cho bọn họ ở bên nhau, không có một chút dung khí cùng gánh vác. Đúng vậy, Nhi Tử, mua phiếu, đi tiếp ngươi muội muội Ngu Mẫu nhìn về phía Ngu Hằng. Ngu Hằng gật gật đầu, ở trên di động mua phiếu. Thiệu Y Thị Trần cũng lấy ra di động, trong nhà tuy rằng điều kiện giống nhau, nhưng hắn cũng vẫn luôn ở vừa học vừa làm Một ngàn khối vẫn phải có, cũng mua đến thành phố hát phiếu. Chỉ là cụ thể địa chỉ còn cần cảnh sát tiến thêm một bước điều tra. Bốn người lại đợi nửa ngày, rốt cuộc chờ tới rồi ngu kiểu vị trí, liền ở thành phố Hh đại phụ cận một cái cà phê internet. Bọn họ nghe xong, mã bất đình để chạy tới sân bay. Thấy thiệu y trần đối nữ nhi như vậy lo lắng, ngu phụ nhịn không được nói, lại đây cùng nhau ngồi xe đi. Đa tạ thúc thúc. Thiệu y trần cười cười, lên xe. Mà bên kia... Ngu Kiều đang ở nghiêm túc biên soạn trình tự, ngày hôm qua vừa mới thượng giá một cái trò chơi áp, hôm nay đao loạt lượng cũng đã phá vạn, đỉnh đầu cũng có một khắc bút tiền lời. Bất quá viết viết, nàng liền có chút mạc danh hoàng hốt, lo lắng khả năng thân thể chịu không nổi, liền trước bông, ghé vào trước đài trên bàn nghỉ ngơi. Trưa hôm đó, đến phiên hạ án khởi đi mua đồ ăn, hắn đem mua được đồ ăn đặt ở trước đài trên bàn, đối Ngu Kiều nói, ngươi đi trước nấu cơm, ta trước tới thủ. Tiểu Kiều, kiều. Một tiếng sắc nhọn nữ nhân tiếng gào đánh gây hắn nói. Ngu kiểu đột nhiên đứng lên xem qua đi, liền thấy ngu ra ba người cùng với thiệu y y trần đang từ bên ngoài tiến vào, thấy trước đài ngu kiểu, Ngưu mâu khóc lóc phát lại đây, chỉ là bị trước đài chắn bản chặn. Người cái này nha đầu chết tiệt kia, không rên một tiếng chạy đến thành phố hát, lo lắng chết ta. Ngưu mâu thấy ngu kiểu bình yên vô sự, khóc đến lợi hại hơn. chương 52, buổi chiều đúng là người nhiều thời điểm, ngu ra ba người, cùng với thiệu y y trần bốn người gần nhất. Ngu mẫu cảm xúc vốn dĩ liền thập phần kích động, thanh âm cũng đại, trong nháy mắt khiến cho toàn bộ lầu một người đều nhìn qua. Ngu kiều huyệt thái dương đều có chút đau, khó trách hôm nay hoàng hốt, nguyên lai là bọn họ lại đây, nàng xoa xoa thái dương, quay đầu đối hạ án khởi nói, phiền toái ngươi trước đỉnh một chút, ta dẫn bọn hắn đi trên lầu. Hảo! Hạ án khởi gật đầu. Ngu phụ nhữ mày nói, kiều kiều, hắn là ai? Ngu mẫu bị hắn vừa nhắc nhở, cũng chú ý tới, lau lau nước mắt, hắn giận nói, kiều, kiều. Ngươi như thế nào đều thích loại này nam hải A. Kia trên người quần áo, đều tẩy trắng bệnh, vừa thấy liền biết thực giá rẻ, nữ nhi ánh mắt như thế nào đều như vậy không tốt. Đang ở đi ra ngoài ngu kiểu tức giận trở lại, ta liền thích, thế nào? Thiệu y trần khiếp sợ lui về phía sau một bước, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nhìn mắt hạ áng khởi, cánh môi cắn đến sung huyết. Ngu mẫu tắc bực mình, nhưng vừa thấy chung quanh như vậy nhiều xem diện ánh mắt, lại nhìn xuống, chỉ là oán hận đánh một chút ngu phụ, đều là người dưỡng hảo Nữ Nhi. Lão bản cũng nghe tin tới rồi, hoàng luân hỏi, mội tử, ngươi không có việc gì. Ngu kiểu lắc đầu, nói, xin lỗi, hiện tại không có việc gì, ta trước dẫn bọn hắn đi lên. Lão bản nhìn nhìn ngu ra mấy người, gật gật đầu, nói, đi đi. Thượng đến lầu ba, mở cửa, đem mấy người đưa vào đi, nói, trước ngồi. Trên sofa thập phần sạch sẽ, bàn trà kia còn có một ít đồ ăn vặt, ngu mâu sắc mặt hảo một ít, nhưng mà ánh mắt thoáng nhìn, lại thấy trên ban công nam nhân quần áo. Tức khắc rồi tay lại đây muốn đánh ngu kiểu, người nha đầu này như thế nào như vậy không tự ái, cư nhiên cùng người khác ở chung. Ngu kiểu lắc mình né tránh, cuối cùng chịu không nổi trực tiếp trốn đến trong phòng đóng cửa cho kỹ, lúc này mới nói, các ngươi nếu không muốn hảo hảo nói chuyện, vậy đi ra ngoài. Đừng ép ta báo nguy. Ngu mâu hắc mặt nhìn đóng lại nhóm, đang muốn lại giống hai câu, ngu phụ đem người ngăn cản, nàng cái bạo tính tình, một chút cũng chưa nhìn ra tới nữ nhi đều đã cùng trước kia không giống nhau sao. Bình tĩnh một chút có cái gì hảo hảo nói. Ngưu phụ ôn thanh nói. Ngưu mẫu chậm rãi khí, theo hắn lực đạo đi vào sofa kia ngồi. Ngưu phụ mới nói, tiểu kiều, kiều ra tới. Ngưu kiều mở cửa, thấy bọn họ đều làm được hảo hảo, sắc mặt hơi chút hảo chút. ở cái này trong nhà là điển hình từ phụ nghiêm mẫu. Ngưu mẫu uy nghiêm không được khiêu khích, bọn họ sùng ái nguyên chủ, nhưng cũng sẽ không thật sự sùng đến vô pháp vô thiên. không nghe lời hài tử. cái thứ nhất động thủ chính là ngưu mẫu. bình tĩnh, có cái gì tưởng nói liền nói. Ngu Kiều ngồi ở bọn họ đối diện, trên người vẫn là kia đơn giản tê huyết cùng quần jean bạch dày chơi bóng, chắc một cái đuôi ngựa biện. So với phía trước đi học khi thuộc nữ phong muốn thoải mái thanh tân rất nhiều. Thiệu Y Trân nhìn nàng, mặc danh có một loại xa lạ cảm, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ không quen biết nàng, bởi vậy hắn trầm mặc một câu không nói. Ngưu Mẫu trầm giọng nói, người là gan rất đại, cư nhiên không rên một tiếng liền chạy đến nơi lấy tới, không biết chúng ta sẽ lo lắng sao. Ngưu Kiều đứng dậy nghiêm túc không lường, nói thực xin lỗi cho các ngươi lo lắng. bất quá lúc trước là ngươi làm ta đi, hiện tại ta sẽ không muốn trong nhà một phân tiền. các ngươi dưỡng lao phí ở các ngươi về hưu sau ta cũng sẽ đúng hạng cấp. xin hỏi các ngươi còn có cái gì yêu cầu sao? ngươi, ngươi đây là muốn cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ? ngu mẫu lại tức muốn lên đánh nàng. bị ngu phụ đè lại, hắn lôi kéo ngu mẫu, ôn hòa con ngươi nhìn về phía ngu kiều, nỗ lực ôn nhu nói, kiều kiều, ngươi lời này là có ý tứ gì? ngu tiểu chạy nhanh lắc đầu, cười nói. Đương nhiên không phải đoạn tuyệt quan hệ, chỉ là tưởng thuyết minh, ta hiện tại đã có thể độc lập, các ngươi cũng có thể yên tâm, không cần vì ta nhọc lòng, cuộc đời của ta có thể chính mình phụ trách, nên hiếu kính vẫn là sẽ hiếu kính. Ngu mẫu lập tức phản bác nói, phụ trách. Ngươi lấy cái gì phụ trách? Ngươi biết ngươi tương lai còn có vài thập niên lộ sao? Ta hoài thai 10 tháng sinh ngươi, hao hết tâm tư giáo dưỡng ngươi, cứ như vậy hồi báo ta. Ngu kiểu thu liễm tươi cười, có chút không vui, thanh âm cũng lạnh một ít, nói. Kiều muốn ta thế nào? Nghe ngươi lời nói, làm một cái con dối hoa hoa sao? Ngươi đem suy nghĩ của ngươi áp đặt ở ta trên người, còn dùng sinh dưỡng tri ân bức ta thỏa hiệp sao? Xin lỗi, ta làm không được. Tiểu kiều, kiều. Ngu phụ đề ra âm lượng nhắc nhở nàng, nói, có chút nói lời tạm biệt nói quá phân, rốt cuộc là người một nhà, còn có, có thể nói một chút ngươi như thế nào tới nơi này? Còn có ngươi thẻ ngân hàng 500 vạn là như thế nào tới? Đề tài bị rời đi, ngu mẫu hừ lạnh một tiếng. Nhưng cũng có một loại rốt cuộc trảo không được nữ nhi cảm giác, nàng cảm thấy tràn đầy hoan uổng, nhưng nội tâm lại có chút trộn dạ, cố tình lại không biết đang trột dạ cái gì. Ngu kiểu cười cười, gật đầu nói, ta dùng phía trước tiền mừng tuổi mua vé máy bay lại đây, hiện tại ở chỗ này công tác, kia 500 vạn là ta thiết kế một cái tường phong cháy, nhân ra công ty cho ta, lai lịch chính đáng, xin yên tâm. Ngu phụ nhẹ nhàng thở ra, lại cẩn thận hỏi, ngươi chừng nào thì sẽ thiết kế tường phong cháy. Chôm học còn có người khác hỗ trợ hết thể thiết kế ngu phụ cùng ngu hàng liếm nhau không quá tin tưởng nhưng ngu kiều nói lại quá thản nhiên hơn nữa lúc này cũng không dám miệt mài theo đuổi liền xoay đề tài nói kia nam hải cũng là ân hắn cũng là nơi này công nhân cũng là hát đại học sinh cùng ta không có gì quan hệ bất quá là ở chỗ này trụ đây là công nhân ký túc xá vì tình tiền chúng ta mỗi ngày nấu cơm cho nên hắn vừa mới mua đồ ăn trở về ngu kiều tiếp tục cười giải thích đối ngu mẫu nổi trận lôi đình Ngu phụ lo lắng, đều không có làm nàng thần sắc có bao nhiêu biến động. Ngu phụ bị nàng thái độ làm cho có chút luôn cuống, chưa bao giờ có người có thể cho hắn một loại hoàn toàn không có nắm chắc tình huống. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nói, kiều kiều, ngươi có phải hay không không nghĩ xuất ngoại? Chúng ta không cần ngươi xuất ngoại, đi về trước. Ngu mẫu căm giận, nhưng bị ngu phụ âm thầm khắp một chút, lại không nói chuyện. Nàng tuy rằng bất mãn nữ nhi hành động, nhưng cũng biết quang giống là vô dụng, làm trượng phu khuyên một chút cũng hảo. Ngu kiều lắc đầu. Nói, không được, ta hiện tại ở chỗ này thực hảo, chính mình nỗ lực kiếm tiền, không cần dựa vào bất luận kẻ nào, những người khác cũng không thể tả hữu cuộc đời của ta, về sau ngày lễ ngày Tết ta còn là sẽ trở về. Tiểu kiêu, ngươi làm sao nói chuyện? Ta cùng ngươi ba giữa ngươi 18 năm, phải ngươi một câu những người khác phải không? Ta làm ngươi xuất ngoại không đều là vì ngươi hảo sao? Ra cái quốc, trở về ngươi kiếp sau cũng không lo đến lúc đó lại cho ngươi tìm cái gia thế tương đương trưởng phu ngu mẫu đều bị ngu kiểu lánh khốc làm cho có chút ủy khuất nàng nỗ lực vì chính mình bịa giải ngu kiểu yên lặng gật đầu chờ nàng nói xong mới nói mẹ nếu là ta vì ngươi hảo muốn em ngươi gả cho một cái càng giàu có lão nhân cho ngươi đi hưởng phúc ngươi đi sao ngu mẫu mặt một bạch trừng hướng ngu phụ ngươi xem ngươi dưỡng hảo nữ nhi ngươi xem này nói cái gì ngu phụ đang muốn giải thích ngu mẫu lại hung hăng tâm nhìn về phía ngu kiều hốc mắt thường đỏ. Lại mang theo một tia quyết tuyệt, nói, ngươi có phải hay không thật sự không quay về. Đúng vậy. Ngu kiểu. Gật đầu. Hành, chúng ta đây đi, a hằng chúng ta đi, mặc kệ nàng, nàng lợi hại, vậy làm nàng một người quá, tương lai gả chồng liền biết sai rồi. Ta coi như không sinh quá cái này nữ nhi, dù sao sinh cũng không nghe ta lời nói. Còn không bằng không cần. Ngu mẫu cũng không muốn nhiều lời, nàng là thật sự cảm thấy thương tâm, nàng như vậy vì nữ nhi. Nhưng nữ nhi hiện tại vì phản kháng nàng, đều biến thành như vậy. Nàng trực tiếp kéo ngu phụ cùng nhi tử, không dung bọn họ phản kháng đem người kéo đi. Đây là cái đánh rằng co, ai trước thỏa hiệp ai thua, dù sao nàng có nhi tử, còn sợ một cái phản nịch thương nàng tâm nữ nhi không thành. Ngu kiểu bình tĩnh nhìn bọn họ đi ra ngoài, lại quay đầu nhìn về phía thiệu y hề trần, nói, ngươi còn không đi. Thiệu y hề trần thần sắc phức tạp nói, kiều kiều ngươi có phải hay không trách ta? Ta cũng là vì ngươi hảo. Ngươi cùng ta ở bên nhau sẽ không hạnh phúc, thực xin lỗi, ta. Ngu kiểu cười tủm tỉm lắc đầu, xinh đẹp khuôn mặt một chút đều nhìn không ra cái gì bi thương, nàng rất bình tĩnh nói, sẽ không à, rốt cuộc ngươi cũng là tốt với ta, cảm tạ ngươi cùng ta mẹ, cho nên hoàn toàn làm ta minh bạch, chỉ cần chính mình mới biết được chính mình chân chính muốn chính là cái gì, hơn nữa vinh viễn không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Phần 59 Ngu kiểu những lời này, thanh em bình bình đạm đạm, nhưng mỗi một chữ mỗi một câu, đều phản phất một phen kiếm. Hung hăng mà cắm vào hắn ngực, thiệu y Trấn bạch mặt khí hư nhìn nàng, cuối cùng xả ra một cái khó coi mỉm cười, thanh âm mỏng manh nói, ta chỉ là muốn cho ngươi sinh hoạt càng tốt, ta không năng lực cho ngươi như vậy sinh hoạt. Không có việc gì, chẳng qua ta liền thích tiểu tử nghèo, ngươi không muốn, ta liền đổi một cái bái. Ngu kiểu cười cười, một kêu ý tưởng từ trong đầu toát ra tới, vừa nghĩ, nàng biên đi ra ngoài, thấy thiệu y chấn bất động, lại quay đầu lại xem hắn, nhướng mày nói, đi ra ngoài thiệu y thị trần lúc này mới nhích người chỉ là đi đến bên người nàng khi nhịn không được nhắc nhở nói ngươi đừng hành động theo cảm tình cảm ơn sẽ không ngu kiểu lễ phép mà xa cách nói lời cảm tạ lại chậm gì gì xuống lầu thẳng đến trước đài nơi đó hạ án khởi đang ở thu bạc nàng cái gì cũng chưa nói chỉ là lấy quá đặt ở trước đài một ít đồ ăn lại trở về đi trong lúc cũng không nhiều xem thiệu y thị trần liếc mắt một cái thiệu y thị trần đứng ở nơi đó cảm thấy trên mặt nóng rát trong lòng lại có chút ẩn tẩn hối hận Hắn nhìn mắt hạ án khởi, hắn đang ở lễ phép cùng khách nhân thượng cơ. Người này liền bề ngoài xem ra vẫn là không tuổi, hai người còn sớm chiều tương đối. Nếu ngu tiểu thật muốn phản nghịch lên, thật đúng là sẽ cùng hắn ở bên nhau. Hắn nghĩ nghĩ, thấy khách nhân rời đi, mới gõ gõ trước đài mặt bàn. Hạ án khởi ngước mắt xem hắn, nói, muốn lên mạng sao? Thiệu y thị chân lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi cấp không được nàng ưu việt sinh hoạt, cũng đừng cùng nàng ở bên nhau. Hạ án khởi trinh lăng, có chút không rõ nguyên do. Bất quá vẫn là nói, Nga, còn có việc sao? Thì ngươi nhớ kỹ hôm nay nói là đủ rồi. Thiệu y thì trần bài trừ một cái khó coi tươi cười xoay người đi ra ngoài. Buổi tối 6 giờ nhiều, Ngu Kiều đem đồ ăn làm tốt đoan đến trước đài ba người cùng nhau ăn cơm. Này nửa tháng, hai cái nam sinh đều bị Ngu Kiều cấp uy béo rất nhiều, đại gia cũng đều thập phần quen thuộc, ngày thường ăn cơm đều nói nói cười cười. Hôm nay hai người đều vùi đầu khổ ăn, xem đến Ngu Kiều buồn bực không thôi. Các ngươi làm sao vậy? Ngu Kiều cười hỏi. Lão bản hàm chứa một ngụm cơm, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn về phía hạ án khởi, nhưng mà hạ án khởi như vậy trầm mặt người, khẳng định sẽ không nói gì đó, mở mịt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tiếp tục ăn. Cuối cùng chỉ có thể là lão bản chính mình mở miệng, ngươi phải đi sao? Hạ án khởi ăn cơm động tác dừng lại, cùng lão bản cùng nhau nhìn về phía ngu Kiều, ngu kiểu lắc đầu, vẻ mặt đương như nói, vì cái gì phải đi? Bọn họ đều bị ta khí chay. Tuy rằng làm như vậy kỳ thật nàng nội tâm còn có như vậy một tí xíu tiểu gái nấy, chỉ là ngu mẫu tính tình cố chấp, lại khống chế dục cường, nàng chỉ có thể như vậy phản kháng. Lão bản có chút lo lắng, vậy ngươi phải một người. Ngu kiểu, gật đầu, ta vốn di chính là một người, vừa tới ngươi này ta toàn thân trên dưới 300 đồng tiền, bất quá đã không quan trọng, thời điểm khó khăn nhất đã qua đi. Hiện tại tiểu cô nương chính là lợi hại. Lão bản cảm thán một tiếng, tiếp tục ăn cơm, không đi là được. Này tiểu cô nương cấp mang đến lưu lượng khách cũng không ít, còn không chỉ có người Mỹ, làm đồ ăn quả thực là nhân gian mỹ vị, 2.500 ngàn khối một tháng, quá đăng giá. Ngu kiểu cười khẽ, nói, còn không phải bởi vì có nhất nghệ tinh, ta biết ta có thể ở cái này xã hội sống sót, liền không có gì sợ, không có tiền nỗ lực kiếm tiền là đủ rồi, chờ ngươi thành công, từ trước lại phản lịch, nhưng cái đó người nhà cũng đều sẽ cảm thấy đó là ngươi đặc thủ.